Tần mẫu không nóng này lương hoan trong lòng không phải rất rõ ràng nhưng là nàng chính mình này sẽ hơi hơi có chút không kiên nhẫn đem nhanh chóng quét tước hào sân nhìn về phía trương mẫu nói thời gian không còn sớm chúng ta muốn đóng cửa nấu cơm ngươi cũng về nhà nấu cơm đi nay trạng vạng thời điểm không sai biệt lắm có thể nấu cơm không cần lại ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm nhà người khác sự tình lương hoan muốn trương mẫu rời đi nhưng là trương mẫu rời đi nàng ngồi ở hòn đá nhỏ khối thượng không ngừng nói chuyện hạo kiệt tức phụ Ngươi biết hạo nhiên rất cao nhiều nặng không? Trương mẫu lên tiếng xong lương hoan đôi mắt liền hơi hơi biến. Không nói nàng không phải tần hạo kiệt đệ tức phụ, chính là nàng thật là tần hạo nhiên đệ tức phụ, này đại bá ca thân cao thể trọng nàng cũng là không biết. Xin lỗi, ta không hiểu biết, thời gian này không còn sớm, chúng ta phải làm cơm, ngươi chạy nhanh về nhà nấu cơm đi, chúng ta cũng muốn làm cơm. Lương hoan lần này nói xong, không đợi trương mẫu phản ứng, trực tiếp kéo lại trương mẫu tay, túm nàng đi phía trước đi. Đưa Trương Mẫu tới rồi ngoài cửa, Lương Hoan trực tiếp đem đại môn đóng lại, môn từ bên trong cắm thượng, nàng liền đi vào nhà chính. Quý Hồng Quân ngồi ở trên giường, Lương Hoan vào nhà, hắn liền nhìn về phía nàng, vừa mới bên ngoài sao lại thế này. Một cái không quen biết người lại đây hỏi thăm một chút sự tình. Lương Hoan bình tĩnh nói, đi đến Quý Hồng Quân bên người, ở hắn bên người ngồi xuống. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân nói chuyện, tình tình cùng nhiệm nhiễm cũng từ bên ngoài vào được, tới rồi trong phòng tỉnh tình liền để sát vào mép giường. thở ra dậy lên giường, ngồi ở trên giường đầu hinh hinh chơi. Lương Hoan ở một bên khẽ cười, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, tứ hợp viện cửa mở, Lương Hoan nghe được động tĩnh, từ trong phòng ra tới, hướng ngoài cửa đi đến. Trong viện, Tần phụ Tần Mẫu từ bên ngoài vào, hai người trên mặt đều mang theo tươi cười. Tần phụ tựa hồ là uống lên một chút tiểu rượu, sắc mặt hơi hơi hồng, trên người cũng có chút mùi rượu. Nhìn đến Tần Mẫu cùng Tần phụ thật cao hứng bộ dáng, Lương Hoan liền biết hôm nay hai bên gia trưởng gặp mặt là tương đối thành công. Lương Hoan bước nhanh đi qua đi. Cô cô, dượng các ngươi đã trở lại, hôm nay tốt đẹp kỳ cha mẹ chồng gặp mặt như thế nào? Khá tốt, nhà bọn họ đều đối Mỹ kỳ thực vừa lòng, bọn họ hôm nay còn nói phải cho Mỹ kỳ hài tử bổ làm trăng tròn rượu đâu. Vừa lúc còn có mấy ngày liền phải ăn Tết, từng ra bên kia muốn đầu năm nhị thời điểm cấp hài tử bổ làm trăng tròn rượu. Hoan hoan, sơ nhị ngày đó các ngươi cùng ta cùng đi sao? Tân Mỹ kỳ hài tử trăng tròn rượu, Lương Hoan tự nhiên là muốn đi, nàng cười trả lời. Đi, đến lúc đó ta cùng cô cô cùng đi. Mỹ kỳ đối nàng hảo, nhà nàng tiểu hài tử làm hỷ yến, nàng là hẳn là quá khứ. Bất quá nhà nàng tiểu hài tử nhiều, Mỹ kỳ hài tử làm trăng cho rượu, ngày đó hẳn là sẽ đi qua rất nhiều người, nàng mang theo hài tử qua đi không có phương tiện, không biết ngày đó có thể hay không đem hài tử đặt ở trong nhà, hoặc là làm hồng quân qua đi, nàng ở nhà xem hài tử. Hành, đến lúc đó chúng ta cùng đi, ngươi dưỡng giữa chưa uống xong rượu, Này sẽ rượu còn không có hoàn toàn tỉnh quá Ta trước đưa hắn về phòng Một hồi đi nấu cơm Ngươi về phòng mang hải tử đi Tần mẫu nói xong Tún tần phụ hướng trong phòng đi đến Tần phụ y tuy rằng uống rượu Nhưng là hắn rượu phẩm không tồi Uống say cũng không nói nhiều lời nói Tần mẫu túm nàng hướng trong nhà đi đến Nàng liền đi theo tần mẫu cùng nhau hướng trong nhà đi Tần mẫu đi rồi Lương Hoan cũng không có về phòng Nàng đi tần mẫu ra phòng bếp Hai ngày này đều là tần mẫu nấu cơm Bọn họ một nhà bốn người chỉ ăn cơm không làm việc, trước hai ngày còn có thể nói là vừa đi vào nơi này không quen thuộc, cho nên không hỗ trợ làm việc. Nhưng là hôm nay đều ngày thứ ba, nàng lại chỉ ngồi không hỗ trợ làm việc, vậy quá không hiểu chuyện, nàng đến đi hỗ trợ làm việc. Lương Hoan đi trong phòng bếp, nàng chủ động làm được bệ bếp mặt sau, chờ nhóm lửa. Tần mẫu từ trong phòng ra tới, đi đến phòng bếp thời điểm liền thấy Lương Hoan ở bệ bếp mặt sau ngồi, nàng nhìn về phía Lương Hoan nói, hoan hoan, không cần ngươi nhóm lửa. ta chính mình nhóm lửa liền hảo ngươi chạy nhanh về phòng đi chăm sóc hai đứa nhỏ đi cô cô ta giúp ngươi nhóm lửa hai ta một người nấu cơm một người nhóm lửa nấu cơm mau lương hoan ngồi ở bệ bếp mặt sau cầm đủi lửa chờ tần mẫu lên tiếng nhóm lửa tần mẫu nhìn xem lương hoan không cự tuyệt nàng hảo ý cười ha hả nói Hành, kia chúng ta hôm nay liền ngươi nhóm lửa ta nấu cơm chúng ta nương hai cùng nhau bận việc tần mẫu ở nấu cơm lương hoan ngồi ở mặt sau nhóm lửa thời điểm có chút nhàm chán Nàng cùng tần mẫu đề ra hôm nay trương mẫu sự tình. Nghe lương hoan tự thuật trương mẫu lại đây bên này về sau phát sinh sự tình, tần mẫu trên mặt biểu tình không phải thực hảo. Nàng thanh âm bình tĩnh nói, nàng chính là một cái không lớn quen thuộc người. Lần sau hắn lại qua đây, trực tiếp làm nàng đi thì tốt rồi. Hành, cô cô. Lương hoan một bên nhóm lửa, một bên trả lời tần mẫu nói. Tần mẫu buổi tối làm cháo trắng, rau xanh xào thịt, làm tốt cơm về sau. Lương hoan về phòng kêu quý hồng quân cùng tình tình, ăn cơm Tần mẫu tắt trở về chính mình phòng. Trở lại trong phòng, nhìn đến tần phụ đã nằm ở trên giường ngủ rồi, tần mẫu cũng không kêu nàng rời giường ăn cơm, tần mẫu chính mình đi nhanh đi ra ngoài. Tần mẫu cùng Quý Hồng quân một nhà bốn người cùng nhau ăn cơm, lúc sau lương Hoan hỗ trợ soát chén đũa, hai đám người tách ra, tần mẫu trở về phòng ngủ chính. Ở tần mẫu trong nhà, tuy rằng nàng bên này phòng ở rất nhiều, nhưng là tần phụ tần mẫu đã từng xuống nông thôn, trong nhà phô đệm chăn chăn đều rất ít. Tần mẫu chỉ cấp lương hoan bọn họ một nhà phô một chương giường đất. Tình tình cùng nhiệm nhiệm mấy ngày nay đều là buổi lương hoan cùng nhau ngủ. Lương hoan mang hai đứa nhỏ rửa mặt, giặt sạch chân, theo sau nàng cùng bọn nhỏ cùng nhau lên giường ngủ. Quý hồng quân đứng ở mép giường, dỗi đầu nhìn thoáng qua trên giường lương hoan cùng bọn nhỏ, nhấp môi, nâng bước đi nhanh rời đi. Quý hồng quân rửa mặt tốt hơn giường thời điểm, lương hoan bên người đã không có hắn vị trí. Quý hồng quân ngưng mi, không lương liền đem tình tình cùng nhiễm nhiễm bế lên tới Tình Tình bị Quý Hồng Quân ôm vào trong ngực, nàng liền cảm giác ra tới, ôm Quý Hồng Quân cổ. Quý Hồng Quân bàn tay to trực tiếp đem Tình Tình tay từ hắn trên cổ bắt lấy tới, ôm nàng trên giường một khắc đầu, làm hắn ngủ. Đem Tình Tình nắm ở một khắc đầu, Quý Hồng Quân bước đi trở về, vốn dĩ tính toán ôm Nhiễm Nhiễm lên, làm Nhiễm Nhiễm đi một khắc đầu ngủ, kết quả hắn không lưng, tay còn không có đụng tới Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm liền tỉnh lại. Nhiễm Nhiễm tỉnh lại, xem Quý Hồng Quân vươn tay tới, kia tư thế như là muốn ôm nàng lên. Nhiệm nhiệm tả hữu nhìn xung quanh một vòng, không thấy được bên người nàng tình tình. Biết tình tình bị ôm đi, nhiệm nhiệm cũng không đợi Quý Hồng quân ôm nàng, nàng chính mình sốc lên chăn bỏ tới rồi một khắc biến biên, ở một khắc đầu cùng tình tình cùng nhau ngủ. Trong nhà hai cái đại hải tử đi mặt khác một đầu ngủ, Quý Hồng quân túi đầu nhìn hai cái ngủ ở tận cùng bên trong tiểu bà bảo, cân nhắc một hồi về sau, hắn không nhúc nhích hai cái tiểu bà bảo, chính hắn sốc lên chăn, ở lương hoan bên người nằm xuống tới, duỗi tay kéo lại lương hoan. đem lương hoan ôm ở chính mình trong lòng ngực. dựa vào quý hồng quân trong lòng lực lương hoan thanh âm thực nhẹ nói hồng quân nhiệm nhiễm cùng tỉnh tình là chúng ta nữ nhi quý hồng quân bàn tay to đỡ lương hoan nghe lương hoan nói chuyện hắn bình bình tĩnh tĩnh trả lời ta biết các nàng là nữ nhi người là ta tức phụ quý hồng quân du mắt môi tới gần lương hoan vành hai ta thích ôm chính mình tức phụ ngủ quý hồng quân nói vừa xong lương hoan gương mặt liền có chút hơi hơi hồng đã khuya nhanh lên ngủ đi Lương Hoan nói xong, ghé vào quý hồng quân trên người, nhắm mắt ngủ. Quý hồng quân câu môi, cũng chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Ngày kế thiên sáng ngời, Lương Hoan liền rời giường. Nàng ngày hôm qua ngủ ngủ tương đối sớm, hôm nay rời giường khởi cũng tương đối sớm, nàng lần này rời giường thời điểm, Tần Mẫu còn không có nấu cơm, rời giường về sau, Lương Hoan liền hướng phòng bếp đi đến, chuẩn bị giúp Tần Mẫu nhóm lửa. Tần Mẫu ở trong phòng bếp làm gạo cháo bánh trứng tử, Lương Hoan lại đây về sau, Tần Mẫu trực tiếp đem cái xẻng cho Lương Hoan. Hoan hoan, này bánh bột ngô ta làm không tốt, ở nhà ngươi ăn qua ngươi làm vài lần bánh bột ngô, ngươi làm bánh trứng ăn rất ngon, này bánh bột ngô ngươi tới làm bái. Lương hoan làm mì phở tay nghề đó là chuẩn cờ mờ nờ giờ tốt, tần mẫu ăn qua lương hoan làm bánh trứng tử, kia bánh trứng tử là thật sự ăn ngon, lúc này nhìn đến lương hoan, nàng nhịn không được muốn lương hoan tiếp tục làm bánh trứng tử. Hành, ta tới làm. Lương hoan đem cái sẻn tiếp nhận đi, nấu cơm. Trong phòng bếp. Lương Hoan cùng tần mẫu một cái nhóm lửa một cái làm bánh bột ngô, phối hợp thực hảo, bọn họ bên này vừa mới làm tốt cơm, còn không có tới kịp đi kêu quý hồng quân cùng bọn nhỏ ăn cơm, tần mẫu ra đại môn lại bị chuột văng lên. Tần mẫu trong tay cầm đồ vật bận rộn, không thể đi mở cửa, lương hoan đối với bên ngoài nói, đại buổi sáng ai à. Bên ngoài trương mẫu nghe được tần mẫu nói, lập tức đáp lại, lao tẩu tử, là ta, ngươi ở nhà A Mau cho ta mở mở cửa, ta a có chuyện tốt cùng ngươi nói. Trương Mẫu ở bên ngoài nhiệt tình kêu, Tần Mẫu hiện tại trụ tứ hợp viện có chút bảo lưu lại tới, nhưng là tứ hợp viện tạm cư rất nhiều người, còn có một ít bị thu làm dân dụng, này tứ hợp viện trước tiên là từng nhà đều cách âm, từng nhà đều từng người ăn Tết. Nay tạm cư người nhiều, tứ hợp viện liền dễ dàng xảo, cách âm hiệu quả không tốt. Tần Mẫu sợ Trương Mẫu ở bên ngoài kêu gọi, người chung quanh toàn bộ đều nghe thấy được, nàng đi ra ngoài. Mở ra trong nhà môn, Tần Mẫu cũng không làm Trương Mẫu tiến vào, nàng liền đứng ở cửa nhìn Trương Mẫu nói: ngươi tìm ta có gì sự chương mẫu vui tươi hớn hở nhìn tần mẫu tay duỗi ra vô vào tần mẫu trên vai đại ngội tử ta lại đây là tới cấp ngươi nói tốt sự nhà ngươi hạo nhiên có phải hay không còn không có kết hôn ta ngày hôm qua thấy nhà ngươi hảo kiệt tức phụ kia lớn lên trấn phái khí bất quá nhà ngươi lão nhị đều kết hôn lão đại còn không có đầu cũng không biết gì thời điểm có thể kết hôn ngươi này trong lòng không nóng này sao nếu không ta cho ngươi ra lão đại nói một cái ta muốn cùng ngươi nói cũng là chúng ta đế đông người trong thành hộ khẩu chính mình là cung tiêu xã viên trước, làn da bạch vóc dáng cao kia lớn lên vậy một cái đẹp a lớn lên đẹp đâu cô nương này cùng nhà ngươi hảo nhiên chịu xứng nếu không chúng ta tìm cái thời gian làm hài tử tương thân cận nếu là thành a ngươi có thể nhanh lên làm hài tử kết hôn sớm một chút ôm tôn tử Tần mẫu lẳng lặng chờ trương mẫu nói chuyện chờ trương mẫu nói xong về sau nàng nhàn nhạt nói xin lỗi nhà của chúng ta hảo kiệt có đối tượng năm sau liền phải kết hôn nếu ngươi không có việc gì liền mời trở về đi tần mẫu dôi tay thỉnh trương mẫu rời đi trương mẫu ngửa đầu nhìn xem tần mẫu suy một tiếng thần kỳ cái gì thần kỳ đi thì đi trương mẫu đi rồi tần mẫu ra cổng lớn nháy mắt an tĩnh lại tần mẫu đi hướng nhà chính kêu tần phụ ăn cơm lương hoan cũng trở về phòng kêu quý hồng quân cùng tình tình nhiễm nhiễm ăn cơm quý hồng quân cùng tình tình nhiễm nhiễm đã sớm rời giường lương hoan lại đây kêu bọn họ Bọn họ hai cái liền đi theo lương hoan cùng nhau ra cửa, chuẩn bị đi ăn cơm. Bên này lương hoan mang theo nam nhân hải tử từ phòng ra tới, bên kia tần mẫu cũng mang theo tần phụ ra tới, tần hạo nhiên cùng thư tiểu hồng đi thư ra, bọn họ không ở nhà ăn cơm. Sáu cá nhân cùng đi phòng bếp, ăn cơm thời điểm tần mẫu nói lên trương mẫu sự tình. Hôm nay trương gia tức phụ lại đây cấp hạo nhiên làm ai, hạo nhiên có đối tượng, ta không đồng ý, bất quá ta ngẫm lại nàng nói có chút lời nói cũng có đạo lý, này tuổi tới rồi. xác thật cũng nên kết hôn hạo nhiên là có đối tượng nhưng là hạo kiệt còn không có đối tượng ngươi nói nếu không làm trương gia tức phụ cấp hạo kiệt nói một cái đối tượng tần mẫu dối đầu nhìn về phía tần phụ chờ hắn trả lời tần phụ đối trương gia tức phụ không có hảo cảm nghe xong tần mẫu nói nhàn nhạt nói bọn nhỏ sự tình làm cho bọn họ chính mình sắc tâm hạo kiệt bên kia sự tình ngươi không cần trộn lẫn tần phụ như vậy vừa nói tần mẫu trong lòng không rất cao hứng nàng nhìn về phía tần mẫu nói Ta nơi nào là chỗ lẫn? Hạo Kiệt là ta nhi tử, hắn không kết hôn đâu, ta còn không thể quan tâm quan tâm hắn. nay quan tâm hài tử tự nhiên là có thể quan tâm, nhưng là Hạo Kiệt tình huống ngươi cũng biết, tình huống của hắn là tương đối đặc thù, ngươi không thể loạn cho hắn giới thiệu đối tượng, hắn đối tượng là muốn quá thẩm tra chính trị, kia trương gia tức phụ là gì bộ dáng người, chúng ta trước kia ở đế đô sinh hoạt nhiều năm như vậy, ngươi không hiểu biết sao. Nàng lời nói có thể tin tưởng sao? Tần phụ như vậy vừa nói, tần mẫu trong lòng hờn dỗi biến mất nàng gật gật đầu nói, ngươi nói cũng có đạo lý. này Hạo Kiệt đối tượng khẳng định không thể làm trương gia tức phụ nói, ta nhiều lưu ý hạ, quay đầu lại tìm đáng tin cậy người cấp Hạo Kiệt nói. lần này Tần phụ không có ngăn cản Tần mẫu, Tần mẫu cùng Tần phụ nói xong lời nói, hắn nhìn về phía Lương Hoan, cùng Lương Hoan nói Tần Hạo Kiệt kết hôn sự tình, này Hạo Nhiên đều phải kết hôn, Hạo Kiệt cùng Hạo Nhiên là song bảo thai hai người trước sau chân sinh ra, này Hạo Nhiên đều kết hôn, ta muốn Hạo Kiệt cũng nhanh lên kết hôn, Hoan Hoan. Ngươi mấy ngày nay không đi, quay đầu lại cùng ta cùng nhau nhiều đi ra ngoài đi một chút bái. Ta nhìn xem có thể hay không gặp được thích hợp, có thích hợp, ta muốn cho Hạo Kiệt đính hôn kết hôn. Hạo Kiệt ở bộ đội công tác, đối với đều là một đám đại nam nhân, ngày thường cũng không ai chiếu cố hắn, tìm cái tức phụ, vừa lúc về sau có thể giúp đỡ chiếu cố Hạo Kiệt. Tần Mẫu mặc sức tưởng tượng Tần Hạo Kiệt có đối tượng sự tình, Lương Hoan lẳng lặng nghe, khoe miệng cũng hơi hơi dơ lên, thường thường trả lời một câu Tần Mẫu nói. Ăn cơm sáng. tần mẫu xoát nồi rửa chén xoát hảo nồi tẩy hảo chén tần mẫu nhìn về phía lương hoan nói hoan hoan còn có hai ngày liền ăn tết tưởng tạc điểm viên tạc điểm mặt đường ngươi sẽ tạc viên ta cho ngươi nhóm lửa ngươi tới tạc bối tần mẫu một trước đều là không nấu cơm xuống nông thôn mới bắt đầu học nấu cơm xuống nông thôn nhiều năm ở nông thôn rất nhiều chuyện đều học xong nhưng là tạc viên hắn vẫn là sẽ không bảy năm du là thực quý giá đồ vật ở nông thôn thời điểm nàng không cơ hội tạc viên liền không học được tạc viên Trở lại quê quán ăn Tết, nàng này trong lòng liền tưởng cùng hồ dán tạc viên. Lương Hoan sẽ tạc viên, đối với nàng tới nói tạc cái viên, nàng vẫn là có thể tạc, nghe xong tần mâu nói, nàng trả lời nói, hành, ta tới tạc, vất vả cô cô giúp ta nhóm lửa. Hai người nói tạc hàng Tết sự tình, tần mẫu cùng Lương Hoan liền bắt đầu chuẩn bị đồ vật, chuẩn bị tạc viên, tạc tiêu la cây, tạc tiểu tô đường. Muốn tạc đồ vật không ít, nhưng là tần mâu đi trong ngăn tủ nhìn xem, bên trong chỉ có một ít bột mì cùng trứng gà Này đó bột mì cùng trứng gà, căn bản không đủ dùng. Thứ này đều mau chuẩn bị cho tốt, nếu là không tạc, lại không tốt lắm. Lương Hoan ở một bên nói, cô cô, chúng ta đi một chuyến cùng tiêu xa đi, mua điểm thịt, lại mua điểm đường, vừa lúc tạc viên cùng tiêu lá cây thời điểm dùng. Mua điểm thịt, tạc viên thời điểm có thể phóng điểm thịt, mua điểm đường, tạc tiêu lá cây cùng trái cây dùng. Tháng Chạp 28, còn có hai ngày liền ăn Tết, này cung tiêu xã có rất nhiều người, cơ hổ kín người hết chỗ. Lương Hoan cùng Tần Mẫu tách ra xếp hàng, hai người mua đủ đồ vật đã là một tiếng rơi sau sự tình, hai người mua đồ vật liền chạy nhanh về nhà. Hai người xách theo đồ vật vừa mới từ cung Tiêu Xã đi ra, Lương Hoan đi theo Tần Mẫu bên người, đi nhanh hướng trong nhà đi đến. Đi đến nửa đường thời điểm, phía trước Tần Mẫu đột nhiên dừng lại, Lương Hoan nghi hoặc, cô cô. Lương Hoan kéo một chút Tần Mẫu cánh tay, muốn hỏi nàng sao không đi rồi, kết quả ngẩng đầu liền thấy Tần Mẫu nhìn một chỗ sững sờ. Lương Hoan theo Tần Mẫu ánh mắt xem qua đi. thấy được một cái trung niên nam nhân, kia nam nhân nàng ngày hôm qua mới vừa gặp qua một lần, cùng Hồng Quân cùng nhau thấy, ở tiệm cơm quốc doanh thấy. cô cô, ngươi nhận thức phía trước người nọ sao? Ta cùng Hồng Quân ngày hôm qua gặp qua nàng. Lương Hoan bình tĩnh tự thuật. Tần Mẫu vốn đang nhìn kia nam nhân sững sở, nghe xong Lương Hoan nói, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Lương Hoan, hắn thấy Hồng Quân. Tần Mẫu ngữ khí kinh ngạc, trong mắt còn mang theo vài phần sợ hãi. Lương Hoan hướng Lưu Hạo Kỳ bên kia nhìn thoáng qua, gật đầu, thấy. ngày hôm qua giữa chưa thấy tần mẫu nghe được lương hoan khẳng định trả lời trong tay sách theo thịt rơi xuống thịt rơi xuống đất thanh âm bừng tỉnh tần mẫu tần mẫu đem đồ vật nhặt lên tới sách theo đồ vật túm chặt lương hoan cánh tay đi chúng ta nhanh lên về nhà tần mẫu lôi kéo lương hoan bước chân đi thực mau hoang mang rối loạn vào tứ hợp viện tần mẫu liền đem trong nhà môn đóng lại nàng đi vào sau tiến sân chính phòng, trực tiếp đi tìm tần phụ lương hoan đem trong tay sách theo đồ vật đều bỏ vào trong phòng bếp nàng cũng không có lập tức đi tạc hàng tết mà là xoay người trở về đông sương chính phòng. chính phòng, tình tình cầm một cái lông chim giường như tiểu ngoạn ý chính múa may đậu hình hình chơi nhiễm nhiễm ngồi ở dương dương bên cạnh duỗi tay niết hắn mặt đệ đệ ngươi cười một cái quý hồng quân ngồi ở nõn kháng bên kia tuy ý mấy cái hải tử chính mình chơi đùa hắn cũng không can thiệp lương hoan đi qua đi ở quý hồng quân đối diện ngồi xuống nghe được động tĩnh quý hồng quân quay đầu nhìn qua thấy lương hoan hắn sắc mặt nhu hỏa rất nhiều đã trở lại yêu cầu đồ vật đều mua tể. ân đồ vật đều mua tể. lương hoan trả lời quý hồng quân nói theo sau để sát vào hắn nói hồng quân ta cùng cô cô vừa mới trở về thời điểm gặp một người người nọ là chúng ta ngày hôm qua ở tiệm cơm quốc doanh gặp qua người cô cô thấy người nọ phản ứng rất đại như là sợ hai hắn lương hoan lôi kéo quý hồng quân tay nhỏ giọng nói nói nhỏ quý hồng quân hồi ức ngày hôm qua ở tiệm cơm nhìn thấy quá nam nhân ánh mắt lạnh lùng ân đó là cái người xấu Quý Hồng Quân bình tĩnh tự thuật, Người xấu. Người biết, nhà nàng Hồng Quân có một ít đặc thù năng lực, không chỉ có sức lực đại, còn có chút khác năng lực, nhưng là nàng vẫn luôn không biết cụ thể là gì. Trước kia cảm thấy nhà hắn Hồng Quân có thể phi, bởi vì nhà nàng Hồng Quân đi đường đặc biệt mau, hiện tại lại cảm giác nhà nàng Hồng Quân khả năng còn có cảm giác năng lực, có thể cảm giác người là tốt là xấu. Ân, thấy hắn thời điểm sẽ biết, chu ra cửa nát nhà tan sự tình ứng hòa hắn có quan hệ. Quý Hồng Quân bình tĩnh nói. Lương Hoan nghe lời hắn nói, vâng tỉnh. Tần Mẫu là Chu gia nữ nhi, Chu gia bị người nọ làm hại cửa nát nhà tan, trách không được Tần Mẫu sẽ sợ hắn. Bất quá, người nọ ngày hôm qua cố ý đi nhà Nàng Hồng Quân trước mặt, hỏi Hồng Quân lời nói, hiện tại ngẫm lại hắn là nhận thấy được gì, cố ý quá khứ, hắn muốn làm cái gì? Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Điện các thế. Phần 114. Chương 114 Tần Mẫu ở trong phòng đại thật lâu. tần mẫu ở trong phòng đai thật lâu mới ra tới lương hoan không biết nàng ở trong phòng cùng tần phụ nói gì đó nàng ra tới về sau tần phụ liền hô quý hồng quân làm quý hồng quân đi chính phòng bên kia tần phụ kêu đi rồi quý hồng quân dương dương cùng hinh hinh đều ngủ rồi lương hoan làm tỉnh tỉnh cùng nhiệm nhiễm ở trong phòng nhìn hai đứa nhỏ nàng chính mình tắt cùng tần mẫu cùng đi phòng bếp làm cơm trưa tặng hàng tết giữa trưa lương hoan làm tương đối đơn giản đồ ăn tay cán bột cơm trưa làm tốt lương hoan cùng tần mẫu đem cơm thịnh ra tới đặt ở phòng khách trên bàn têu quý hướng quân tần phụ cùng tình tình nhiễm nhiễm ra tới ăn lương hoan cùng tần mẫu không ở nhà chính ăn cơm các nàng hai cái đi phòng bếp ở phòng bếp ăn ở phòng bếp ăn được cơm hai người cầm chén đũa một soát liền bắt đầu tạc hàng tết đây là tần mẫu cùng tần phụ bị sửa lại án xử sai sau ở đế đô quá cái thứ nhất năm cái này năm tần mẫu muốn quá phong phú một ít hy vọng năm sau sinh hoạt có thể càng ngày càng tốt nàng đem trong nhà sở hữu lương thực tinh phiếu đều dùng để mua bạch diện Mua 50 nhiều cân bạch diện, toàn bộ đều xách ra tới, làm lương hoan hỗ trợ tạc viên, tạc tiêu là cây, nàng còn chuẩn bị một ít thịt ba chỉ, cũng đem ra, làm lương hoan cùng nhau tạc, ăn Tết kia sẽ làm thịt kho tàu ăn. Tạc viên, tần mẫu bên này có củ cải đỏ, lương hoan cắt hai cái củ cải đỏ, thả một ít hành thái, thịt ti cùng nhau ở hồ rán hồ khái. Tạc viên, dâu trên thực phẩm, vô luận ở gì thời điểm đều là hương vị thực trọng đồ vật, ở thập niên 70 thời điểm. Loại này dầu chiên thực phẩm đối với ngay lúc đó người tới nói chính là rất thơm rất thơm đồ vật. Lương hoan ở nhà tạc viên, kia mùi hương từ tứ hợp viện bay ra, bên ngoài đi ngang qua người đều có thể ngửi được. Tứ hợp viện bên ngoài ở không ít người địa phương, ngửi được kia phiêu tán ra tới tạc viên mùi hương, một cái trung niên nữ nhân nói, ngươi ngửi được sao? Thơm quá hương vị, nhà ai ở tạc đồ vật? Thơm quá có thịt. Lánh một cái trung niên nữ nhân vấp rổ, nàng vừa mới từ nhà mẹ để trở về, đi ngang qua tần mẫu trước cửa. Nghe được bên cạnh trung niên nữ nhân nói nói, nàng ứng hòa một tiếng, ta nghe thấy được, này hương vị Nga, hương phu nhân làm người tưởng đem miệng cắn rớt, này khẳng định có thịt, nhà này trụ hình như là họ thần, trước mấy tháng mới sửa lại án xử sai từ ở nông thôn trở về, lúc này mới trở về bao lâu. Liên ăn thượng tiếp theo, ta xem bọn họ khẳng định là nhà tư bản, loại người này nên đem bọn họ cả đời đều đặt ở ở nông thôn trụ chuồng bò, không nên làm cho bọn họ trở về. Ai? Ngươi nói loại người này sao liền đã trở lại đâu? Chúng ta là căn chính miêu hồng công nhân, trong nhà quanh năm suốt tháng cũng ăn không hết vài lần thịt, bọn họ này đó xú lóc hữu, ở nông thôn đãi đã nhiều năm, về đến nhà liền có thịt ăn. Này không công bằng a? Cũng không phải là sao? Ta cũng cảm thấy không công bằng, bằng không, chúng ta đi nhà bọn họ nhìn xem. Nhìn xem các nàng ăn cái gì? Này có thứ tốt nên đại gia cùng nhau chia sẻ. Vác rổ trung niên nữ nhân, đem rổ thượng khăn lông che lại cái. cái kín mít bên trong bao vây đồ vật. Muốn đi ngươi đi, ta nhưng không đi, nghe nói nơi này trụ hai người, đều phải khôi phục nguyên lai like công tác, ngươi quên mất. Mấy năm trước nhà này trụ người nhưng phong cảnh, trong nhà tới khách nhân, đều là đại nhân vật. Gia nhân này hiện tại đã trở lại, phòng trừng thực mau trong nhà liền sẽ khôi phục trước kia phong cảnh, ta cũng không dám trọc, ta còn là về nhà xem tôn tử đi thôi. Trung niên nữ nhân nói, hoang mang rối loạn đi rồi, không nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này. Đi rồi một cái trung niên nữ nhân, Vác rổ trung niên nữ nhân đứng ở tại chỗ, tới tới lui lui hướng tần mẫu ra đại môn xem qua đi, trên đường gặp được lui tới đi lại người, nàng có phải hay không cùng những người đó nói nói mấy câu, kia nói phần lớn đều là tần mẫu ra làm tốt ăn, làm thịt heo, thịt nhưng thơm. Tần mẫu ở bên này cùng lui tới người ta nói lời nói, bên kia, một cái hẻm nhỏ chỗ ngoặt chỗ, một người nam nhân đứng ở ngõ nhỏ bên ngoài, qua lại hướng bên này xem. Nhìn đến ngõ nhỏ bên này không ai thời điểm. lưu hạo kỳ mới bước nhanh hướng trung niên nữ nhân bên này đi tới đại tẩu tử xin hỏi ngươi là ở nơi này sao ta có thể cùng ngươi hỏi thăm cá nhân sao lưu hạo kỳ ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn tóc sơ cọ lượng cọ lượng một bộ cán bộ bộ dáng vác rổ trung niên nữ nhân nghe được lưu hạo kỳ hỏi nàng lời nói nhìn nhìn lại lưu hạo kỳ mặc quần áo trang điểm nàng quay đầu tới nhìn lưu hạo kỳ đầy mặt mang cười có thể có thể đại huynh đệ ngươi muốn hỏi thăm gì người là ở chỗ này chủ không Nếu là ở chỗ này trụ, ta đây khẳng định là biết đến, ở tại này một mảnh người, không có ta không biết. kia lão tẩu tử nhân duyên hảo A, đại tẩu tử, ta muốn hỏi một chút ngươi này phụ cận có hay không họ tần người ở tại bên này. Mấy ngày hôm trước ta có cái chất nữ tử ở nông thôn lại đây, nàng cùng nàng nam nhân trước tới nàng nam nhân thân nhân bên này, ta nha liền biết nàng nam nhân bên này thân nhân họ tần, khác gì cũng không biết, cho nên muốn lại đây hỏi một chút ngươi các ngươi bên này có hay không họ tần nhân ra. gần nhất trong nhà tới khách nhân. Tần mẫu trong nhà tới khách nhân, tần phụ ngày đó đi tiếp quý hồng quân thời điểm, này một mảnh có không ít người thấy bọn họ lại đây, này ngõ nhỏ không có bí mật, quý hồng quân bọn họ vừa mới lại đây, chưa hôm đó này một mảnh ở người liền biết tần gia có thân thích từ quê quán lại đây. Trung niên nữ nhân vừa nghe tần hạo kiến nói, liền biết hắn nói chính là tần phụ tần mẫu một nhà, thực nhiệt tình ở một bên nói, ngươi nói ra nhân này ta thật đúng là biết, chính là này một nhà. Nghe nói kia lại đây nam hải tử là nhà này nữ chủ nhân cháu trai, không biết ngươi là gia nhân này gì thân thích. Lưu Hạo Kỳ tiếu tiếu, gia nhân này cháu trai tức phụ là ta chất nữ, ta này lại đây nhận nhận môn, còn có hai ngày liền ăn Tết, ta này không tay qua đi cũng không tốt, hôm nay nhớ ký môn, đi về trước mua điểm đồ vật, ngày mai lại qua đây. Lưu Hạo Kỳ đối với trung niên nữ nhân nói xong liền đi rồi, trung niên nữ nhân ở tần mẫu cửa nhà lại đứng một hồi, mặt sau xem tần mẫu ra đại môn như cũng nhắm chặt. Bên ngoài cũng không gì người lại đây, trung niên nữ nhân biểu ngôi đi rồi. lưu hạo kỳ bên này, nàng từ giữa năm nữ nhân trong miệng được đến đáp án về sau, liền về nhà. Trên đường trở về trên mặt thần sắc vẫn luôn không phải thực hảo, kia sắc mặt rất là âm trầm. Mặt trời xuống núi, lương hoan cùng tần mẫu rốt cuộc đem hàng Tết làm không sai biệt lắm. Bọn họ bên này vừa mới đem hàng Tết tạc hảo, bên ngoài tần hạo nhiên cùng thư tiểu hồng liền từ bên ngoài đã trở lại. Thư tiểu hồng vào trong nhà đã nghe tới rồi mùi hương. Nàng không đi theo tần hạo nhiên về phòng, mà là đi phòng bếp. Trong phòng bếp, thư tiểu hồng nâng tiến bước đi, nhìn về phía tần mẫu cùng lương hoan nói, mẹ, hoan hoan. Tần mẫu nhìn lương hoan tạc ra tới viên còn có tiêu lá cây, này trong lòng cao hứng đâu nhìn đến thư tiểu hồng từ bên ngoài trở về, nàng vui tươi hớn hở nói, đã trở lại, vừa lúc rửa rửa tay ăn viên. Hành, lương, ra đây liền đi rửa tay. Thư tiểu hồng đi rửa tay, lương hoan tiếu tiếu, nàng cầm một cái tiểu cái đĩa. Trang một ít viên cùng tiêu lá cây, theo sau nhìn về phía tần mẫu, cô, ta về trước phòng, đem này viên cấp tình tình cùng nhiễm nhiễm đưa qua đi, làm các nàng nhìn dương dương cùng hình hình chơi, ta một hồi lại đây. Cô cô nói, làm nàng buổi tối nấu cơm, đem viên cho tình tình cùng nhiễm nhiễm, vừa lúc lại đây nấu cơm. Lương Hoan bưng cái đĩa về phòng. Trong phòng, dương dương vạn năm lười, đây lại như cũng là nhắm mắt lại ở trên giường nằm, hình hình ở cùng tình tình cùng nhau chơi. Tỉ mỗi hai cái một cái làm mặt quỷ đậu một cái cười, một cái nằm ở trên giường kéo kẹt kéo kẹt cười. Nghe hai đứa nhỏ tiếng cười, lương hoan hơi hơi cầu môi, bước đi vào phòng, đem cái đĩa đặt ở trên bàn. Tình tình, nhiễm nhiễm, ta cho các ngươi mang theo viên lại đây, các ngươi hai cái cùng nhau ăn. Viên, tình tình nghe được kia hai chữ trực tiếp đứng dậy, hướng lương hoan bên người chạy tới. Nương, ta ăn viên. Nương làm viên ăn rất ngon, nàng hiện tại đặc biệt muốn ăn. Hành, cho ngươi ăn. Này viên ngươi cùng nhiễm nhiễm ăn thì tốt rồi, nhất định không thể cho các ngươi mội mội ăn, biết không? Hình hình quá nhỏ, hiện tại không thể ăn viên, dương dương cũng không thể ăn. Tình tình bĩu môi, ta đã biết, ta cùng nhiễm nhiễm chính mình ăn. Mụ mụ làm viên ăn rất ngon, chính là không thể cấp muội mội ăn. Đem viên đặt ở trên bàn, lương hoan lưu tại tại chỗ nhìn hai đứa nhỏ một hồi, theo sau từ trong phòng đi ra ngoài, được rồi, các ngươi ăn trước đi, ta qua đi giúp các ngươi cô lại nại nấu cơm. Lương Hoan nói xong hướng bên ngoài đi đến, đi ra môn thời điểm vừa lúc gặp đi nhanh từ bên ngoài tiến vào Quý Hồng Quân. Quý Hồng Quân trên người khí lạnh có chút trọng, đi ngang qua Lương Hoan bên người thời điểm, hắn thân mình theo bản năng hướng một bên dịch một chút. Ngươi cùng dượng liêu xong rồi, vừa lúc trong phòng ta bưng một ít viên lại đây, ngươi qua đi cùng tỉnh tỉnh nhiễm nhiễm cùng nhau ăn, ta tiếp tục giúp cô cô nấu cơm đi. Lương Hoan đi ra ngoài, Quý Hồng Quân tắc hướng trong phòng đi đến. Lương Hoan trở lại phòng bếp bên này, giúp Tần Mẫu làm nửa con thỏ. Theo sau lại xào hai cái thức ăn chay, thiêu một cái gạo cháo. Có hân có tố, trên bàn cơm, tần mâu rốt của ăn tới rồi lương hoan làm con thọ thịt, trên mặt tươi cười đều là che giấu không được. Tần mâu ăn vui vẻ, thư tiểu hồng cũng ăn rất vui vẻ, một phương diện lương hoan nấu cơm đó là thật sự ăn ngon, còn có chính là đây là thịt, lúc này người phần lớn thích ăn thịt. Cơm chiều kết thúc, lương hoan ban ngày bận rộn một ngày, buổi tối trước giúp hai đứa nhỏ tẩy tẩy, làm tình tình cùng nhiễm nhiễm trước ngủ về sau. Theo sau nàng chính mình rửa mặt hảo cũng lên giường. Bất quá lương hoan lên giường về sau cũng không có ngủ, mà là đem gối đầu dựng thẳng lên tới, dựa vào trên vách tường nhìn về phía đang ở rửa mặt quý hồng quân. Quý hồng quân rửa mặt hảo đem nước rửa chân đổ, theo sau trở về phòng. Lương hoan đang xem hắn, quý hồng quân đã nhận ra, hắn khỏe môi giơ lên, xúc lên lương hoan bên người chăn, lên giường. Lên giường về sau, quý hồng quân liền đem lương hoan ôm ở chính mình trong lòng ngực. Muốn hỏi gì? lương hoan dựa vào quý hồng quân trong lòng ngực từ trong lòng ngực hắn ngửa đầu nhìn về phía hắn ngươi sao biết ta muốn hỏi gì quý hồng quân ánh mắt có chút thâm hắn túi đầu nhìn lương hoan phát đỉnh thần xác ôn đu Ngươi là ta tức phụ ta tức phụ ta tự nhiên biết ngươi suy nghĩ cái gì lương hoan cùng quý hồng quân ở bên nhau đãi thời gian cũng rất lâu rồi nàng cũng hiểu biết quý hồng quân nghe xong quý hồng quân nói nàng liền biết là ý gì đầu dựa vào quý hồng quân trong lòng ngực nói vây quanh được hắn eo lương hoan khinh khinh nói hồng quân Ta muốn hỏi một chút hôm nay kia trung niên nam nhân sự tình, ngươi có thể cùng ta nói nói sao hồi sự sao? Cô cô nhìn thấy người nọ thực hoảng loạn, nàng này trong lòng luôn là có chút bất an, sợ người nọ đối nhà bọn họ Hồng quân bất lợi. Người nọ vài thập niên trước liền đối chu ra xuống tay, lúc ấy Hồng quân như vậy tiểu nhân hải tử đều không muốn buông tha, vẫn là cô cô trộm đưa về ở nông thôn mới tránh thoát đi, hiện tại nhà nàng Hồng quân tới nơi này, nàng rất sợ những người đó lại đối Hồng quân bất lợi. Dựa nói người nọ kêu lưu Hảo Kỳ. phụ thân hắn đã từng là chu gia đứa ở lương hoan lẳng lặng nghe quý hồng quân nói chuyện chờ quý hồng quân nói xong nàng ngửa đầu nhìn về phía quý hồng quân cho nên này lưu hạo kỳ phụ thân đã từng là chu gia đứa ở tình tình ra ra đi học thời điểm mang theo hắn cùng nhau đi học tốt nghiệp công tác về sau ở tương đối đặc thù kia đoạn thời kỳ hắn công tác hảo đem chu gia đều hại đây là vừa ra thực tiêu chuẩn lấy đoán trả ơn diễn nói ngắn gọn chính là lưu hạo kỳ được đến chu gia trợ giúp, hắn đáp thế về sau qua tay liền đem chu gia cử báo đem chu ra người làm hại cửa nát nhà tan ân là cái dạng này quý hồng quân bình bình tĩnh tĩnh gật đầu chu ra sự tình đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt thâm nghe được quý hồng quân trả lời lương hoan dùng sức ôm lấy hắn hồng quân người nọ tâm tư rất sâu hơn nữa bây giờ còn có nhất định thế lực ta sợ hắn biết ngươi tồn tại sẽ hại ngươi chúng ta ở bên này qua cái năm quá xong năm chúng ta liền mau chóng hồi huyện thành đi chờ năm sau bọn nhỏ cũng muốn đi học đế đô thủy quá sâu lưu lại nơi này quá nguy hiểm nàng tưởng sớm một chút trở về ở huyện thành ít nhất nhà nàng hồng quân là an toàn hảo chờ năm sau chúng ta liền trở về đã khuya ngủ đi quý hồng quân khinh khinh chụp đánh lương hoan một chút trấn an nàng có chút bất an tâm ân lương hoan nhỏ giọng đáp lại hoa ở quý hồng quân trong lòng ngực chậm rãi đi vào giấc ngủ lương hoan cùng quý hồng quân vừa cảm giác hừng đông đảo mắt tới rồi đêm 30 hôm nay đại niên 30 đế đô phiêu nổi lên tuyết đại buổi sáng mở cửa bên ngoài chính là trắng xóa một mảnh An tết từng nhà đều vô cùng náo nhiệt đêm 30 buổi sáng đã có người ở dán câu đối phóng tháo. pháo trúc thanh thanh bọn nhỏ lại ở trên nền tuyết vui sướng chạy vội tuyết rất dày giẫm một dưới chân đi chính là hơn phân nửa cái dấu chân tử tinh tinh ở trên nền tuyết vui vẻ chạy vội chơi tần hạo nhiên cùng thư tiểu hồng đứng ở cửa nhìn các nàng chạy lương hoan cùng tần mẫu ở trong phòng bếp nấu cơm quý hồng quân tắc trở về đi xem hai cái tiểu bà bảo, bảo. Thấy hai cái tiểu bảo bảo nhắm mắt lại ở trên giường ngủ, hắn đi nhanh hướng bên ngoài đi đến. Ở trong sân vui vẻ chạy tình tình, nhìn đến Quý Hồng Quân từ trong phòng ra tới, nàng lập tức chạy tới Quý Hồng Quân bên người, kéo lại hắn tay, "Ba ba, ngươi có thể giúp ta đôi người tuyết sao?" Ban đêm tuyết hạ đại, trên mặt đất tồn rất nhiều trắng xóa tuyết, này tuyết dùng để đôi người tuyết vừa lúc. "Hảo." Quý Hồng Quân cúi đầu nhìn xem tình tình, đồng ý nàng lời nói. Tần Hạo Nhiên tìm một phen sen nhỏ, bước nhanh đi tới, "Lại đây về sau." hắn trực tiếp đem cái sẻng đưa cho quý hồng quân cấp đôi người tuyết quý hồng quân nhìn mắt tần hạo nhiên lấy cái sẻng không muốn trực tiếp quay đầu hướng hắn cùng lương Hoan trụ phòng đi đến từ bọn họ trong phòng tìm một phen sẻng ra tới nhìn đến quý hồng quân lấy ra tới đại sẻng tần hạo nhiên yên lặng đem chính mình trong tay cái sẻng ném ở một bên hắn bên này vừa mới đem cái sẻng ném tình tình liền chạy tới đem cái sẻng nhặt lên tới Cầm sẻng nhỏ tình tình học quý hồng quân bắt đầu sạt tuyết đem sạn tuyết đều đôi ở bên nhau bắt đầu đôi người tuyết tứ hợp viện bên trong quý hồng quân cùng tần hạo nhiên ở mang theo hải tử đôi người tuyết sân bên ngoài tần hạo kiệt cõng đại đại ba lô đạp tuyết chính đại bước hướng bên này đi tới tần hạo kiệt tan mặc quân dụng áo khoác phong trần mệt mỏi bộ dáng tới rồi tứ hợp viện cửa nhìn nhắm chặt đại môn ẩn ẩn nghe thấy được trong viện có nói chuyện thanh âm hắn giơ tay gõ cửa trong viện nhiễm nhiễm nghe được tiếng đập cửa nàng chạy tới gõ cửa môn mở ra nhiễm nhiễm thấy được đứng ở ngoài cửa tần hạo kiệt nhìn xem tần hạo kiệt lại quay đầu lại nhìn xem trong viện tần hạo nhiên nhiễm nhiễm yên lặng lui ở một bên làm tần hạo kiệt tiến vào tần hạo kiệt xách theo đại bao nhìn về phía nhiễm nhiễm ngươi là tỉnh tỉnh vẫn là nhiễm nhiễm ba ba ta là nhiễm nhiễm nhiễm nhiễm ngửa đầu nhìn về phía tần hạo kiệt ngoan ngoan trả lời ân tần hạo kiệt ứng nhiễm nhiễm nói đi nhanh hướng trong phòng đi đến tần hạo kiệt bên này vừa mới vào nhà trong viện tần hạo nhiên giống như là có cảm ứng giống nhau quay đầu hướng hắn bên này nhìn qua Nhìn đến Tần Hạo Kiệt, Tần Hạo Nhiên trực tiếp đem trong tay tuyết đều ném, bước nhanh đi tới, bàn tay to trụt một chút Tần Hạo Kiệt bả vai, đã trở lại, liền hảo. ân, đại ca, ta trước đem bao thả lại trong phòng đi. Tần Hạo Kiệt nhìn chung quanh một vòng tứ hợp viện, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Hạo Nhiên nói. Hành, ngươi đi đi, phòng của ngươi mẹ phía trước liền quét tức hảo, trở về có thể trực tiếp trụ. ân, Tần Hạo Kiệt gật đầu, đi nhanh hướng chính mình nguyên lai trụ trong phòng đi đến. Tần hạo kiệt bên này vừa mới đi hướng chính mình phòng, bên kia, tần mẫu liền từ trong phòng ra tới. Nàng đứng ở đại viện tử nhìn chỉ có tần hạo nhiên, quý hồng quân cùng cùng hai đứa nhỏ, nghi hoặc, hạo nhiên, vừa mới là ngươi nói chuyện sao. Ta như thế nào nghe như là hạo kiệt thanh âm. Tiếp nhất, nàng chẳng lẽ ảo rất sao. Tần hạo kiệt đem đồ vật đặt ở trong phòng liền từ trong phòng ra tới, ra tới thời điểm vừa lúc nghe thấy được tần mẫu lời nói, hắn bước đi qua đi, đứng ở tần mẫu bên người, túi đầu không lưng nhìn nàng. Mẹ, ta đã trở về. Mười năm, Tần Hạo Kiệt tham gia quân ngũ mười hai năm, tham gia quân ngũ trước hai năm hắn về nhà quá ăn tết, lúc sau hai năm liền không trở về quá, lại sau lại Tần ra người bị hạ phóng, Tần Mẫu liền không cẳng cơ hội thấy chính mình nhi tử, này nhoáng lên nhiều năm như vậy, Tần Mẫu thấy Tần Hạo Kiệt số lần thật đúng là một tay liền có thể nói số ra tới. Nay sẽ thấy chính mình nhi tử, Tần Mẫu trong lòng cao hưng a, Tần Mẫu nhịn không được ôm lấy chính mình nhi tử, khóc lên. Đều nói Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhưng là Tần Hạo Kiệt ôm chính mình mẹ, hắn hốc mắt cũng đỏ. Một hồi lâu, Tần Mâu mới buông lòng ra Tần Hạo Kiệt, Hạo Kiệt, ngươi lần này trở về nghỉ phóng nhiều ít tiên. Có thể ở nhà đãi bao lâu? Có thể nhiều đãi một đoạn thời gian không? Từ ngươi vào bộ đội, ngươi cũng chưa sao nghỉ ngơi quá, đại ca ngươi cũng không giống ngươi như vậy, hắn ở bộ đội quanh năm suốt tháng còn có thể có mấy năm nghỉ ngơi thời điểm, ngươi sao một chút nghỉ ngơi thời điểm đều không có. Tần mẫu Mộ ở một bên đoán giận, nhìn chính mình nhi tử, nàng muốn nhi tử ở nhà nhiều quá mấy ngày. Mẹ, lần này ta có thể ở nhà nhiều đãi một đoạn thời gian. Tần hạo kiệt trả lời. Nghe được tần hạo kiệt trả lời, tần mẫu trong lòng cao hứng, nhưng là không biết nói gì, liền không được gật đầu. Hảo, hảo, có thể ở nhà nhiều đãi mấy ngày hảo a. Tần mẫu này trong lòng cao hứng, nhìn chính mình nhi tử liền không nghĩ buông tay. Trong phòng bếp, lương hoan ở nấu cơm. thưa tiểu hồng nhìn đến tần mẫu cùng tần hạo kiệt nói chuyện. Cửa hồ là quên mất phòng bếp còn ở nấu cơm, nàng bước đi vào phòng bếp. Trong phòng bếp, Lương Hoan cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh, bất quá phòng bếp đấy nổi có hỏa, trong nổi cũng có đồ ăn, nàng liền không đi ra ngoài, lúc này nhìn đến thư liền thư tiểu hồng lại đây, nàng ngẩn đầu do hỏi. tẩu tử, bên ngoài là ai lại đây? Lương Hoan ở trong phòng bếp nghe được nói chuyện thanh, nhưng là không nghe được nói gì, cho nên không xác định bên ngoài là ai. Thư tiểu hồng đi đến bệ bếp mặt sau, nhóm lửa. Hướng đấy nổi tắc một ít tuổi gỗ, theo sau thư tiểu hồng nhìn về phía lương hoan, hẳn là hạo nhiên đệ đệ đã trở lại, cùng hạo nhiên lớn lên giống nhau như lúc. Nghe thư tiểu hồng nói xong, lương hoan bừng tỉnh. Tân hạo kiệt đã trở lại, chắc không được cô cô kích động như vậy, hỏa đều không trở lại thiêu. Lương hoan nhìn về phía trên bàn đã làm tốt 6 cái đồ ăn, có thịt kho tàu hương rác rửa đinh, cá kho, ớt thịt thỏ đinh. Có hân có tố, này đồ ăn đêm 30 ăn vừa lúc. Bất quá tần hạo kiệt đã trở lại Có thể lại làm hai cái đồ ăn, xem như cấp tần hạo kiệt đón gió tẩy trần. Lương hoan trong lòng nghĩ, lại sao một cái ớt xanh trứng gà, thịt kho tàu cả tím. Lần này mang lại đây rau xanh là lương hoan mới vừa ở trong không gian, đi vào ga tàu hỏa thời điểm lại trộn hướng bên trong tắc không ít đồ vật. Hôm trước nàng cùng Hồng quân đi bên ngoài dạo thời điểm, nàng liền cầm một ít rau xanh ra tới, vừa lúc hôm nay dùng. Chín đồ ăn, có hơn có tố, đồ ăn làm tốt, lương hoan đem đồ ăn, cơm đều thịnh ra tới. Bắt đầu hướng nhà chính đoan. Nhìn đến lương hoan bưng thức ăn, quý hồng quân đi nhanh hướng phòng bếp bên này đi tới, hỗ trợ bưng thức ăn. Quý hồng quân đều bắt đầu bưng thức ăn, tần hạo kiệt cùng tần hạo nhiên huynh đệ hai cái tự nhiên cũng không thể đứng chờ, hai người cũng qua đi hỗ trợ bưng thức ăn. Đại niên ba mươi đồ ăn, kia thật là lại phong phú lại dụ hoặc người. Tần phụ ngồi ở tần mẫu bên người, nhìn về phía tần hạo kiệt, trở về liền hảo. ân về sau lại cơ hội, ta tranh thủ nhiều trở về. tần hạo kiệt nhìn về phía tần phụ nhìn tần phụ hai tấn vi bạch phát hán giọng nói như là bị cái gì ngăn chặn giống nhau ngứa ách trong lòng cũng như là bị cái gì ngăn chặn giống nhau hảo ăn cơm đi tần phụ ngồi ở chủ vị thượng cầm lấy chiếc đũa bắt đầu gắp đồ ăn lương hoan đám người cũng bắt đầu ăn cơm đại niên 30 bữa cơm đoàn viên ăn gần hai cái giờ mới ăn xong trên bàn cơm tần mẫu cùng tần hạo nhiên đều uống lên một chút tiểu rượu quý hồng quân cùng tần hạo kiệt cũng uống một chút bất quá bọn họ uống rượu có độ không có một cái uống say rượu cơm no đủ lương hoan cùng tần mẫu thư tiểu hồng đã thu thập chén đũa quý hồng quân cùng tần hạo kiệt tần hạo nhiên tắc ngồi ở cùng nhau nói chuyện tần hạo nhiên ngồi ở tần phụ đối diện qua lại nhìn chung quanh một vòng theo sau dò hỏi mị kỷ không trở về đã trở lại ở từng ra bên kia ăn tết tần phụ ở một bên trả lời trả lời thời điểm ngự khí có chút cô đơn chính mình ra nữ nhi kết hôn gả chồng thành nhà người khác tức phụ về sau đều sẽ không ở nhà ăn cơm tất nhiên Hạo Kiệt trầm mặc một hồi, mới nhìn về phía tần phụ sao còn dò hỏi, ngươi cùng mẹ cùng từng ra người đã gặp mặt sao. Thấy, từng ra bên kia người ta nói năm nay trong nhà sẽ tổ chức cái khá lớn ra hiến, đến lúc đó đem Mỹ Kỳ giới thiệu cho nhà bọn họ người nhận thức, đến nội Mị Kỳ cùng hướng an muốn hay không tổ chức hôn lễ, cái này xem Mỹ Kỳ cùng hướng an. Bọn họ muốn tổ chức liền tổ chức, nếu không nghĩ, kia tạm thời liền không tổ chức. Lúc này đế đô thế cục ở vào sáng sớm đêm trước, không tổ chức cũng là tốt. Ân. Tần Hạo Kiệt đáp lại Tần Phụ nói, ngược lại cùng hắn nói lên khác đề tài. Tần Phụ bên này cùng Quý Hồng Quân bọn họ nói chuyện, Lương Hoan ở trong phòng bếp bận việc, Đông Sương phòng bên kia, đột nhiên truyền đến Hải Tử khóc náo thanh. Quý Hồng Quân tính lực đặc biệt hảo, nghe thấy còn để khóc đệ nhất thanh thời điểm, hắn liền nhấc chân đi nhanh hướng Đông Sương chính phòng đi đến. Nhìn đến Quý Hồng Quân đi ra ngoài, bước chân còn rất nhanh, Tần Hạo Kiệt cùng Tần Hạo Nhiên cho nhau nhìn xem, theo đi lên. Lương Hoan là đương mẹ nó, nàng đối Hải Tử tiếng khóc cũng đặc biệt mẫn cảm. ở phòng bếp nghe được hải tử tiếng khóc nàng cũng bước nhanh về phòng nàng nghe như là hinh hinh thanh âm nàng đến nhanh lên đi xem nhà nàng hinh hinh sao khóc biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế phần 115 chương 115. lương hoan chạy vào phòng thời điểm lương hoan chạy vào phòng thời điểm quý hồng quân đã trước nàng một bước về tới trong phòng chính đem hinh hinh bế lên tới ôm vào trong ngực lay động dương dương nằm ở trên giường ngày thường tổng nhắm đôi mắt nhìn quý hồng quân ánh mắt kia hình như có chút bất mãn lương hoan nhìn dương dương liếc mắt một cái đi tới quý hồng quân bên người đem hình hình tiếp nhận đi hình hình làm sao vậy sao khóc dương dương đánh nàng quý hồng quân đem hải tử đưa cho lương hoan nhẹ giọng trả lời hình hình tới rồi lương hoan trong lòng ngực ở mẫu thân trong lòng ngực hải tử như là cảm nhận được cảm giác an toàn giống nhau nằm ở lương hoan trong lòng ngực nàng nức nở hai tiếng liền không khóc bất quá như cũ đức quang rầm gì hình hình không khóc lương hoan lau trên mặt nàng nước mắt đi đến mép giường ở dương dương bên người ngồi xuống túi đầu nhìn hắn dương dương không thể đánh tỷ tỷ biết không phải bảo vệ tỷ tỷ hai tử muốn cho nhau bảo hộ hơn nữa nhà bọn họ liền dương dương một nam hài tử về sau muốn dạy dương dương bảo hộ tỷ tỷ dương dương nhìn lương hoan khoe miệng một phiết vươn chính mình tay cái miệng nhỏ giật mình ôm um. dương dương một mở miệng nói chuyện lương hoan kinh ngạc nhà nàng bảo bảo nửa một tuổi lớn Nhưng là không mở miệng nói qua một câu, ngày thường nàng cũng ở dương dương cùng hinh hinh bên cạnh nói kêu mụ mụ, ta là mụ mụ loại này nói, nhưng là dương dương vẫn luôn lười nhác không có ứng quá nàng lời nói, nàng vẫn luôn cảm thấy hải tử khả năng còn nghe không hiểu nàng nói chuyện. Không nghĩ tới, dương dương hôm nay thế nhưng có thể nói, hơn nữa lời nói còn rất rõ ràng, bất quá chính là nói không phải ba ba mụ mụ, mà là ôm. Lương hoang ngày thường ôm hải tử thời điểm thường xuyên vươn đôi tay, đối với hải tử nói, mụ mụ ôm một cái. Này sẽ nghe được dương dương nói muốn ôm một cái, lương hoan trong lòng tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không có hoài nghi, nàng đem hình hình lại lần nữa đưa cho quý hồng quân, bế lên dương dương. Hình hình vừa mới đến mụ mụ trong lòng ngực một hồi lại bị đưa đến quý hồng quân trong lòng ngực, từ quý hồng quân trong lòng ngực quay đầu lại nhìn về phía lương hoan, nàng lại khóc. Hai tử khóc thượng, lương hoan đau lòng à, nhìn về phía trên giường dỗi tay muốn ôm một cái dương dương, lương hoan vẫn là quay đầu lại đem hình hình bế lên tới, nàng nhìn về phía quý hồng quân nói. Hồng quân, ngươi ôm dương dương. Lương hoan cùng quý hồng quân đem hải tử bế lên tới, bên ngoài tần hạo kiệt cùng tần phụ cũng đi theo vào nhà, hải tử tiếng khóc bọn họ đều nghe thấy được, bọn họ cùng lại đây nhìn xem hải tử vì sao khóc. Nhìn đến quý hồng quân cùng lương hoan một người ôm một cái hải tử, tần phụ bước đi lại đây, hải tử sao hồi sự. Ta vừa mới nghe như là hinh hinh tiếng khóc, hinh hình sao khóc. Cùng dương dương chơi, dương dương chạm vào nàng một chút, khóc. Quý hồng quân khinh khinh nói. lương hoan ở một bên cười nói này hai hải tử ngày thường ở nhà thời điểm cũng thường xuyên chơi đùa hình hình hiếu động ở trên giường ngủ thời điểm sẽ không thành thật xoay người có đôi khi sẽ phiên đến dương dương trên người dương dương liền sẽ duỗi tay chụp nàng gương mặt còn có đôi khi hình hình khóc dương dương cảm giác xảo hắn cũng sẽ chụp hình hình gương mặt này hai hải tử ở nhà nhà quán không có việc gì dựa biểu ca các ngươi đi ra ngoài vội đi tân hạo kiệt không đi ra ngoài hắn nhìn về phía lương hoan trong tay hải tử duỗi tay Cho ta ôm một cái. Tân Hạo Kiệt ở bộ đội công tác, ngày thường gặp được đều là đại nam nhân, bộ đội nữ nhân đều rất ít, càng đừng nói hải tử. Hắn không ôm quá hải tử, hắn duỗi tay thời điểm hai tay là đều là vận thẳng duỗi. Tân Phu ở một bên nhìn Tần Hạo Kiệt duỗi tay bộ dáng, trực tiếp chụp một chút hắn cánh tay, đem cánh tay đi xuống phóng một ít, còn có này hai hải tử đều tương đối tiểu, mới nửa một tuổi, thân thể tương đối giòn, người ôm này hai hải tử thời điểm, chú ý không cần dùng quá lớn sức lực. Tần Phụ như vậy vừa nói, Tần Hạo Kiệt thân mình tựa hồ có chút cứng đờ, hắn rôi tay thời điểm cánh tay đều có chút cứng quỏng, trên người lực độ cũng thu rất nhiều. Tần Hạo Kiệt thật cẩn thận đem hình hình tiếp nhận đi, Lương Hoan thấy hình hình tới rồi Tần Hạo Kiệt trong lòng ngực không khóc, nghĩ trong phòng bếp còn có đồ ăn phải làm. Nàng nhìn về phía Tần Phụ cùng Tần Hạo Kiệt, Dượng, Biểu Ca, ta đi phòng bếp hỗ trợ, các ngươi trước trò chuyện. Lương Hoan đi phòng bếp, trong phòng, Quý Hồng quân ôm dưng, Dương, Tần Hạo Kiệt ôm hình hình. vài người quay trùng quanh hải tử nói lên lời nói bất quá đề tài là tần phụ nhắc tới tới trước khen vài câu lương hoan ra hải tử lớn lên đẹp đáng yêu ngoan ngoãn lại nói đến quý hồng quân so tần hạo kiệt còn nhỏ vài tuổi hải tử đều lớn như vậy hỏi tần hạo kiệt gì thời điểm có thể kết hôn cho hắn cũng sinh cái tôn tử trong phòng bếp lương hoan đi vào tần mẫu liền nhìn về phía nàng hoan hoan đã trở lại sao hồi sự a vừa mới là hinh hinh ở khóc sao lương hoan tiếu tiếu đi hướng bàn an tiếp tục sát rau là nàng ở khóc dương dương cùng nàng chơi đâu dương dương cùng hình hình giống nhau đại hai đứa nhỏ mỗi ngày ở bên nhau ở quê quán thời điểm nằm ở trên một cái giường dương dương liền thích động thủ chụp hình hình gương mặt hôm nay hắn lại chụp hình hình gương mặt hình hình khóc tiểu hai tử đều như vậy chờ hai tử lớn thì tốt rồi tần mẫu nói thấy lương hoan bắt đầu sát rau nàng tiếp tục nhóm lửa đại niên 30 ngày lành lương hoan cùng tần mẫu thư tiểu hồng ba người ở phòng bếp nấu cơm tần Hạo kiệt tần hạo nhiên cùng tần phụ đều đi lương hoan cùng quý hồng quân phòng đậu hai cái tiểu hài tử chơi tinh tinh vốn là ở trong phòng xem muội muội, lương hoan cùng quý hồng quân về phòng về sau nàng cùng nhiễm nhiễm liền đi trong viện chơi tuyết đi hai đứa nhỏ đều nhìn trong viện quý hồng quân đôi một nửa người tuyết tinh tinh tưởng đem người tuyết đầu cấp thêm hai đứa nhỏ ở trong sân đôi tuyết nắm hai đứa nhỏ chơi sung sướng ở các nàng hoan thanh tiếu ngữ trung bên ngoài đại môn lại bị gõ vang lên tinh tinh chạy tới mở cửa Đứng ở đại môn biên mở ra đại môn, nhìn về phía bên ngoài. Nhìn bên ngoài đứng nam nhân, nàng ngửa đầu do hỏi, đại ca ca, ngươi tìm ai? Người phát thư nhìn về phía tình tình, tình tình lớn lên đáng yêu, đôi mắt xinh đẹp làn da bạch, mắt to thiên chân nhìn người, thật đúng là làm cho người ta thích. Người phát thư nhìn tình tình nói, nhà các ngươi đại nhân ở nhà sao? Ta lại đây đưa biểu kiện. Đại niên ba mươi muốn ăn Tết, hắn đưa xong hôm nay cuối cùng một đám bưu kiện, liền về nhà ăn Tết. Ở, ngươi từ từ. ta đi tiêu người. Tinh tinh nói xong liền hướng trong nhà chạy, trực tiếp chạy tới bọn họ trong phòng, nhìn về phía đang ở cùng Tần Hạo Kiệt nói chuyện Quý Hồng Quân. Ba ba, bên ngoài có người lại đây, nói là tới đưa biểu kiện. Ta qua đi nhìn xem. Tần Phụ đứng lên nói. Tần Phụ đi ra ngoài lấy biểu kiện, Quý Hồng Quân cùng Tần Hạo Kiệt, Tần Hạo Nhiên đứng chung một chỗ tiếp tục nói chuyện. Tần Phụ cầm nhận được biểu kiện đã trở lại, nhìn biểu kiện địa chỉ, hắn đi vào trong phòng, tới rồi trong phòng. tần phụ nhìn về phía quý hồng quân nói hồng kỳ đại đội bên kia gửi lại đây tin không biết là gì ta nhìn xem tần phụ mở ra phong thư quý hồng quân ôm hải tử đứng ở một bên không nói chuyện tần phụ mở ra phong thư bắt đầu xem tin nhìn đến tin thượng viết nội dung tần phụ kích động thi đấu, thi đấu. mỹ kỷ cùng hướng An đều thi đấu. tần phụ thoạt nhìn thực kích động tần hạo nhiên rất ít nhìn đến tần phụ này kích động bộ dáng hắn đi hướng tần phụ túi đầu nhìn về phía tần phụ trong tay tin xem xong tin Tần Hạo Nhiên cũng lộ ra tươi cười, đối với Tần Hạo Kiệt nói, Mị Kỳ phải về Đế Đô, nàng thi đậu Đế Đô đại học, Hướng An cũng thi đậu, Mị Kỳ là tiếng Trung hệ, Hướng An là sinh vật hệ. Tin thượng viết gì? Ta nhìn xem. Tần Hạo Kiệt trực tiếp đem hình hình nhét vào Tần Hạo Nhiên trong tay, hắn túi đầu đi xem tin. Hình hình ở Tần Hạo Kiệt trong lòng ngực thời điểm là hảo hảo, ngoan ngoan ngoan ngoan không khóc không náo, nhưng là tới rồi Tần Hạo Nhiên trong lòng ngực, không biết vì sao, bíu môi liền muốn khóc. Nhìn đến chính mình khoe nữ muốn khóc, Quý Hồng Quân đem Dương Dương đặt ở trên giường, chụp một chút hắn tiểu thân thể, người ngủ. Trên giường Dương Dương, trận tròn mắt nhìn Quý Hồng Quân đi ôm hình hình, hắn bĩu môi, phiên cái thân, đưa lưng về phía Quý Hồng Quân ngủ đi. Đem Dương Dương nằm ở trên giường, Quý Hồng Quân nhìn về phía Tần Hạo Nhiên, từ trong lòng ngực hắn đem chính mình khuê nữ tiếp đi rồi. Tần Hạo Kiệt nhìn tin thượng viết nội dung, khó được khỏe môi giơ lên, trên mặt lộ ra tươi cười. Này tin thượng thuyết phục biết thư đã tới rồi Hồng Kỳ Đại đội. chờ hướng an tốt đẹp kỳ trở về lãnh thông chi thư chờ năm sau hướng an tốt đẹp kỳ trở về lãnh thông chi thư là có thể tới đế đô đây là chuyện tốt chuyện tốt hạo nhiên ngươi đi từng ra một chuyến đem chuyện này nói cho bọn họ tần hạo nhiên mang theo tần hạo kiệt cùng đi từng ra lúc này từng ra cũng thực náo nhiệt vô cùng náo nhiệt người trong nhà rất nhiều nam nhân ở phòng khách nói chuyện nữ nhân ngồi ở bên kia nói chuyện trong phòng bếp có chuyên môn thỉnh a di ở nấu cơm tần mỹ kỳ đem hải tử nằm ở xe đẩy Nàng ngồi ở một bên đơn người trên sofa xem hài tử. Từng ra bên này thân thích, nam nhân đều đang hỏi tặng hướng an xuống nông thôn sự tình. Nữ nhân ngồi ở bên kia, có hai trung niên nữ nhân nhìn tần mỹ kỳ ánh mắt hàm chứa bắt bẻ. Tẩu tử, này hướng an kết hôn sự tình, ngươi sao không cho chúng ta biết. Nói như thế nào chúng ta đều là hướng an thầm thầm. Chúng ta hướng an khá tốt một cái hài tử, ngươi không cho chúng ta biết khiến cho hắn kết hôn, kết liền kết đi. Nhưng là chúng ta hướng an thật tốt người A. Bộ dáng giáng tuân có tài hoa, chúng ta Hướng An tức phụ bộ dạng ra thế không nói cùng hắn giống nhau, này cũng không thể kém quá nhiều đi. Tăng Hướng An đại thẩm nói, ánh mắt bắt bẻ nhìn về phía Tần Mỹ Kỳ. Tăng Hướng An tiểu thẩm thẩm cũng nghiêng con mắt đánh giá Tần Mỹ Kỳ. Ngươi liền Tần Mỹ Kỳ đúng không? Ta sao nghe nói ngươi ba mẹ hạ phóng? Hiện tại hồi Đế đô sao? Sẽ không còn ở nông thôn ở đi. Tăng Hướng An nhị thẩm cùng đại thẩm diễu rít nói, không chỉ có từng mẫu nghe thấy hắn nói những lời này đó, Tăng Hướng An ở một bên cũng nghe thấy. Hắn ngồi ở bên kia, đối với trên bàn nam nhân tiếu tiếu, thúc, các ngươi cùng ta ba trò chuyện, ta đi trước bên kia nhìn xem. Tàng hướng an nói xong liền đi hướng tần Mỹ Kỳ bên này. Hắn lại đây bên này về sau, cũng không cùng tần nhị thẩm cùng tần tam thẩm chào hỏi, trực tiếp đi tới tần Mỹ Kỳ bên người, không lưng ôm đi xe đẩy hải tử. Có mệt hay không? Hải tử ta ôm, ngươi nghỉ một lát. Ta không mệt ngươi qua đi cùng nhị thúc bọn họ nói chuyện đi, hải tử ta chính mình có thể ôm. Tần Mỹ Kỳ dối tay muốn đem hải tử ôm đi. Tàng hướng an không làm nàng tiếp đi hải tử, hắn ôm hải tử ngồi ở trên sofa, thuận tiện lôi kéo tần Mỹ Kỳ cũng ở trên sofa ngồi xuống. Hắn ngồi xuống xuống dưới, vốn đang nói nhàn thoại người, này sẽ cũng không dám nói. Tàng hướng an cũng bất hòa từng nhị thẩm cùng từng tam thẩm nói chuyện, ngồi ở trên sofa liền mang theo hải tử thường thường cùng tần Mỹ Kỳ hỗ động một hồi. Hai người ở trung thực ôn hình, nhìn thực ấm áp. Từng nhị thẩm cùng từng tam thẩm này sẽ sắc mặt đều có chút đỏ lên tại đây loại bầu không khí chung từng ra cửa phòng mở từng mẫu ngồi ở một bên nhìn nhi tử con dâu hô động nàng khé cười đứng lên đi mở cửa tần mẫu là gặp qua tần hạo nhiên mở cửa thấy tần hạo nhiên cùng tần hạo kiệt nàng hơi hơi ngẩn người theo sau tiếp đón nói là mỹ kỳ hai cái ca ca đi mau tiến vào đi mỹ kỳ ở trong phòng đâu tần mẫu mở cửa đem tần hạo kiệt cùng tần hạo nhiên mang vào trong phòng trong đại sảnh tàng hướng an thấy tần hạo kiệt cùng tần hạo nhiên tiến vào đứng lên chào hỏi đại ca Nhị ca. Tần Mỹ Kỳ nhìn đến Tần Hạo Kiệt cùng Tần Hạo Nhiên kích động trực tiếp đi đến bọn họ bên người, nhìn Tần Hạo Kiệt hơi há mồm hô một tiếng, tiểu ca, ngươi đã trở lại. Tần Hạo Kiệt còn chưa nói lời nói, một bên từng phụ cũng thấy bọn họ, hắn cùng từng nhị thúc bọn họ nói một tiếng, bước nhanh đi tới. Mỹ Kỳ ca ca tới, vừa lúc, giữa trưa ở chỗ này ăn cơm. Không được, trong nhà nấu cơm, chúng ta lại đây đưa phong thư, một hồi liền trở về. Tần Hạo Kiệt đem trong tay tin đưa cho Tần Mỹ Kỳ. Đây là Hồng Kỳ Đại đội đưa qua tin, ngươi cùng Hướng ăn đều thi đậu Đế đô Đại học, Thông Chi Thư đưa đến Hồng Kỳ Đại đội, chờ các ngươi trở về là có thể lãnh Thông Chi Thư. Tân Hạo Kiệt này vừa nói xong, vốn đang an an tĩnh tĩnh ngồi người, đều đứng lên, vây quanh đi tới tầng Hướng An cùng Tần Mỹ Kỳ bên người, nhìn một màn này, Tần Hạo Nhiên ngẩng đầu, trung khí mười phần nói, tin đưa lại đây, chúng ta liền đi về trước, Bá phụ, Bá mẫu, ngày mai chính là Tân niên, chúc các ngươi Tân niên vui sướng. Tần Hạo Nhiên chúc phúc bọn họ. Tần Hạo Kiệt cũng đi theo nói hai câu chúc phúc nói, vốn dĩ muốn cùng Tần Mị Kỳ lại nói nói mấy câu, nhưng là nhìn Tần Mị Kỳ bị người vây quanh dò hỏi vấn đề, Tần Hạo Kiệt không kêu Tần Mị Kỳ, đi theo Tần Hạo Nhiên cùng nhau đi rồi. Tần Hạo Nhiên về đến nhà thời điểm, Lương Hoan vừa lúc đem đồ ăn toàn bộ làm tốt, Tần Mẫu cùng Thư Tiểu Hồng hai người bưng đồ ăn đi phòng khách. Đại niên 30 vượt năm nhật tử, ngày này đã lâu không trở về nhà Tần Hạo Kiệt về nhà, Tần Mị Kỳ còn thu được tin tức tốt, thấy thế nào hôm nay đều là tương đối tốt một năm. Lương hoan làm 6 tô đồ ăn, có hơn có tố, người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm, trên mặt đều mang theo cười. Đặc biệt là tần mẫu, kia cười A, vẫn luôn treo ở trên mặt. Kỳ kỳ thi đậu đại học, về sau A nàng là có thể về nhà ở. Tần mẫu ở bên này nói tần Mỹ kỳ vào đại học về sau sự tình, tần phụ nhìn về phía nàng nói, nàng kết hôn, về sau là muốn ở tại nhà chồng. Một câu, tần mẫu tốt đẹp tâm tình tựa hồ đã không có. Tần phụ yên lặng nhìn một màn này, yên tĩnh một hồi. hắn mới dôi tay chụp một chút tần mẫu bả vai ta sẽ không rời đi tần phụ lời này nói thật đúng là dùng được vốn dĩ tần mẫu là có chút không vui nghe xong tần phụ nói hỏng tâm tình biến mất không ít mặc kệ sao nói nàng khuê nữ thi đậu đế đô đại học về sau muốn ở đế đô đại học đi học không cần tiếp tục lưu tại ở nông thôn đương thanh niên trí thức tình tình cùng nhiễm nhiễm ngồi ở một bên tình tình cầm chiếc đũa dối đầu nhìn về phía trên bàn đồ ăn tình tình kéo một chút lương hoan cánh tay ở lương hoan xem nàng về sau Hắn chỉ vào cái bàn trung gian một mâm rau hẹ siêu cấp trứng, mẹ, ta ăn cái này. Nhìn hai tử chỉ vào thịt, lương hoan gắp một miếng thịt đặt ở nàng trong chén. Tình tình ăn cơm, tần mẫu nhìn tình tình, trên mặt tươi cười chân thành tha thiết rất nhiều, nàng gắp đồ ăn tiếp tục ăn cơm. Đại niên ba mươi cơm đi qua, năm qua. Đại niên mùng một bái thời trẻ, thiên con hắc, bên ngoài liền vang lên pháo thanh, bên này pháo thanh một vang, lương hoan liền ngủ không được, nàng sốc lên chăn rời giường. Đêm qua đêm ba mươi bao sủi cảo còn phóng, này sẽ đầu năm một, buổi sáng có thể hạ sủi cảo. Lương Hoan mặc tốt quần áo từ trong phòng ra tới. Nàng vừa mới đi tới cửa, liền thấy chính xương phòng môn cũng mở ra, tần mẫu từ bên trong đi ra. Tần mẫu Tử trong phòng ra tới về sau liền nhìn về phía Lương Hoan, bước đi tới rồi Lương Hoan bên người. Hoan hoan, sao khởi sớm như vậy? Người đi ngủ nhiều sẽ, ta đi nấu cơm. nay sẽ đã rời giường, Lương Hoan tự nhiên là sẽ không lại trở về ngủ. nàng nhìn về phía tần mẫu khẽ cười cô cô ta cùng ngươi cùng đi nấu cơm lương hoan đi theo tần mẫu cùng đi làm cơm sáng hai người cơm làm một nửa thời điểm thư tiểu hồng đi qua ba người ngồi ở trong phòng bếp một bên nhóm lửa một bên nấu cơm đại niên mùng một người khởi đều tương đối sớm bọn họ chính làm cơm thời điểm tần mẫu ra môn đã bị chụp văng lên tần mẫu lập tức chạy tới mở cửa ngoài cửa đứng đều là tần gia bổn ra người những người đó lại đây là cho tần phụ tần mẫu chúc tết tiểu hai tử thật thành Này đó tiểu hài tử tới rồi nơi này, một đám phải cho tần mẫu chúc tết. Tần mẫu tự nhiên là sẽ không làm cho bọn họ thật sự dập đầu, đỡ bọn họ đứng lên. Đem người kéo tới về sau, tần mẫu cho một người một cái bao lì xì, bao lì xì bên trong một bao tiền. Tới chúc tết những cái đó hài tử, thu được bao lì xì ở tần mẫu trong nhà ăn một hồi hẳn dưa, bọn họ liền rời đi, đi tiếp theo cái địa phương chúc tết. Tần mẫu tiến đi những người đó, cũng không quan đại môn, sợ đóng cửa lại một hồi lại có người lại đây, môn nhắm không tốt. Như vậy bên ngoài người khả năng sẽ suy nghĩ vớ vẩn, nghĩ có phải hay không không muốn làm cho bọn họ lại đây chúc Tết. Tần Mẫu không quan đại môn, trực tiếp đi phòng bếp. Trong phòng bếp, Lương Hoan còn ở tiếp tục nấu sủi cảo. Đông xương phòng nhà chính, Quý Hồng quân trợ giúp hai cái tiểu nhân hải tử mặc tốt quần áo, Tình Tình cùng Nhiễm Nhiễm cũng đều đổi hảo quần áo. Tình Tình mặc tốt quần áo liền từ trong phòng ra bên ngoài chạy, chuẩn bị đi cấp tần phụ Tần Mẫu chúc Tết. Bất quá nàng chạy ra phòng, còn không có tới kịp đi chúc Tết. Lương Hoan đã từ phòng bếp ra tới, tình tình, nhiễm nhiễm, rời giường. Vừa lúc ăn cơm, đi kêu các ngươi bà bà tới đại sảnh ăn cơm. Lương Hoan làm tình tình đi kêu người, tình tình lập tức trở về phòng, kêu Quý Hồng Quân qua đi ăn cơm. Quý Hồng Quân đem hai cái tiểu bảo bảo đặt ở phòng, tại mép giường bên kia bỏ thêm một trường phô đệm chăn, phòng ngừa bọn nhỏ ngã xuống. Đem giường đệm chuẩn bị cho tốt. Quý Hồng Quân đi nhanh từ trong phòng đi ra tới, đi hướng nhà ăn. Quý Hồng Quân bên này đi nhà ăn, bên kia. thư Tiểu hồng tần hạo nhiên cùng tần hạo kiệt cũng đều thu thập hảo đi nhanh hướng bên này đi tới buổi sáng ăn sủi cảo lương hoan ở sủi cảo bao hai cái một phân tiền xu ăn cơm thời điểm vừa lúc bị tỉnh tình ăn tới rồi tình tình ngựa đầu nhìn về phía lương hoan đối với lương hoan nói mụ mụ ta ăn tới rồi ta ăn đến tiền tình tình vui vẻ lương hoan tâm tình cũng không tồi nàng chụp một chút tỉnh tình bả vai ân không tồi chúng ta tỉnh tình là có phúc khí người tình tình khét cười ngửa đầu nhìn lương hoan nói, ân, ta là có phúc khí người. cơm sáng một người một chén sủi cảo, ăn còn rất nhanh. ăn cơm, lương hoan hỗ trợ thu thập chén đũa. chén đũa đều thu thập hảo, tần phụ tần mẫu đều đi phòng khách, hai đứa nhỏ cũng chạy tới phòng khách. tới rồi trong phòng khách, tình tình đứng ở tần mẫu cùng tần phụ bên người liền bắt đầu chúc tết. ông Dượng, cô nãi nãi, chúc nhóm tân niên vui sướng. tân một năm vạn sự đại cát, tài nguyên cuồn cuộn. hảo hảo, tân niên vui sướng. tới, cấp bao lì xì. Tần phụ tần mẫu một người đào một cái bao lì xì. Bao lì xì phóng tới trước mắt, tình tình cùng Nhiễm nhiễm cũng chưa dám lập tức lấy bao lì xì. Các nàng hai đứa nhỏ đều quay đầu nhìn về phía lương hoan, muốn nhìn một chút lương hoan có để bọn họ thu bao lì xì. An Tết bao lì xì, trong nhà trưởng bối phải cho liền cấp đi, lương hoan không ngăn trở hai đứa nhỏ lấy bao lì xì. Nàng nghĩ trở thấy từng ra hải tử, lại cho bọn hắn bao lì xì. Lương hoan không cự tuyệt, tình tình liền biết này bao lì xì là có thể lấy. Nàng đứng lên đem bao lì xì tiếp nhận đi, cười tủm tìm nói, cảm ơn cô mãi mãi cùng ông Dượng. Thật ngoan, không cần cảm tạ, các ngươi hai cái mau đi cho các ngươi cứu cứu, mợ chúc Tết, có bao lì xì lấy. Tần mẫu làm tình tình cùng nhiễm nhiễm đi cấp tần hạo kiệt bọn họ chúc Tết về sau, nàng lại từ trong bao móc ra tới một cái bao lì xì, cái này bao lì xì so cấp tình tình cùng nhiễm nhiễm muốn lớn hơn nhiều, trực tiếp đưa cho lương hoan. Tới hoan hoan, ngươi lần đầu tiên ăn Tết tới bên này. Theo đạo lý ta bên này là phải cho tiền mừng tuổi, cái này tiền không thể cự tuyệt, cần thiết đến thu. Tần mẫu đem bao lì xì đưa cho lương hoan. Vừa mới hài tử đã thu bao lì xì, lương hoan ngượng ngùng lại muốn, nàng nguyện cự, cô cô, bao lì xì hai đứa nhỏ đã thu, ngài cùng dưỡng tâm ý chúng ta cũng thu được. Bao lì xì đã cho, không thể lại cho, ngươi vừa mới đã cho hai cái tiểu hài tử, ta không thể lại thu. Lương hoan không muốn thu bao lì xì, tần mẫu trực tiếp nhét vào nàng trong tay. Hoan hoan chúng ta bên này có tập tục, tân kết hôn nữ hải tử lần đầu tiên ra cửa thăm người thân, đều phải cấp bao lì xì, ngụ ý tân hôn phu thê nhật tử sẽ rực rỡ. Cái này bao lì xì là cần thiết muốn thu, hơn nữa cái này tới tay liền không thể trả lại đã trở lại, đây là cho các ngươi. Tân mẫu đều ngạnh tắc, lương hoan cũng không hảo lại cự tuyệt, chỉ có thể thu. Đại niên mùng một chút mừng năm mới, tân phụ tần mẫu cho tình tình cùng nhiễm nhiễm hải tử tiền mừng tuổi về sau. lại chạy đến trong phòng cấp hai cái tiểu nhân cũng tắc tiền mừng tuổi tần hạo kiệt cùng tần hạo nhiên cũng cho bọn họ tiền mừng tuổi tình tình cùng nhiễm nhiễm hải tử cầm bao lì xì cao hứng đôi mắt đều không khép miệng được hình hình cùng dương dương nằm ở trên giường nhìn bao lì xì hai đứa nhỏ cũng kéo kẹt kéo kẹt cười lương hoan ở một bên nhìn một màn này khẽ cười đã bái năm toàn gia ngồi ở cùng nhau vô cùng náo nhiệt nói chuyện bọn họ đang nói chuyện đâu bên ngoài có người đi vào trong viện người nọ vào sân Đi nhanh hướng bên này đi tới, còn không có vào cửa liền nghe thấy được hắn thanh âm. Chu tỷ, ta tới cấp ngươi chúc tết. Nghe được bên ngoài nói chuyện người thanh âm, lương hoan rõ ràng cảm giác được tần mẫu thân thể cứng đờ, nàng trên mặt biểu tình cũng có chút đình trệ. Tần phụ đứng ở tần mẫu bên người, yên lặng đỡ tần mẫu cánh tay, làm cho tần mẫu không đến mức té ngã. Tần hạo kiệt cùng tần hạo nhiên cũng nghe tới rồi bên ngoài nói chuyện người thanh âm, kia tiếng nói, làm cho bọn họ cảm giác có chút quen thuộc. lưu hạo kỳ ăn mặc màu đen kiểu gáo tôn trung sơn tóc sơ cỏ cọ lượng vào đại sảnh hắn như là ở chính mình ra giống nhau bước đi hướng về phía tần phụ cùng tần mẫu chu tỷ thị phu tân niên hảo a tần mẫu từ lưu hạo kỳ trong lòng ngực ra tới nhìn lưu hạo kỳ nàng ánh mắt kia đều lá lánh chỉ vào lưu hạo kỳ mặt tần mẫu mở miệng nói họ lưu ngươi chạy nhanh đi chạy nhanh rời đi nhà ta lưu hạo kỳ nhìn tần mẫu sinh khí bực làm cho bộ dáng hắn không chỉ có không đi còn tự quen thuộc đi tới một trường không ghế trên, ngồi ở cùng nhau mặt trên. Ngồi ở ghế trên, Lưu Hạo Kỳ nhìn về phía tần mẫu nói, Chu Tỷ, hai ta như thế nào đều đều là cùng nhau lớn lên, ta đương ngươi là thần Tỷ Tỷ. Này tất nhất, ta tới nhà các ngươi bái cái năm, ngươi sao đuổi ta rời đi đâu? Ngươi làm gì sự chính ngươi không biết? Ngươi bây giờ còn có mặt tới nhà của ta, cút đi. Tần mẫu đuổi Lưu Hạo Kỳ đi, Lưu Hạo Kỳ hoàn toàn không lý nàng lời nói, thực nhăn nhã, thực bình tĩnh ngồi ở trên sofa. Lưu Hạo Kỳ không để ý tới tần mẫu, hắn quay đầu nhìn về phía Quý Hướng Quân, Chu tỷ, đây là ai a? Ta nhìn sao cùng đại thiếu như vậy giống đâu? Biển báo điện các thế, biển báo điện các thế, biển báo điện các thế, biển báo điện các thế, biển báo điện các thế, biển báo điện các thế. Biển báo điện các thế. Phần 116, chương 116 kéo gạch, trong nhà thực mau. Lưu Hạo Kỳ đãi ở tần gia như là đãi ở chính mình trong nhà giống nhau, ngồi ở ghế trên, tùy ý đánh giá Quý Hướng Quân. Lưu Hạo Kỳ loại này làm càn thái độ. Phản phất hắn mới là nhà này chủ nhân, Tần ra cùng Quý Hồng Quân người một nhà đều không tồn tại giống nhau. Tần phụ vốn là tốn Tần Mẫu, nhưng là Tần Mẫu nghe được Lưu Hạo Kỳ hỏi Quý Hồng Quân, nàng kia trong lòng che giấu hận ý liền nhịn không được, trực tiếp ném ra Tần phụ tay cầm khởi trên bàn cái ly liền hướng Lưu Hạo Kỳ trên người ném. "Lan, lòng lang dạ sói ngoạn ý, ngươi từ nhà ta cút đi." Tần Mẫu nói, tay mánh một dùng sức, nàng trong tay gom sứ ly liền hướng Lưu Hạo Kỳ trên người bay ra đi. Quý Hồng Quân tùy ý liếc mắt một cái, hai mắt ở giữa không trúng cái ly thượng dừng lại nửa giây theo sau rời đi tầm mắt tùy ý liếc lưu hạo kỳ liếc mắt một cái tần mẫu trong tay cái ly ném văng ra thực chuẩn dừng ở lưu hạo kỳ trên người bang một chút gốm xứ cái ly nện ở lưu hạo kỳ trên người trong không khí hình như có xương cốt rách nát thanh âm chuyển đến thanh thúy xương cốt rách nát thanh âm trong phòng người đều nghe thấy được lưu hạo kỳ đột nhiên đứng lên vừa mới bị tạp đến địa phương bị hắn lôi kéo ruôi này chân càng đau hắn đau đơn chân chống đất ôm bị tạp trụ chân loạn nhảy Ngươi, ngươi, Chu tỷ, tiết nhất, ta chính là tới cấp các ngươi chúc Tết, các ngươi chính là như vậy chiêu đãi khách nhân." Lưu Hạo Kỳ vừa nói, một bên ôm chân loan nhảy. Tần Hạo Kiệt cùng Tần Hạo Nhiên hộ ở tần mẫu trước mặt, hai cái đại nam nhân trên mặt lộ ra tương tự thần sắc, đều rất là nghiêm túc nhìn Lưu Hạo Kỳ, "Không cần ngươi tới chúc Tết, đi ra ngoài đi." Tần Hạo Kiệt cùng Tần Hạo Nhiên đều là bộ đội xuất thân, hai người thân thủ cùng người thường so sánh với muốn hảo rất nhiều. Nói xong về sau, Huynh đệ hai cái rất có an ý một người giá ở Lưu Hạo Kỳ một cái cánh tay, giá người đi ra ngoài. Bị Tần Hạo Kiệt cùng Tần Hạo Nhiên giá đi, Lưu Hạo Kỳ dây rủa trách cứ Tần Hạo Kiệt bọn họ hai cái, các người hai cái phóng ta xuống dưới, các người hai cái có biết hay không ta là hồng, vệ, binh lãnh đạo, các người hai cái nhà tư bản tiểu thể tử, ta trở về liền phải dẫn người tới sao các ngươi ra. Đi ra ngoài trên đường, Lưu Hạo Kỳ vẫn luôn làm Tần Hạo Kiệt buông ra hắn, Tần Hạo Kiệt cùng Tần Hạo Nhiên không để ý tới hắn. Hai người mặt vô biểu tình đem người giá ra đại môn, ném vào ngoài cửa. Đem người ném tới ngoài cửa về sau, tần hạo kiệt liền đem trong nhà đại môn từ bên trong cắm thượng. Lưu hạo kỳ bị ném ở cửa tuyết địa thượng. Đại niên mùng một, ở bên ngoài đi lại người tương đối nhiều, hắn bị ném xuống đất thời điểm trên đường lui tới có rất nhiều người. Hắn ngồi ở tuyết địa thượng có rất nhiều người đang xem hắn. Người qua đường gặp được một ít việc đều thích nhìn xem náo nhiệt, chỉ điểm chỉ điểm phát nói mấy câu. Lúc này nhìn đến Lưu Hạo Kỳ bị ném ra ra tới, không ít người khe khẽ nói nhỏ, nói hắn có phải hay không làm gì đại chuyện xấu, nhân ra mới có thể đại niên mùng một đem người ném ra. Trung quanh người ta nói lời nói còn rất lớn tiếng, Lưu Hạo Kỳ nghe được, hắn đứng lên, vô vô chính mình trên người tuyết, nhìn chung quanh một vòng xem náo nhiệt người, nhìn cái gì mà nhìn. Đều chạy nhanh lăn. Lưu Hạo Kỳ tức giận nói xong, chính mình đứng lên, chân một dầu một quả rời đi. Lưu hạo kỳ bị tần hạo kiệt cùng tần hạo nhiên ném văng ra về sau, tần mẫu cả người sức lực như là bị rút ra xong rồi giống nhau, ngã ngồi ở ghế nhỏ thượng. sắc ngàn đau, sao liền thoát khỏi không được hắn. Hư đến căn tử người, hắn sao liền không gặp báo ứng đâu. Tần mẫu ngồi ở ghế trên, nói nói, trong mắt nước mắt liền chảy ra. Nàng này trong lòng nghẹn đến phát cuồng A. Lương Hoan nghe Quý Hồng Quân nói qua tần ra cùng Lưu hạo kỳ sự tình, đối với Lưu hạo kỳ cũng không hảo cảm. bất quá nàng phía trước cho rằng lưu hạo kỳ là tâm cơ rất sâu người đang yêu túc chi cái loại này người xấu nhưng là hôm nay xem ra không rất giống lương hoan đứng ở tần mẫu bên người ngồi xổm xuống nhìn nàng nói cô cô này người xấu luôn là sẽ được đến báo ứng nàng vừa mới nghe được lưu hạo kỳ kêu nói hồng tổ chức người có thể ở đế đô hãm hại người phỏng trừng quyền lợi không nhỏ loại người này đến lúc đó thanh toán hồng tổ chức thời điểm những người này đều sẽ bị thanh toán người nọ có thể đối tần ra ra tay Khả năng còn đối những người khác ra tay, một khi hồng tổ chức bị thanh toán, phòng trừng sẽ có rất nhiều người nhảy ra áp lưu hạo kỳ một chân, đến lúc đó nên đến báo ứng người khẳng định sẽ đến báo ứng. Báo ứng? Hắn thật sự có thể được báo ứng sao? Đã bao nhiêu năm, mau 30 năm, ta mỗi năm đều cảm thấy hắn sẽ được đến báo ứng, nhưng là hắn như cũ hảo hảo tồn tại, không chỉ có như thế, hắn công tác còn càng ngày càng tốt. Tần mẫu tùy ý lau hạ gương mặt nước mắt, theo sau tiếp tục nói. Hắn khi còn nhỏ cùng ta đại ca cùng nhau lớn lên, lúc ấy đại ca nói gì làm gì hắn đều làm theo, nhưng nghe đại ca nói, chúng ta tất cả mọi người cảm thấy hắn cùng đại ca là tốt nhất bằng hữu, nhưng là kiến quốc sơ thời điểm, người giải phóng, hắn quay đầu liền nói đại ca ngươi là địa chủ, đem đại ca ngươi bách, hại chết. Đại ca ngươi sau khi chết, hắn vẫn là không chịu vung tha chúng ta chu ra người, đem trong nhà người đều làm chết chết, tàn tàn, tình tình mãi mãi cũng bị hắn làm rời đi đế đô. đến bây giờ cũng không biết nàng ở nơi nào. Chúng ta Chu Gia chưa làm qua thực xin lỗi chuyện của hắn, hắn không có tâm không nhớ được Chu Gia hảo liền tính, thế nhưng còn hại Chu Gia. Tần Mẫu ngồi ở ghế nhỏ thượng nói chuyện, kia nước mắt không tự giác liền rơi xuống. Chu Gia người toàn bộ đều đã chết, mấy năm nay nàng đều nhìn nhớ kỹ đâu, hiện tại thấy kẻ thù, muốn báo thù đều báo không được, nàng này trong lòng hận a. Tần Mẫu trong lòng hận, Lương Hoan có thể cảm giác ra tới, nàng ngồi xổm xuống nhìn Tần Mẫu. không biết nên sao an ủi nàng. Quý Hồng Quân đứng ở bên cạnh, hắn hơi hơi cúi đầu nhìn về phía Tần Mẫu. làm chuyện xấu người, tổng hội được đến báo ứng, hắn báo ứng mau tới. Tần Mẫu không ứng Quý Hồng Quân nói, nàng trong lòng đã không quá tin tưởng gì báo ứng không báo ứng, thực sự có báo ứng, này đều mau 30 năm, Lưu Hạo Kỳ còn không có được đến báo ứng. không chỉ có Lưu Hạo Kỳ không được đến báo ứng, nàng cùng Tần Phụ còn xuống nông thôn quá, nàng cùng Tần Phụ đều là người tốt ta, đều bị chỉnh xuống nông thôn, này báo ứng sự. Ai nói chuyện đâu? Tần Mẫu không nói lời nào, túi đầu khóc lóc, kia tâm tình rõ ràng còn không có hỏa hoãn lại đây. Thưa tiểu hồng cũng ngồi xổm xuống khuyên bảo Tần Mẫu. Tần Hạo Kiệt cùng Tần Hạo Nhiên không quá sẽ nói khuyên người nói, hai người đứng ở một bên, thường thường sẽ xen vào nói hai câu lời nói, khuyên bảo Tần Mẫu không cần tưởng quá nhiều. Nay Tần Mẫu vẫn luôn khóc, kia nước mắt giống như là ngăn không được giống nhau. Lương Hoan nhìn Tần Mẫu rơi lệ, này trong lòng cũng nghẹn rất khó chịu, nhưng là bọn họ khuyên bảo Tần Mẫu, Tần Mẫu cũng không nghe. Lương hoan tới rồi quý hồng quân bên người, kéo một chút hắn cánh tay, ý bảo quý hồng quân nói hai câu lời nói. Quý hồng quân đứng ở lương hoan bên người, nhìn về phía tần mẫu, thanh âm nói năng có khí phách, Cô, ngài đừng khóc, bất quá là không quan trọng người, không cần thiết vì hắn lãng phí nước mắt. Chu gia còn có người, tình tình, nhiễm nhiễm, hinh hinh cùng dương dương tương lai hội trường đại, bọn họ đều là chu gia hậu đại. Quý hồng quân lời này nói đến điểm tử thượng, tần mẫu nghe xong hắn nói, lau lau nước mắt. ngửa đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân nói, đúng vậy, Hồng Quân nói rất đúng, chúng ta Chu gia còn có người, còn có người cùng bốn cái hài tử, về sau à, chúng ta Chu gia hương khói sẽ càng ngày càng tràn đầy. Bọn họ Chu gia hiện tại có bốn cái tiểu hài tử, con cháu thịnh vượng, tương lai sẽ càng tốt. Bất quá Tần Mẫu vẫn là lo lắng, trong lòng có lo lắng sự tình. Tần Mẫu theo bản năng muốn tìm Tần Phụ nói nàng lo lắng sự tình, quay đầu nhìn về phía Tần Phụ, Tần Mẫu hỏi ra trong lòng lo lắng sự tình, cha hắn. lưu hạo kỳ vừa mới hỏi hồng quân tới hắn có phải hay không đoán được hồng quân cùng đại ca quan hệ hồng quân cùng đại ca rất giống hắn thấy hồng quân có thể hay không đối hồng quân bất lợi tần mẫu lo lắng quý hồng quân a sợ lưu hạo kỳ đối quý hồng quân bất lợi tần mẫu lo lắng sự tình tần phụ trong lòng cũng là có vài phần lo lắng trầm mặc tự hỏi một hồi tần phụ nhìn về phía quý hồng quân hồng quân gần nhất mấy ngày nay ngươi ra cửa liền cùng hào kiệt cùng nhau ra cửa ngay thường không cần ra cửa hảo quý hồng quân trực tiếp ứng tần phụ nói quý hồng quân đáp ứng rồi tần phụ lại nhìn về phía lương hoan hoan hoan ngươi mang theo mấy cái hải tử ngày thường cũng ít ra cửa tận lực cùng hồng quân ở nhà đợi lương hoan trước hai ngày đã mang hải tử đi đế đô đi dạo một vòng lúc này đế đô còn không có thị trường tự do tưởng mua quần áo đều không có đại thương trường du lịch địa điểm tết nhất cũng có vài cái địa điểm không mở ra đi ra ngoài chơi cũng không gì hảo ngoạn hơn nữa quý hồng quân không ra khỏi cửa lương hoan chính mình là không nghĩ ra cửa Lương Hoan đối với tần phụ gật đầu, hành. Bên này tần phụ cùng quý hương quân, Lương Hoan nói làm cho bọn họ nhiều ở nhà đợi. Bên kia, Lưu Hạo Kỳ về đến nhà, liền nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Lưu Hạo Kỳ con dâu cả đang ở nhà chính bận việc, nghe được phòng khách loảng xoảng một tiếng có động tĩnh, nàng lập tức từ trong phòng chạy ra tới. Chạy đến phòng khách liền thấy được Lưu Hạo Kỳ ngã xuống trên mặt đất, kia xác mặt trắng bệnh trắng bệnh, đôi tay ôm chính mình chân, mặt đau đều biến hình. Lưu Hạo Kỳ con dâu cả ngày thường đối Lưu Hạo Kỳ ý kiến rất đại, cảm thấy Lưu Hạo Kỳ đối tiểu nhi tức phụ hảo, đối chính mình không tốt. Nhìn Lưu Hạo Kỳ đau đều mau ngất đi rồi, nàng cũng không qua đi đỡ người, nói thẳng, cha, ngươi sao? Có phải hay không không thoải mái? Ta đi kêu Hải tử cha cùng Hải tử tiểu thúc. Lưu Hạo Kỳ con dâu cả nói xong liền hướng bên ngoài chạy, nhà chính, Lưu Hạo Kỳ đau muốn đánh lăn, nhưng là không biết vì sao, hắn chân này sẽ không động đậy nổi, rõ ràng chân rất đau. Hắn tưởng động nhất động, nhưng là chính là không động đậy. Lưu Hạo Kỳ con dâu cả chạy đến bên ngoài tìm vài ra mới tìm được Lưu Hưng Vượng cùng Lưu Hưng Bình. Hai người nghe được Lưu Hạo Kỳ không thoải mái, thế lăn quay nhà chính, đều hướng trong nhà chạy. Lưu Hưng Vượng cùng Lưu Hưng Bình về đến nhà nhà chính thời điểm Lưu Hạo Kỳ đã đau ngất đi rồi. Lưu Hưng Vượng cùng Lưu Hưng Bình cùng ngày liền mượn xe đẩy đẩy hắn đi bệnh viện. Đầu năm một lạng yên rồi biến mất. Đầu năm thứ hai, Đại Niên sơ nhị về nhà mẹ. Đầu năm nhị hôm nay, xuất giá nữ nhi phải về nhà cho cha mẹ chúc Tết. Hôm nay, Tần Mỹ Kỳ cùng Tàng Hướng An ăn cơm sáng, hai người liền tới rồi Tần Mẫu trong nhà. Tần Mẫu biết Tàng Hướng An cùng Tần Mỹ Kỳ muốn lại đây, sớm liền đem hôm nay phải làm đồ ăn đều lấy ra tới đặt ở trong phòng bếp, giữa trưa muốn cho Lương Hoan hỗ trợ nấu cơm. Trong phòng khách, Tàng Hướng An cùng Tần Hạo Kiệt, Tần Hạo Nhiên, Quý Hồng Quân ở phòng khách nói chuyện, Lương Hoan tắc cùng Tần Mẫu, Tần Mỹ Kỳ, Thư Tiểu Hồng ở nhà kề bên trong nói chuyện. Xuất giá khuê nữ đi nhà chồng trụ lần đầu tiên trở về chúc Tết, tần mẫu trong lòng cao hứng đâu, lôi kéo tần Mỹ Kỳ tay dò hỏi, Mỹ Kỳ, từng ra bên ừ. kia đối với ngươi như thế nào? Ngươi cảm giác ngươi bà bà như thế nào? Bà bà cùng công công đối ta đều khá tốt, ngày thường hài tử cũng là nàng hỗ trợ mang. Vậy là tốt rồi, ngươi cùng ngươi cha mẹ chồng nói cho hải tử đặt tên sự tình sao? Các ngươi có tưởng lấy gì tên sao? Tần mẫu ngồi ở trên giường, bắt đầu dò hỏi tần Mỹ Kỳ tử sự tình. Hai tử đại danh không nghe nói, còn không có định ra tới, ta cùng hướng an quay đầu lại hỏi lại hỏi hài tử ra ra nãi mãi Bốn cái đại nhân nhìn ba cái tiểu hài tử, tần mâu đám người ở bên này nói chuyện, hinh hinh cùng tần mị kỳ ra tiểu bảo bảo ở trên giường chơi. Hai người cho nhau dỗi tay nhìn đối phương, xem ánh mắt kia liền cảm giác rất có ái. Hinh hinh cùng tiểu bảo bảo chơi chơi, tựa hồ cảm giác có chút mệt mỏi, nàng hướng dương dương bên kia dôi tay, tay chụp một chút đánh vào dương dương trên mặt. Lần này hinh hinh đánh thực chuẩn. tay trực tiếp vỗ vào dương dương trên má, dương dương bị đánh cũng không khóc, hắn quay đầu nhìn về phía hình hình, duỗi tay, bang một tiếng, cũng đánh vào hình hình trên mặt, bị đánh, hình hình ra một tiếng khóc, hình hình này vừa khóc, lương hoan cùng tần mẫu cũng không thể nói chuyện hiếm, lương hoan lên đi chiếu cố hải tử, hải tử có một cái khóc, tần mỹ kỳ nhi tử cũng đi theo khóc, chỉ có trên giường nằm dương dương, hắn ngẩng đầu nhìn xem lương hoan, nhìn nhìn lại tần mỹ kỳ bĩu môi, tiếp tục nhắm mắt lại ngủ, đến nỗi trong phòng tiếng khóc. hắn như là không nghe thấy giống nhau lương hoan ôm hải tử tần mỹ kỳ cũng ôm hải tử thư tiểu hồng cùng tần mâu ở một bên đậu hải tử chơi ăn tiết thời gian quá đến luôn là đặc biệt mau vài người ở trong phòng nói chuyện bên ngoài thái dương đã lên cao thiên không còn sớm nên làm cơm trưa tần mâu muốn hỗ trợ nấu cơm thư tiểu hồng cũng phải đi hỗ trợ nấu cơm lương hoan cũng phải đi hỗ trợ nấu cơm nàng đem hải tử nằm trên giường trải lên đi bên ngoài đại sảnh đi đến nhà chính đại sảnh lương hoan nhìn về phía quý hùng quân Hồng Quân, ta đi giúp cô cô cùng nhau nấu cơm, Tình Tình cùng Nhiệm Nhiệm ở bên ngoài chơi tuyết, ngươi đi trong phòng nhìn hai đứa nhỏ một hồi. Hảo, Quý Hồng Quân nói xong, cùng Tân Phụ chào hỏi, bước đi hướng phòng, đi xem hai đứa nhỏ đi. Quý Hồng Quân đi vào về sau, tần Mỹ Kỳ liền ôm Hải Tử từ trong phòng ra tới. Tần Mỹ Kỳ ôm Hải Tử trực tiếp đi phòng khách, trong phòng khách đều là Hải Tử cứu cứu bối. Tần Mỹ Kỳ một ôm hắn lại đây, liền có người muốn giúp nàng ôm Hải Tử, Tần Hạo Nhiên dẫn đầu triển khai đôi tay. đem người mang đi bên này đại nhân bồi hài tử chơi trong phòng bếp lương hoan đang ở nấu cơm lương hoan nấu cơm mau sáu cái đồ ăn thực mau liền làm tốt cơm hảo người một nhà bắt đầu ăn cơm đầu năm nhị cơm ăn xong tần mỹ kỳ liền phải hồi từng ra ăn cơm trưa thư tiểu hồng cùng tần mẫu đi phòng bếp thu thập chén đũa lương hoan tắc lôi kéo tần mỹ kỳ trở về lương hoan trụ phòng Tẩu tử ta hỏi ngươi chuyện này dị sự ngươi nói lương hoan nhìn về phía tần mỹ kỳ dò hỏi Tẩu tử, ta muốn hỏi một chút thi đại học sự tình, ngươi cùng hồng quân ca có tính toán tham gia sao? Nếu có thể tham gia nói, thi đậu, các ngươi hai cái có thể cùng nhau mang theo hải tử tới đế đô trụ. Tần Mỹ Kỳ đem hải tử đặt ở một bên, nàng chính mình để sát vào lương hoan, cùng lương hoan lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói một chút sự tình. Khảo cao sự tình, lương hoan trong lòng là không suy xét, nghe xong tần Mỹ Kỳ nói, nàng trực tiếp trả lời, tạm thời không suy xét, ta và ngươi hồng quân ca tuổi đều không nhỏ, hiện tại muốn khảo thi nói. Muốn một lần nữa đi học tập, hai chúng ta có hài tử muốn dưỡng, ngày thường trong nhà cũng có không ít sự phải làm, chúng ta 30 tuổi, lại một lần nữa học tập, không biết phải học tập mấy năm mới có thể thi đậu, hơn nữa ai biết về sau khảo cao chính sách có thể hay không biến. Cẩn thận ngẫm lại, chúng ta vẫn là không tham gia thi đại học. Chỉ có ở đế đô trụ việc này, ta trước nhớ kỹ, về sau có cơ hội nói, ta sẽ mang theo hài tử cùng ngươi ca cùng đi đến. Nay thi đại học nàng là sẽ không tham gia. Nàng đợi này không tính toán làm yêu cầu cao bằng cấp sự tình, nàng liền tính toán chính mình gây dựng sự nghiệp, có hay không lấy một trường văn bằng đơn tử đối với nàng tới nói ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa Hồng quân nàng cũng hỏi, Hồng quân cũng không phải rất muốn tham gia thi đại học. Nếu, nàng cùng Hồng quân đều không phải rất muốn tham gia thi đại học, vậy không cần phải tham gia thi đại học. Bất quá Mỹ Kỳ nói ở đế đô định cư, nhưng thật ra có thể hảo hảo suy xét suy xét, thực mau thị trường liền sẽ mở ra, lại quá mấy năm, này đế đô thị trường mở ra. Có thể mang theo hài tử tới bên này trụ, vừa lúc thừa dịp thập niên 80 khắp nơi hoàng kim thời điểm nhiều làm chút sự tình, tránh điểm tiền, nhiều hơn mua phòng, cấp bọn nhỏ sáng tạo một cái tốt đẹp sinh hoạt hoàn cảnh. Tần Mỹ Kỳ là nghe xong Tần Mâu nói, tưởng lại qua đây khuyên nhủ Lương Hoan, làm Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân tham gia tiếp theo năm thi đại học. Nay sẽ nghe được Lương Hoan không quá muốn tham gia thi đại học, Tần Mỹ Kỳ tiu tiếu. Tẩu tử tưởng chu đáo, trong nhà hài tử nhiều, ở nhà chiếu cố hải tử cũng khá tốt. Bất quá tẩu tử Có cơ hội, ngươi cùng Hồng Quân ca nhìn xem có thể tới hay không đế đô bên này sinh hoạt, bên này hoàn cảnh vẫn là so tiểu huyện thành muốn hảo. Tân Mỹ Kỳ chính mình ở nông thôn ở 6 năm nhiều, ở nông thôn cùng trong thành khác nhau nàng thực hiểu biết, ở nông thôn có ở nông thôn hảo, nhưng là trong thành rất nhiều điều kiện, ở nông thôn là không đạt được, ở trong thành sinh hoạt hài tử, nàng ở kiến thức thượng liền so ở nông thôn hài tử phải biết rằng nhiều rất nhiều. Hành, có cơ hội ta và ngươi Hồng Quân ca lại đây bên này sinh hoạt, Lương Hoan cười trả lời Tần Mỹ Kỷ nói, hai người lại nói lên khác đề tài. Tần Mỹ Kỷ cùng Lương Hoan nói ở đế đô sinh hoạt đề tài, theo sau lại nói khác đề tài. Thái Dương dần dần lạc sơn, màn đêm tiến đến, Tần Mỹ Kỷ cùng tẳng hướng ăn ở Tần Gia ăn cơm chiều, hai người mới ôm hải tử rời đi. Bọn họ hai cái đi rồi, đại niên sơ nhị cũng lặng yên qua đi, đảo mắt tới rồi đầu năm tam. Sơ tam đi bà ngoại ra, chu gia người đại bộ phận đều không còn nữa, chỉ có quý hồng quân một nhà ở. Tần mẫu bên này xem như đã không có nhà mẹ đẻ, tần hạo kiệt cùng tần hạo nhiên không cần đi bà ngoại ra. Bất quá quý hồng quân là có bà ngoại ra. Sơ tam buổi sáng ăn qua cơm sáng, tần mẫu gọi lại phải về phòng lương hoan cùng quý hồng quân. Hồng quân, mụ mụ ngươi bên kia còn có người ở, ngươi còn có một cái cứu cứu, ngươi ăn tết đi bọn họ bên kia nhìn xem không. Ta và các ngươi cùng nhau qua đi, cũng coi như là nhận nhận môn. Ngươi nhìn chúng không? Quý hồng quân có một cái cứu cứu sự tình. Tần mẫu phía trước không có nói quá, cũng chưa nói làm quý hồng quân đi thăm người thân sự tình. Tần mẫu này sẽ nói, quý hồng quân lặng im một hồi, theo sau đáp ứng rồi, hảo. Quý hồng quân đáp ứng rồi, tần mẫu đem trong nhà điểm tâm trái cây đều đem ra, chuẩn bị một hồi mang theo quý hồng quân một nhà sáu khẩu đi quý hồng quân cứu cứu ra. Tần mẫu đi trong phòng lấy trái cây, đường, lương hoan cùng quý hồng quân về trước chính mình phòng. Trở lại trong phòng, lương hoan nhìn về phía quý hồng quân, hồng quân, cứu cứu ra sự tình. Ngươi nghe cô cô nói qua sao? Chúng ta lần này qua đi đều yêu cầu mang gì đồ vật qua đi. Ta trong không gian còn có không ít đồ vật, thịt cũng có một ít, muốn mang sao? Trước từ cô cô bên này lấy chút trái cây, đường đi, trong không gian đồ vật trước đường lúc ních, không hiểu biết người, đều qua đi nhìn xem hiểu biết tình huống lại nói. Hành, chúng ta đây liền hãy đi trước nhìn kỹ hăng nói. Lương Hoan cùng Quý Hồng quân thương lượng hảo, tình tình ở bên kia ngửa đầu nhìn qua, mụ mụ ba ba cứu cứu ta muốn kêu cái gì? ba ba cứu cứu có phải hay không cùng bảo đản cứu cứu giống nhau bảo đản cứu cứu là mụ mụ muội muội ba ba cứu cứu có phải hay không ba ba mụ mụ muội muội tinh tinh nhìn về phía lương hoan thúy thanh dò hỏi nhiễm nhiễm ngồi ở một bên nhìn dương dương chơi hinh hinh nhìn lương hoan cùng tinh tinh vẫn luôn hắc hắc cười tiểu hai tử sẽ không nói cũng sẽ không kêu người cười tùng tịm hạnh nhân mắt sáng lấp lánh cũng không biết nàng đang cười gì ân là các ngươi ba ba muội muội lương hoan thúy thanh trả lời được đến lương hoan chuẩn xác trả lời tình tình tiếp tục dò hỏi kia ba ba mụ mụ đâu ta chưa thấy qua ba ba mụ mụ lương hoan nàng cũng chưa thấy qua. a lương hoan đi đến tình tình bên người sờ sờ nàng gương mặt cười nói mụ mụ cũng chưa thấy qua khả năng nàng ở chúng ta không biết địa phương sinh hoạt chờ chúng ta tình tình lại lớn hơn một chút thời điểm nàng liền trở về tìm ngươi ba ba tình tình gật đầu nga tình tình túi đầu suy nghĩ một hồi lại ngửa đầu nhìn về phía lương hoan kia mụ mụ Ngươi có một ngày có thể hay không cùng ba ba mụ mụ giống nhau đi rất xa địa phương Làm ta tìm không thấy ngươi Tiểu hài tử vấn đề là đặc biệt nhiều Các nàng thích nghĩ đến cái gì hỏi cái gì Nghe Hải tử hỏi nói Lương hoan tiêu tiếu Chúng ta tình tình con nhỏ Mụ mụ sẽ bồi ngươi lớn lên Nàng Cung hồng quân ở chỗ này sinh sống cắm rễ ở chỗ này Ở thời đại này có nàng bốn cái nhi nữ Không có gì bất ngờ xảy ra nàng là sẽ không rời đi nơi này Lương hoan nghĩ Bên ngoài tần mẫu cầm đồ vật lại đây Vác rổ đứng ở cửa đối với trong phòng tê, hồng quân, hoan hoan, các ngươi thu thập hảo sao. Hảo, này liền tới. Lương hoan ở trong phòng trả lời tần mẫu nói, theo sau cùng quý hồng quân một người ôm một cái bảo bảo ra cửa. Tình tình cùng nhiễm nhiễm ngoan ngoắn đi theo quý hồng quân cùng lương hoan bên người. Tần mẫu vác rổ, trong rổ trang tràn đầy, bên ngoài quất hoàng sắc khăn lông rất lớn, hoàn hoàn toàn toàn che đại rổ, làm người nhìn không tới trong rổ trang gì. Chúng ta đi thôi. Tần mẫu đi đầu đi phía trước đi. Tình tình cùng nhiễm nhiễm tay nắm tay đi ở trung gian lương hoan ôm dương dương quý hồng quân ôm hình hình bốn người đi ở mặt sau đoàn người vừa mới đi ra tần mẫu ra ngõ nhỏ dương dương hoa ở lương hoan trong lòng ngực liền dùng sức chảo nàng quần áo lôi kéo nàng hướng hữu xem dương dương ngày thường tuy rằng thật lười nhưng là nàng sức lực thật đúng là không nhỏ hắn tún lương hoan áo trên áo trên đều bị chảo tay háo bung lỏng ra một cái hai tử ngạnh tún nàng hướng bên phải lương hoan quay đầu hướng bên kia nhìn lại Tần Mẫu liền đi ở Lương Hoan phía trước, mặt sau động tinh hắn cũng chú ý tới. Nàng quay đầu sau này nhìn lại, nhìn đến Dương Dương vẫn luôn rỗi đầu hướng Hưu xem. Tần Mẫu dừng lại, Dương Dương là muốn hướng Hưu đi. Này ngõ nhỏ đều là liên hệ, Dương Dương muốn chạy bên phải, chúng ta đi bên phải cũng có thể. Tần Mẫu nói xong, dẫn đầu hướng bên phải ngõ nhỏ đi qua đi. Nhìn Tần Mẫu dẫn đầu đi vào bên phải sân, Dương Dương không tốn Lương Hoan quần áo. Tình Tình tung tăng nhảy nhót đi ở Lương Hoan phía trước, nhiệm nhiễm ngoan ngoan ngoan ngoan đi theo Tình Tình. Bên phải biên ngõ nhỏ đi phía trước đi rồi một trăm tới mễ lương hoan thấy được trên mặt đất có cái màu bạc vòng tròn vòng tay, kia vòng tay dưới ánh nắng chết xạ hạ có chút loang loáng. Lương hoan đi mau hai bước, đi tới kia đồ vật trước, ngồi sổm xuống, đem đồ vật nhặt lên. Vòng bạc, cầm ở trong tay có chút trọng lượng. Ở thập niên 70 nói bạc quý trọng nhân đại, này vòng tay muốn mua chính là yêu cầu không ít tiền. Không biết là ai rớt ở chỗ này. biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế Phần 117. Chương 117 Lương Hoan trong nhà, Quý Hương Quân. Tần Mẫu đứng ở một bên nhìn Lương Hoan trong tay cầm vòng bạc, hơi hơi kinh ngạc, đây là vòng bạc, thời buổi này vòng tay không hả mua, còn quý, có thể nhặt được vòng tay vận khí không tồi. Vòng tay cầm ở trong tay phân lượng còn rất trọng, này vòng tay nhìn không giống như là người thường mang. rớt ở trên đường, cũng không biết là ai rớt lương hoan tả hữu nhìn chung quanh một vòng này ngõ nhỏ rất tưởng ngõ nhỏ cũng không gì người đi lại cô cô nếu không chúng ta ở chỗ này chờ một lát nếu có người tới tìm liền đem vòng tay còn trở về không ai tới tìm chúng ta liền đi vòng tay là thứ tốt nhưng là tần mẫu cùng lương hoan các nàng cũng không thiếu này một cái vòng tay nghe xong lương hoan nói tần mẫu gật gật đầu hành, chúng ta chờ một lát này sẽ thiên còn sớm chúng ta chờ một lát lại đi hồng quân cứu cứu ra cũng sẽ không vãn tần mẫu đáp ứng rồi Quý hồng quân tự nhiên sẽ không có ý kiến, đến nỗi mấy cái tiểu hải tử, hoàn toàn nghe đại nhân nói, đại nhân nói như thế nào bọn họ như thế nào làm, đoàn người liền lưu tại tại chỗ chờ đợi. Lương hoan bọn họ tại chỗ đợi mười tới phút, rốt cuộc thấy một cái trung niên nữ nhân hướng bên này đi tới. Trung niên nữ nhân thần sắc hoảng loạn, sắc mặt tiểu tụy, hướng bên này đi tới thời điểm cảnh tượng vội vàng, nhưng là đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm mặt đất xem, tình huống này vừa thấy chính là ở tìm đồ vật. phụ nữ trung niên đi đến lương hoan các nàng trước mặt thời điểm ngẩng đầu nhìn bọn họ trần chừ một hồi hơi há mồm dò hỏi cái kia muội tử ta hỏi một chút các ngươi đại ở chỗ này có hay không thấy có người nhặt được một cái vòng tay cái dạng gì vòng tay a lương hoan chưa nói dư thừa nói nhìn phụ nữ trung niên trực tiếp dò hỏi lương hoan một như vậy hỏi phụ nữ trung niên liền suy đoán lương hoan khả năng biết là ai nhặt vòng tay hoặc là chính là lương hoan nhặt vòng tay nàng nhìn về phía lương hoan rỗi tay miêu tả mặt trên có lưỡng đạo hoa văn. Phụ nữ trung niên miêu tả vòng tay cùng Lương Hoan nhặt được giống nhau, Lương Hoan đem trong tay vòng tay đưa cho nàng, "Là cái này đi, cho ngươi." Mất đi vòng tay tìm trở về, phụ nữ trung niên kích động kia nước mắt đều phải rơi xuống, nàng cầm cái bàn nhìn về phía Lương Hoan, đầy mặt cảm kích nói, "Cảm ơn, cảm ơn các người. Này, này vòng tay là ta Hải Tử ba cứu mạng tiền, hắn nằm viện, trong nhà không có tiền liền chờ bán vòng tay đi bệnh viện trước phí." Phụ nữ trung niên kích động giữ chặt Lương Hoan tay, Kêu mãn nhãn cảm kích, nàng này sẽ xem lương hoan, lương hoan chính là nàng cả nhà ân nhân cứu mạng. Lương hoan cảm thấy chính mình gì cũng không có làm, nàng liền nhặt cái bàn, tại chỗ chờ người mất của trở về. Nhìn phụ nữ trung niên đương ân nhân cứu mạng giống nhau nhìn nàng, lương hoan trong lòng rất chịu chi hổ thẹn. ngẩng đầu nhìn phụ nữ trung niên, lương hoan từ nàng trong tay rút ra bản thân tay, cái kia, tẩu tử, thời gian này không còn sớm, vòng tay tìm trở về, ngươi chạy nhanh đi vội đi, chúng ta cũng phải đi thăm người thân. liền đi trước. Lương hoan nói xong, ôm hải tử, xoay người cùng tần mẫu đám người cùng nhau rời đi. Lương hoan bọn họ đi thời điểm, phụ nữ trung niên cũng không có lập tức rời đi, nàng tại chỗ đứng một hồi, nhìn lương hoan bóng dáng, nhớ kỹ lương hoan mặt, nàng mới xoay người cuốn quýt rời đi. Trung niên nam nhân bên này vừa đi, lương hoan bọn họ xoay một cái ngõ nhỏ, quý hồng quân vươn chính mình bàn tay to, tay nắm lấy lương hoan tay. Tần mẫu vác rổ đi ở phía trước dẫn đường, không thấy được một màn này, tình tình cùng nhiễm nhiễm cũng nhảy bắn đi ở phía trước cũng không chú ý tới cha mẹ hỗ động lương hoan cảm nhận được trên tay truyền đến độ ấm nàng ngửa đầu nhìn về phía quý hồng quân quý hồng quân này sẽ đã ngẩng đầu mắt nhìn phía trước hai mắt nhìn phía trước tựa hồ hắn tay không có nắm lấy lương hoan tay chỉ là tự nhiên rũ đặt ở chính mình bên cạnh người giống nhau lương hoan túi đầu nhìn nhìn quý hồng quân nắm nàng bàn tay to cười nha nàng hồng quân vẫn là giống như trước đây tần mẫu ra ly quý hồng quân cứu cựu ra còn rất xa Bọn họ đi rồi mau một giờ mới đến quý hồng quân cứu cứu cửa nhà. Quý hồng quân cứu cứu trụ tương đối xa xôi, đều mau đến đế đô bên ngoài, trong nhà phòng ở là nông gia phòng ở, gạch đỏ nhà ngói đại viện tử, đầu gỗ môn, độc môn độc hộ, nhìn sân còn rất đại. Tần mâu đứng ở cửa khinh khinh gõ cửa. Lý gia đại môn nguyên lai like là nhắm chặt, nghe được tiếng đập cửa, trong phòng có người đi ra, lương hoan đứng ở ngoài cửa nghe được trong viện chuyển đến tiếng bước chân. Người tới đỉnh tới cửa mở ra đại môn tới chính là lý gia cứu cứu đại nhi tử lý thông minh lý thông minh khi còn nhỏ gặp qua tần mẫu nhưng là nhiều năm như vậy đi qua hắn cũng không quen biết tần mẫu nhìn đến tần mẫu cùng quý hồng quân đám người hắn nghi hoặc dò hỏi các ngươi tìm ai người là thông minh đi ta tới tìm các ngươi phụ thân hắn ở nhà sao tần mẫu vác rỗ nhìn về phía lý thông minh ôn thanh trả lời lý thông minh nhìn xem quý hồng quân đám người lại nhìn xem tần mẫu tần mẫu trong tay vác rổ này tư thế vừa thấy chính là tới thăm người thân Lý thông minh sai khai thân mình, làm tần mẫu cùng Quý Hồng quân bọn họ đi vào, hắn ở trong phòng, các ngươi vào đi. Tần mẫu vào sân, lương hoan cùng Quý Hồng quân theo vào đi. Tình tình cùng nhiễm nhiễm tới trên đường là nhảy nhót, bất quá tới rồi Lý cứu cứu ra, tình tình cùng nhiễm nhiễm cũng an tĩnh lại, hai đứa nhỏ ngoan ngoan ngoan ngoan đi theo ba ba mụ mụ bên người, không nói chuyện. Lý thông minh mang theo tần mẫu bọn họ trực tiếp đi phòng khách, Lý ra phòng khách quét tước sạch sẽ, bàn gỗ thượng phóng một cái cây trúc biên chế quả buồn. Quả trong buồn thả một ít xào đậu phộng, nhìn dáng vẻ là ăn tiết chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân, trên bàn còn thả bốn cái cái ly một cái ấm ấm nước. Đem người mang tiến trong phòng khách, Lý Thông Minh nhìn về phía tần mẫu cùng quý hồng quân, các ngươi ngồi một lát, uống sẽ trả. ta đi kêu ta ba lại đây. Lý Thông Minh đổ bốn ly trà đặt ở trên bàn, đem đậu phộng đặt ở tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm trước mặt, chính hắn xoay người đi ra ngoài, đi cách vách nhà chính, kêu Lý cứu lại đây. Lý Thông Minh vừa đi. Tình tình đứng ở lương hoan bên người liền giữ nàng lại tay, mụn mụ, vừa mới cái kia là ai? Chúng ta khi nào về nhà? Tình tình vẫn là cái hài tử, tiểu hài tử thăm người thân, đi quen thuộc thân thích ra còn có thể đợi chơi một hồi, tới rồi mặc xa lạ nhân ra, hài tử không có lòng trung thành, đối hết thể đều thực xa lạ, liền sẽ muốn rời đi. Khi nào đi, lương hoan cũng không biết, nếu một hồi hồng quân thấy lý cứu Liêu hảo, khả năng sẽ lưu lại ăn cơm trưa, nếu liêu giống nhau, bọn họ khả năng không ăn cơm trưa liền sẽ về nhà. bất quá này hết thể đều phải xem Hồng Quân sao nói, nàng cũng không xác định. vừa mới cái kia là người ba ba anh em bà con, người kêu thúc thúc hoặc là ba bá, ngoan, chờ ba ba phải về nhà thời điểm, chúng ta cùng người ba ba cùng nhau về nhà, được không? Lương Hoan ôm Dương Dương, đối với Tình Tình ôn nhu nói. Lương Hoan nói này sẽ không trở về nhà, Tình Tình trong lòng có chút thất vọng, gật đầu trả lời, đã biết. Nhiệm nhiễm ngoan ngoan đứng ở bên kia, không nói chuyện. vài người ở trong phòng đợi một hồi. không lớn sẽ Lý Thông Minh mang theo Lý Cứu lại đây. Lý Cứu một bên vào nhà một bên còn hỏi Lý Thông Minh, nhà chúng ta thân thích người đều nhận thức, ai tới? Người đều không quen biết. Không biết, người qua đi nhìn xem có nhận thức hay không. Lý Thông Minh nói, đỡ Lý Cứu vào nhà. Hôm nay thời tiết hảo, bên ngoài Thái Dương chiếu vào nhà, Lý Cứu là đón Thái Dương vào nhà, Quý Hồng quân mặt đối diện Thái Dương, hắn vào nhà thời điểm liền không nhìn thấy Quý Hồng quân mặt. Vào nhà về sau. lý cứu đưa lưng về phía ánh mặt trời rốt cuộc thấy rõ ràng quý hồng quân mặt thấy hắn mặt lý cứu ngốc lăng một hồi lâu hắn mới nhìn quý hồng quân nói muội phu quý hồng quân không ứng lý cứu nói tần mẫu đứng ở một bên nói lý gia ca ca hồng quân không phải ta đại ca hắn là ta đại ca cùng tẩu tử nhi tử ta cháu trai tần mẫu này vừa nói lời nói liền đem lý cứu suy nghĩ cấp kéo trở về lý cứu nhìn về phía tần mẫu mấy năm nay chu gia bị bắt làm hại nghiêm trọng Mấy năm trước thời điểm Tần gia ra căn lớn hơn một chút, Lưu Hạo Kỳ không dám chỉnh Tần gia, ở 70 năm thời điểm Lưu Hạo Kỳ ra tay chỉnh Tần gia, Tần gia người hạ phóng. Lý gia người là Thanh Thanh Bạch Bạch nhân gia, Lưu Hạo Kỳ tưởng đem Lý gia cũng chỉnh, nhưng là Lý gia người xương cốt tương đối ngạnh, lăng là không bị chỉnh xuống nông thôn, vẫn là ở trong thành sinh sống xuống dưới, bất quá ngày thường sinh hoạt không tốt lắm. Hồng, Tiểu, bình thường thường tới nháo một hồi, Lý phụ ở một lần làm ầm ĩ trung phế đi một chân. hiện tại đi đường một chân quẻ, từ chân quẻ về sau, Lý phụ thân thể so trước kia kém rất nhiều, ngày thường rất ít đi ra ngoài đi lại, trong nhà tới khách nhân giống nhau cũng là Lý Thông Minh chiêu đái. Lý cứu bị sinh hoạt hãm hại, mấy năm nay vẫn luôn mơ màng hồ đồ, người thực tinh thần xa sút Nay sẽ nghe được Tần Mẫu nói chuyện, hắn đầu tiên là kích động nhìn về phía Tần Mẫu, theo sau lại nhìn về phía Quý Hướng Quân. Cũng không cho Lý Thông Minh đỡ hắn, Lý cứu chi gian hơi hơi run run hướng đi Quý Hướng Quân, giơ tay. Tay run rẩy đi sờ quý hồng quân mặt. Thần gia muội tử, này, đây là tố Cầm nhi tử. Hắn chỉ có một muội muội, còn như vậy tuổi trẻ, người liền biến mất, không biết hiện tại ở nơi nào, đều nói tố Cầm đã chết. Hắn không tin, hiện tại tố Cầm nhi tử đã trở lại. Tố Cầm có phải hay không cũng nên đã trở lại. Thần gia muội tử, này, tố Cầm có phải hay không cũng đã trở lại. Lý cứu vốt quý hồng quân mặt, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm chân tướng, dư quang nhìn về phía tần mẫu thời điểm lại hỏi trong lòng nhất muốn hỏi nói. Lý Tố Cẩm có phải hay không còn sống, tần mẫu thật đúng là không biết, năm đó Lý Tố Cẩm sinh sản đem hải tử cho nàng về sau, liền biến mất. Mấy năm nay, nàng cũng chưa thấy qua Lý Tố Cẩm. Tần mẫu lắc đầu, không biết, tẩu tử năm đó sinh hồng quân về sau, đem hồng quân cho ta, làm ta mang theo hồng quân đi ở nông thôn, giao cho ở nông thôn bằng hữu dưỡng, tẩu tử ở nơi nào, ta cũng không biết. Tẩu tử hẳn là tồn tại đi, đó là một cái trí tuệ lại Mỹ lệ nữ nhân. năm đó cũng là bất đắc dĩ mới có thể rời đi lý cứu nghe xong tần mâu nói trong lòng có chút mất mát bất quá nhiều năm như vậy vốn dĩ trong lòng liền không ôm gì hy vọng này sẽ nghe được không gì tin tức trong lòng cũng không có quá thất vọng chỉ cho là không có tin tức chính là tin tức tốt bên cạnh lý thông minh thấy lý cứu đứng ở quý hồng quân trước mặt vớt hắn mặt không buông tay hắn dọn một cái ghế đặt ở lý cứu phía sau ba ngươi ngồi cùng biểu đệ nói biểu đệ bọn họ hôm nay lại đây làm cho bọn họ uống miếng nước nhộn miệng Ngươi đừng vẫn luôn lôi kéo biểu đệ. Lý thông minh lời này nhắc nhở Lý Cứu, không cần vẫn luôn bút Quý Hồng quân mặt. Hán quân quyết gật đầu nói, đúng đúng đúng, đúng uống nước, uống nước, tới, uống nước. Lý Cứu bưng lên trên bàn một chén nước tự mình đưa cho Quý Hồng quân. Nay chén nước là lần đầu tiên gặp mặt Cứu Cứu đệ, Quý Hồng quân tự nhiên là không thể cự tuyệt, thân thủ đem thủy tiếp qua đi. Cảm ơn. Quý Hồng quân thấp giọng nói cảm ơn, này hai chữ lại nói tiếp là có chút khách khí. nhưng là quý hồng quân lần đầu tiên cùng lý cứu gặp mặt hai người vốn dĩ cũng là tương đối xa lạ ngươi ngươi kêu hồng quân đúng không mấy năm nay ngươi ở đâu sinh hoạt cưới vợ sinh con đi này mấy cái có phải hay không lão bà ngươi hài tử lý cứu lúc này nhìn đến cháu ngoại trai trong lòng cao hứng hắn ngồi ở quý hồng quân bên người nhìn xem lương hoan cùng tình tình hỏi bọn họ mấy cái tới nhắc tới lao bà hài tử quý hồng quân khỏe môi gợi lên trong mắt nhiều vài phần tươi cười là kêu hồng quân mấy năm nay vẫn luôn ở bắc tỉnh hồng kỳ đại đội sinh hoạt đây là ta tức phụ lương hoan đây là nữ nhi của ta tình tình cùng nhiễm nhiễm là song bảo thai ta trong tay ôm chính là cái tỷ tỷ hinh hinh ta tức phụ trong tay ôm chính là tiểu đệ dương dương quý hồng quân hai câu lời nói trả lời lý cứu nói lý cứu nhìn về phía tình tình cùng nhiễm nhiễm còn có quý hồng quân cùng lương hoan trong tay ôm hài tử đó là càng xem càng thích đại ở một bên không được gật đầu hảo hảo ba cái khuê nữ một cái nhi tử tốt tốt đẹp đẹp, hảo đâu. Hồng quân, cái này là ngươi biểu ca, thông minh, hẳn là so ngươi đại tam tuổi, mẹ ngươi năm đó hoài ngươi thời điểm, hắn đã hơn 2 tuổi. Lý cứu quay đầu nhìn một chút chính mình nhi tử, hướng quý hồng quân giới thiệu chính mình nhi tử. Ân quý hồng quân nhìn về phía lý thông minh, hướng về phía hắn gật gật đầu. Lý thông minh người này tương đối thật hành, nhìn đến quý hồng quân đối với hắn gật đầu, hắn ở một bên lập tức cười nói, biểu đệ hảo. Lý Cứu người này ngày thường thân thể hẳn là thực kiện khang, nói chuyện thời điểm trung khí mười phần. Lý Thông Minh vừa mới cùng Quý Hồng Quân nói lời nói, Lý Cứu ở một bên nhìn xem Quý Hồng Quân ra bốn cái hài tử. Đối với Lý Thông Minh nói, Thông Minh, ngươi là làm đại bá, này mấy cái hài tử bao lì xì, ngươi đến cho bọn hắn. Lý Thông Minh trong túi không trang tiền, nghe được Lý Cứu nói, lập tức gật đầu, cấp, ba, ta đi lấy tiền. Lý Cứu cùng Lý Thông Minh này nói hai câu lời nói liền phải đi lấy bao lì xì. Lương hoan sao có thể làm hắn đi lấy bao lì xì đâu, lập tức ôm dương dương đứng lên, biểu ca, không cần lấy, chúng ta trông thấy mặt tâm sự ôn chuyện, tình nghĩa tới rồi là được, không cần bao lì xì. Tiếp nhất, lương hoan bọn họ lần đầu tiên lại đây, lý thông minh người này tuy rằng có chút tùy tiện, nhưng là đối đạo lý đối nhân xử thế vẫn là thực hiểu, muốn cửa này thân thích, này bao lì xì là phải cho, dù sao cũng là lần đầu tiên tới cửa, không nói cấp đại nhân, hai tử bao lì xì cũng là phải cho. Lý Thông Minh về phòng đi thối tiền lẹ đi, Lý Cứu ở Lý Thông Minh ra cửa về sau, trực tiếp đào hai chương năm khối, phân biệt đưa cho Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân. Quý Hồng Quân trong tay bị Lý Cứu tắt tiền, hắn túi đầu nhìn thoáng qua, đem tiền cầm lấy tới còn cấp Lý Cứu, nhét vào trong tay hắn, trong nhà có tiền, này tiền, người lưu tại hòa, cứu. Quý Hồng Quân cuối cùng hô một cái cứu tự, Lý Cứu này vừa nghe, kích động đôi mắt đều phiếm đỏ. Bất quá cao hứng về cao hứng, bao lì xì nên cấp vẫn là phải cho. Hắn đem bao lì xì lại lần nữa nhét vào quý hồng quân trong tay, ấn hắn tay, không cho hắn đem bao lì xì còn trở về. Này bao lì xì quý hồng quân không muốn, Lương Hoan tự nhiên cũng sẽ không muốn. Hơn nữa Lương Hoan nhìn về phía Lý Cứu, có chút thương láo mặt, này trong tay hồng quân liền càng không nghĩ muốn. Lý Cứu thân thể không tốt, mấy năm nay tâm tình không hảo người này liền hiện lão. Lý Cứu này sẽ nhìn đều tóc bạc mọc thành cụm. Nghe Tần Mâu nói Lý Cứu hẳn là hơn 50 tuổi, nhưng là nhìn mặt hắn như là hơn 60 tuổi giống nhau. Này lao nhân bao lì xì, lương hoan thật đúng là ngượng ngùng ớn. Nàng ở một bên luyện cự nói, cứu cứu, ta cùng hồng quân đều lớn, chúng ta đều có thể kiếm tiền, này tiền ngài lưu trữ hoa. Trong nhà có tiền tiêu, này tiền A liền cho ngươi cùng hồng quân, các ngươi không thu có phải hay không khinh thường cứu cứu? Có phải hay không cảm thấy tiền thiếu? Lý cứu không muốn thu bao lì xì, đệ lại quý hồng quân tay không cho hắn còn bao lì xì. Lương hoan bên này, lương hoan cấp Lý cứu tắc bao lì xì, Lý cứu cũng không tiếp. quý hồng quân không phải thích hàn huyên người thấy lý cứu mạnh phải cho hắn bao lì xì cự tuyệt hai lần lý cứu vẫn là phải cho hắn bao lì xì quý hồng quân liền không lại cự tuyệt mà là đem tiền thu cho đại nhân tiền lý cứu lại móc ra bốn chương một khối đưa cho tình tình nhiễm nhiễm hướng dương dương cùng hình hình trong lòng ngực cũng tắc tiền mừng tuổi lương hoan huyền chuyển từ chối vài câu bất quá lương hoan không có lý cứu sẽ nói lý cứu nói nói mấy câu lương hoan ngượng ngùng không cho bọn nhỏ thu bao lì xì liền đối với hai đứa nhỏ gật gật đầu Làm cho bọn họ đem bao lì xì thu Lý thông minh vào nhà thời điểm liền thấy Lý Cứu tự cấp tình tình cùng nhiễm nhiễm bao lì xì Hắn nâng chạy bộ lại đây Cũng đưa cho tình tình bọn họ một người một khối tiền Bao lì xì cho Đoàn người ngồi ở cùng nhau lại tiếp tục liêu việc nhà Lý Cứu hỏi rất nhiều quý hồng quân sự tình Quý hồng quân đều nhất nhất giải đáp Chờ Lý Cứu hỏi không sai biệt lắm Tần mẫu nhìn về phía Lý Cứu nói Lý gia ca ca Này tẩu tử không ở nhà sao nay ngày thường ăn tết. Trong nhà nữ chủ nhân giống nhau đều sẽ ra tới trò chuyện, bọn họ hàn huyên rất lớn một hồi, nàng cũng chưa thấy lý ra tẩu tử. Nàng a đi về nhà mẹ, mang theo thông minh già hai đứa nhỏ cùng nhau quá khứ, ta này chân như vậy cũng không có biện pháp đi về nhà mẹ, liền không qua đi, ở nhà đợi làm nàng chính mình một người đi qua. Thông kiệt cũng mang theo hắn tức phụ cùng nhi tử đi về nhà mẹ, thông minh tức phụ hắn nhà mẹ để bà sinh bệnh, ở bệnh viện, nàng ở bệnh viện chiếu cố nàng ba ba. Lý cứu giới thiệu trong nhà tình huống. Tần mẫu tiếu tiếu nói, này đầu năm tam về nhà mẹ là ngày lành, hơn nữa hôm nay bên ngoài thời tiết hảo, ấm áp, thích hợp thăm người thân. Lý cứu gật đầu ứng hỏa tần mẫu nói, là cái này Lý, một hồi à, chúng ta làm thông minh đi nấu cơm, chúng ta mấy cái tụ tụ, hồng quân lần đầu tiên tới nhà của chúng ta, một hồi muốn ăn nhiều chút. Lý cứu mở miệng lưu cơm. Bất quá nhà này không có nữ chủ nhân, hai cái nam nhân ở nhà, tần mẫu bọn họ lưu lại ăn cơm cũng không tốt lắm, tần mẫu cười huyền cự, Lý ra ca ca. Này hôm nay thiên cũng không còn sớm, Hồng quân cũng nhận thức ngại, về sau à, làm Hồng quân mang theo lão bà hải tử lại đây xem ngươi, hôm nay đâu, trong nhà còn có chút việc, chúng ta liền không lưu cơm, hôm nào chúng ta lại qua đây xem ngươi. Lương Hoan cũng cảm thấy nhà này không có nữ chủ nhân, bọn họ lưu lại ăn cơm không tốt lắm, bất quá nàng không nói chuyện, mà là trộm kéo một chút Quý Hồng quân tay, làm Quý Hồng quân nói chuyện. Lương Hoan lôi kéo Quý Hồng quân tay, Quý Hồng quân liền cảm giác được, hắn không thấy Lương Hoan. ngầm hắn kia tay trực tiếp kéo lại lương hoan tay nhỏ dùng sức lực còn rất đại làm lương hoan không thể rút ra bản thân tay lương hoan chịu hai hạ tay đều không có từ quý hồng quân trong tay rút ra nàng liền từ bỏ tùy ý quý hồng quân lôi kéo tay nàng quý hồng quân sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía lý cứu cứu hôm nay liền tính hôm nào ta mang theo hoan hoan cùng bọn nhỏ lại đây ở nhà các ngươi ăn cơm lý cứu lần đầu tiên thấy cháu ngoại kia trong lòng là thật không bỏ được làm cháu ngoại trai đi trong nhà có gì chuyện quan trọng Không thể ăn cơm lại đi sao? Nhiều năm như vậy, cứu cứu lần đầu tiên nhìn đến người, này còn chưa nói hội thoại đâu, các ngươi muốn đi. Thật không thể lưu lại ăn cơm sao? Lý cứu thốt ra lời này, nghe nhân tâm thật đúng là rất khó chịu. Lương Hoan nhìn xem Lý cứu, trong lòng bắt đầu sinh lưu lại ăn cơm ý niệm. Tần mẫu đứng ở một bên cũng không nói tiếp nói phải đi sự tình, đem quyền quyết định trực tiếp giao cho Quý Hồng Quân. Lý thông minh ở một bên nhìn về phía Quý Hồng Quân, biểu đệ, nhà ta gì ăn đều có, không lo ăn. Các ngươi không cần nghĩ cho chúng ta tỉnh ăn không muốn lưu lại ăn cơm, lưu lại nơi này ăn cơm đi. Lý cứu cùng Lý thông minh đều mở miệng nói chuyện, quý hồng quân này sẽ nếu là lại phải đi, xác thật có chút bất cận nhân tình, quý hồng quân lặng im hai giây mở miệng nói, giữa trưa vất vả biểu ca. Quý hồng quân thốt ra lời này, đã nói lên hắn là đáp ứng lưu lại ăn cơm, lý cứu này trong lòng giống như à, hắn trực tiếp cầm hắn can đứng lên nói, hồng quân, các ngươi ngồi cùng ngươi cô cô nói chuyện thiếm, ta cùng thông minh đi phòng bếp nhìn xem. thập niên bảy mươi nam nhân phần lớn là sẽ không nấu cơm lương hoan thấy lý cứu cùng lý thông minh muốn đi nấu cơm hắn lập tức đứng lên nói cứu cứu ngươi ở phòng khách nghỉ ngơi ta đi phòng bếp hỗ trợ lương hoan nói muốn đi hỗ trợ tần mẫu ở bên kia lập tức cũng nói ta cùng hoan hoan cùng nhau qua đi các ngươi cậu cháu thật vất vả thấy mặt trên ở trong phòng hảo hảo tâm sự lương hoan vốn dĩ nghĩ nàng đi nấu cơm làm tần mẫu lưu tại trong phòng hỗ trợ chăm sóc hải tử nay tần mẫu vừa đi hai tử liền không thể làm nàng nhìn Lương Hoan trực tiếp đem hải tử đặt ở Quý Hồng Quân một cái tay khác, Hồng Quân, ngươi xem hải tử, ta đi phòng bếp nhìn xem. Lương Hoan, Tần Mẫu cùng Lý Thông Minh đi phòng bếp, trong phòng khách, Lý Cứu làm Quý Hồng Quân đem hai đứa nhỏ đặt ở nhà chính trên giường, theo sau hắn cùng Quý Hồng Quân tiếp tục nói chuyện thiếm. Lý Cứu hỏi đều là Quý Hồng Quân mấy năm nay sinh hoạt. Tinh tính nghe hai cái đại nhân nói chuyện, cảm giác có chút không thú vị, nàng nhìn về phía Quý Hồng Quân nói, ba ba, ta cùng mội mội muốn đi bên ngoài chơi. Tinh tính nói. Còn kéo lại nhiệm nhiệm tay, túm nhiệm nhiệm đứng ở quý hồng quân trước mặt, nói cho quý hồng quân nhiệm nhiệm cũng là muốn đi ra ngoài chơi. Quý hồng quân đau khuê nữ, chỉ cần không đề cập đến lương hoan, giống nhau, hai đứa nhỏ yêu cầu hắn đều là sẽ thỏa mãn. Nay sẽ hai đứa nhỏ muốn đi ra ngoài chơi, quý hồng quân trực tiếp ứng, ân ở trong sân chơi, không cần ra cửa. Ba ba, ta biết đến, ta cùng nhiệm nhiệm đi trước chơi. Tình tình nói xong, lôi kéo nhiệm nhiệm đi ra ngoài chơi. Tình tình đi rồi. Lý Cứu tiếp tục cùng Quý Hồng Quân nói chuyện. Trong phòng bếp, Lý Thông Minh biết Lý Cứu trong lòng cao hứng, biết Lý Cứu đối này tần xuất hiện cháu ngoại trai là thực để ý, hắn đem trong ngăn tủ trứng gà cùng tồn một khối hàm thịt toàn bộ đều lấy ra tới, làm lương hoan nấu cơm. Lý ra không thể so tần ra cùng Quý Hồng Quân ra, bọn họ là chính cống ngoại ô thôn dân, không phải trong thành toàn chức công nhân, cũng không phải ở nông thôn nông dân, ngoại ô hộ gia đình sinh hoạt điều kiện so trong thành hơi chút kém một ít, nhưng là lại so trong thôn nông dân sinh hoạt tốt một chút. Trong nhà một miếng thịt là năm trước mua ăn tết ăn, mua nhị cân thịt, ăn một cái năm, này còn có nửa cân tả hữu thịt. Lý mẫu là tưởng lưu trữ chiêu đài ăn tết trong nhà tới khách nhân, này sẽ đều bị Lý Thông Minh lấy ra tới. Lương Hoan đứng ở trong phòng bếp, Lý Thông Minh khai ngăn tủ thời điểm, nàng liếc mắt một cái thấy rõ ràng trong ngăn tủ tất cả đồ vật. Bên trong là một ít hoa màu, khoai tây gì, này hàm thịt cùng trứng gà là bên trong đồ tốt nhất, hàm thịt là bên trong duy nhất thịt. Bị người dùng thứ tốt chiêu đái Lương hoan này trong lòng cũng có chút xúc động, trong lòng nghĩ quay đầu lại phải cho Lý ra đưa điểm thịt lại đây. Biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế, thế. Phần 118 chương 118 Lương hoan nấu cơm ngò, Một Lương hoan nấu cơm mau 1 giờ thời gian liền đem cơm chưa làm tốt, nàng dùng Lý thông minh lấy ra tới đồ ăn xảo 4 cái đồ ăn, hai món chay hai món mặn, một cái cọng hoa tỏi non siêu cấp trứng, rau khô hàng thịt, giấm lưu cải trắng. Hương cây khoai tây ti, rau xanh xào hảo, nàng lại giặt sạch hai cái khoai lang đỏ, làm khoai lang đỏ cháo loãng, dán hoa màu bánh bột ngô. Nay bữa cơm, Lý Thông Minh đem nhà bọn họ có thể lấy ra tới hảo nguyên liệu nấu ăn đều lấy ra tới, Lý gia không thể so lương hoan cùng tần ra, lương hoan cùng quý hồng quân một cái có không gian, một cái có bản lĩnh, trong nhà không ngừng thịt cùng bạch diện ăn, tần ra có của cải, cho dù xuống nông thôn, trong nhà nội tình vẫn là ở. Hơn nữa nhà bọn họ còn có hai cái nhi tử ở bộ đội, mỗi tháng đều có không phải đến tiền trợ cấp, trong nhà không kém tiền cũng không kém ăn. Lý Gia là địa đạo ngoại ô cư dân, trong nhà chỉ có Lý Thông Minh cùng Lý Thông Kiệt ở trong thành thủ công người, hai người tiền lương cả gia đình người Hoa, trong nhà còn không thể lánh thành thị trợ cấp, này không, trong nhà sinh hoạt liền tương đối túng quẫn. Đồ ăn làm tốt, đoan tới rồi trong phòng, Lý Gia cứu cứu nhìn đến trên bàn cơm đồ ăn, mặt mày mang cười, sắc mặt hồng nhuận. hắn đem chiếc đũa đưa cho quý hồng quân cùng tần mẫu đám người tiếp đó nói đều ngồi xuống ăn cơm lý gia không có thực không nói thói quen ăn cơm thời điểm lý gia cứu cứu nhiệt tình cấp quý hồng quân gắp đồ ăn trong miệng còn không dừng hỏi quý hồng quân một chút sự tình đương nhiên cũng không vắng vẻ tần mẫu cùng lương hoan lý gia cứu cứu cùng lý thông minh cũng thường thường hỏi lương hoan một ít lời nói Này trên bàn cơm có người nói chuyện ăn cơm liền chậm tình tình cùng nhiễm nhiệm ăn cơm tương đối mau hai đứa nhỏ ăn xong rồi cơm Tình tình không nghĩ lưu tại trên bàn cơm nghe đại nhân nói nàng nghe không hiểu nói nàng liền lôi kéo nhiệm nhiễm đi ra ngoài chơi. Hai đứa nhỏ ở trong sân chơi, Lý Gia Cứu Cứu còn đang hỏi Quý Hồng Quân mấy năm nay sinh hoạt. Cơm ăn xong rồi, Lương Hoan cùng Tần Mẫu hỗ trợ thu thập cái bàn, cầm chén đuốt đều cầm đi phòng bếp. Các nàng hai ở phòng bếp rửa sạch, nhà chính, Lý Gia Cứu Cứu còn ở cùng Quý Hồng Quân nói chuyện. Nhà bếp, Tần Mẫu giúp Lương Hoan thiêu nước gấm, làm nàng suất chén, nấu nước thời điểm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lương Hoan. Hoan hoan, Hồng quân đại cứu là không tồi người, về sau các ngươi tới bên này có thể nhiều đi lại đi lại. Lý ra đại cứu thực nhiệt tình, lương hoan cảm giác đến ra tới, hơn nữa xem Lý ra sinh hoạt hẳn là không phải quá tốt, nhưng là có thể cho nàng cùng Hồng quân không hiếm thấy mặt lễ. Trả lại cho hài tử tiền mừng tuổi, Lý ra bên này là thật đánh thật nhận Hồng quân cái này cháu ngoại trai. Nàng cùng Hồng quân ở bên này không gì thân nhân, trừ bỏ bốn cái hài tử, cũng liền tần ra, nhị thẩm một nhà. Bảo đảng bên kia cũng liền bảo đảng cùng tam nhà có thể lui tới. Có thể lại nhiều môn thân cũng không tồi, chung quy là đối nhà nàng hồng quân người tốt, về sau lui tới, bọn họ cũng mang theo thiệt tình lui tới. Cô cô, ta biết đến. Lương hoan xoát nổi, gật đầu trả lời tần mẫu nói. Lương hoan bên này cùng tần mẫu nói chuyện, trong viện tình tình cùng nhiễm nhiễm chạy vội chơi tuyết, lý gia đại môn mở ra, lý gia mở mang theo cháu trai cháu gái từ bên ngoài vào được, vào nhà liền nhìn đến hai cái nữ hải ở các nàng ra chơi. vẫn là chưa thấy qua nữ hải. Tình Tình nhìn đến người xa lạ, cũng không lấy Tuyết Đoàn tạm Nhiễm Nhiễm, nàng yên lặng hướng Nhiễm Nhiễm bên người tới gần. Nhiễm Nhiễm kéo lại chính mình tỉ tỉ tay, ngẩng đầu trong trẻo đôi mắt nhìn về phía Lý gia mợ. Lý gia mợ lôi kéo cháu trai cháu gái vào nhà, nhìn Tình Tình cùng Nhiễm Nhiễm nói, "Tiểu khuyên nữ, các ngươi là ai? Sao ở chỗ này chơi?" Nhiễm Nhiễm lôi kéo Tình Tình tay, ngửa đầu nhìn Lý gia mợ, "Ta kêu Nhiễm Nhiễm, đây là tỉ tỉ của ta Tình Tình." Chúng ta đi theo ba ba mụ mụ cùng nhau tới cứu ra ra, đây là cứu ra ra. Cứu ra. Các người ba ba gọi là gì? Lý gia mợ nghi hoặc, nàng nam nhân không có cháu ngoại trai liền một cái mội mội còn biến mất màu 30 năm, từ nơi nào toát ra tới hai cái nữ ba hoa, hoa. Nhà chính, Lý Thông Minh cùng Lý gia cứu cứu đã nghe được bên ngoài động tĩnh Lý Thông Minh đối với Quý Hồng quân nói, biểu đệ, hẳn là ta mẹ đã trở lại, ta đi ra ngoài nhìn xem. Lý Thông Minh đi ra ngoài. Quý gia cứu cứu nhìn về phía quý hồng quân nói, hồng quân, ngươi mợ không biết người, nàng nghi hoặc hai đứa nhỏ thân phận, ngươi đừng để ý, chờ nhận thức ngươi, nàng liền sẽ không như vậy. Ngươi mợ người này không tồi, tâm tính tốt, mấy năm nay ta thân thể không tốt, vẫn luôn là nàng chiêu cố. Nhắc tới chính mình tức phụ, lý gia cứu cứu trong mắt trong lòng đều là khen, sẽ không để ý. Quý hồng quân nhìn về phía lý gia cứu cứu thành thật trả lời. Trong viện, lý thông minh đi đến lý gia mợ bên người giữ nàng lại cánh tay. Nương, ngươi đã trở lại, biểu đệ lại đây, ta thân cô nhi tử, đây là hắn hai cái nữ nhi, còn có một đôi nhi nữ là Long Phượng Thai, tương đối tiểu, ở trong phòng. Lý thông minh này vừa nói, Lý gia mợ liền biết này hai hài tử là nàng cô em chồng thân ngoại tôn nữ, bất quá hài tử tới, nàng kia cô em chồng tới không có tới. Ngươi cô cô đã trở lại sao? Nàng cô em chồng nam nhân bị bắt, hại chết, nàng cô em chồng ở nàng nam nhân chết kia một năm, năm đó liền biến mất. hiện tại toát ra tới cái cháu ngoại trai, nàng là lại gà chồng. Không có tới, biểu đệ chính mình một người lại đây, biểu đệ cùng chu gia cô cô cùng đi đến, nói biểu đệ là chu gia hài tử. Lý thông minh này vừa nói, Lý gia mợ liền nhớ tới sự tình trước kia, nàng cô em chồng nam nhân đi kia một năm, nàng cô em chồng là lớn bụng, sau lại nói là cô em chồng muốn sinh, nhưng là qua một đoạn thời gian, bọn họ chưa thấy được cô em chồng, nói là hài tử không sinh hạ tới, cô em chồng cũng đã biến mất. Hiện tại xem ra, kia hài tử là sinh hạ tới, cũng không biết, nàng cô em chồng hiện tại ở nơi nào. Lý Gia mợ trong lòng có không ít nghi vấn, hỏi chính mình nhi tử cũng hỏi không ra gì tới, nàng túi đầu nhìn về phía tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm khích lệ câu, hảo hài tử, lớn lên xinh đẹp lanh lợi, cùng các ngươi bà ngoại giống. Các ngươi ở trong sân chơi, ta đi xem các ngươi bà bà. Lý Gia mợ nói xong liền hướng trong phòng đi đến, Lý thông minh theo sau. Lý Gia cháu trai cháu gái lưu tại trong viện, Trong đó lớn một chút nữ hải tử đối với tình tình vươn chính mình tay, các ngươi ở chơi chơi ném tuyết sao? Ta có thể cùng nhau chơi sao? Hai người chơi chơi ném tuyết, không phải thực hảo chơi, tình tình nghe xong nữ hải nói, lập tức gật đầu, hảo a hảo a ta kêu tình tình, ngươi kêu gì? Ta kêu Mỹ Liên, đây là ta đệ đệ, thì bảo. Lý Mỹ Liên lôi kéo đệ đệ tay, Thúy Thanh nói. Tiểu hải tử tình nghĩa tới luôn là đặc biệt mau bốn người cho nhau giới thiệu tên về sau, mấy cái hải tử liền bắt đầu cùng nhau chơi. Trong phòng bếp, lương hoan đem đồ vật đều thu thập hảo cũng từ trong phòng ra tới, tới rồi trong viện, nhìn đến bốn cái hải tử ở bên nhau chơi, nàng đối với tình tình cùng nhiễm nhiễm hô một tiếng, tình tình, nhiễm nhiễm. Nghe được mụ mụ thanh âm, tình tình cùng nhiễm nhiễm lập tức vứt bỏ trong tay tuyết, chạy qua đi. Tình tình cùng nhiễm nhiễm chạy đi rồi, Mỹ Liên cùng hỉ bảo cũng không chơi, hỉ bảo chạy đến chính mình tỉ tỉ bên người, lôi kéo hắn tay, có chút sợ người lạ tránh ở bên người nàng. lương hoan lôi kéo tình tình cùng nhiệm nhiễm tay đi tới mỹ liên cùng hỉ bảo trước mặt các ngươi tên gọi là gì ta kêu mỹ liên hắn là ta đệ đệ thì bảo mỹ liên có chút khiếp nhược nhìn lương hoan lương hoan rỗi tay sờ sờ mỹ liên đầu tóc bé ngoan tới đây là cho các ngươi tiền mừng tuổi lương hoan tử quần áo trong túi móc ra hai chương năm khối phân biệt đưa cho mỹ liên cùng hỉ bảo hỉ bảo người tiểu nhìn đến tiền liền rỗi tay tưởng lấy mỹ liên rỗi tay ngăn cản đệ đệ ngăn lại đệ đệ về sau Mỹ Liên ngửa đầu nhìn xem Lương Hoan, không nói chuyện, lôi kéo mỗi muội hướng trong phòng chạy tới. Vào phòng, Mỹ Liên nhìn đến chính mình ba ba, ra ra cùng nãi nãi, có người quen, nàng chạy tới Lý Gia Mở bên người, nãi nãi, tiền mừng tuổi. Không quen biết người cấp. Mỹ Liên không quen biết Lương Hoan, tiền mừng tuổi không dám thu. Lý Gia mợ vào nhà liền hỏi Lý Gia cứu cứu Quý Hồng Quân sự tình, này sẽ chỉ lo cùng Quý Hồng Quân nói chuyện, cũng không hỏi Quý Hồng Quân mang không mang tức phụ lại đây. nàng này sẽ không biết tiền mừng tuổi là ai cấp không khỏi nhìn về phía lý gia cứu cứu hẳn là hồng quân tức phụ cấp hồng quân tức phụ là cái hiền huệ ngươi cùng lão đại tức phụ không ở nhà giữa trưa chính là hồng quân tức phụ làm cơm quý hồng quân ngồi ở một bên mở miệng nói cứu ngươi cấp tiền mừng tuổi trong nhà hài tử thu hoan hoan cấp đến làm hài tử thu lý gia cứu cứu vốn dĩ không tính toán làm cháu trai cháu gái thu tiền mừng tuổi quý hồng quân như vậy vừa nói hắn đối với mỹ liên cùng hỉ bảo nói thu đi là các ngươi thẩm thẩm cấp tiền mừng tuổi nhớ rõ cảm ơn thẩm thẩm nghe được có thể thu tiền mừng tuổi mỹ liên cùng hỉ bảo đều thực vui vẻ hai đứa nhỏ cao hứng trả lời hảo mỹ liên lôi kéo hỉ bảo đi vào lương hoan ở bên ngoài đưa cho bọn họ tiền mừng tuổi bọn họ thu hỉ bảo tốt đẹp liên ngửa đầu nhìn lương hoan hai đứa nhỏ cùng nhau mở miệng cảm ơn thẩm thẩm không cần cảm tạ thật ngoan các ngươi đi chơi đi làm hỉ bảo tốt đẹp liên đi chơi về sau lương hoan buông lỏng ra tình tình cùng nhiễm tay làm cho bọn họ cùng nhau qua đi chơi. Mấy cái hài tử đi ra ngoài chơi về sau, lương hoan cùng tần mẫu cùng nhau vào nhà chính. Nhà chính, lý gia mợ nhìn đến lương hoan cùng tần mẫu tiến vào, nàng lập tức đứng lên, cười khanh khách kéo lại tần mẫu tay, chu ra muội muội, đã lâu không thấy, tẩu tử là thật lâu không thấy, mấy năm nay ngươi còn hảo đi? Tay bị người cầm, tần mẫu cũng duỗi tay cầm lý gia mợ tay, cười đáp lời, hảo, chúng ta đều hảo đâu. Ta à, hiện tại hai cái nhi tử đều cưới tức phụ. Trong nhà cháu trai cháu gái đều có, hai cái tức phụ cũng là hiền huệ, trong nhà nhật tử quá đến thư thái đâu. Lý ra sự tình tần mẫu hỏi tham quá, chính bọn họ người nhà là hài hòa, nhưng là hồng, tiểu, bình thường thường tới nháo sự, nhà này nhật tử cũng không giống bọn họ nói như vậy thư thái. Bất quá trong lòng minh bạch về minh bạch, tần mẫu cũng sẽ không làm cho lý ra mợ mặt nói không dễ nghe lời nói, nàng lôi kéo lý ra mợ tay nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cùng tần mẫu tự cũ. Lý Gia Mợ nhìn về phía Lương Hoan. Đây là Hồng Quân tức phụ đi. Lớn lên thật đi bài mặt, cùng Hồng Quân rất xứng đôi. Lý Gia Mợ khen Lương Hoan, Lương Hoan cười ở một bên đáp lại. Mợ hảo, ta kêu Lương Hoan, ngài kêu ta hoan hoan liền hảo. Hành, liền kêu ngươi hoan hoan, tới, chúng ta đều đừng đứng, ngồi nói chuyện. Lương Hoan cùng Tần Mẫu ngồi ở Lý Gia Mợ đối diện, trong phòng phân hai sóng người bắt đầu nói chuyện phiếm. Tần Mẫu cùng Lý Gia Mợ còn có Lương Hoan nói chuyện phiếm. quý hồng quân cùng lý gia cứu cứu còn có lý thông minh nói chuyện phiếm này nói chuyện phiếm sự tình luôn là quá đặc biệt mau bất chi bất giác thái dương đều phải là sơn nói chuyện phiếm thời điểm lương hoan uy hai lần hải tử nay sẽ trời tối rồi lý gia mợ lưu lương hoan bọn họ ở nhà ăn cơm giữa chưa ăn một đốn đây là lần đầu tiên tới lý gia cứu cứu ra lương hoan nào không biết xấu hổ lại lưu lại ăn cơm chiều cười huyền cự mợ dương dương cùng hinh hinh còn nhỏ trời tối trở về chậm không tốt chúng ta hôm nay đi về trước Có thời gian lại qua đây. Lúc này người tuy rằng nói quốc gia đã kích phong kiến mê tín, nhưng kỳ thật đều còn có một ít mê tín. Lúc này người đều cảm thấy mang theo tiểu hài tử đi đêm lộ không tốt, dễ dàng trêu chọc thứ không tốt, đặc biệt là không đến 3 tuổi nãi hoa hoa. Lương hoan như vậy vừa nói, Lý Gia Mợ cũng liền không lại giữ lại bọn họ lưu tại trong nhà ăn cơm, đứng lên nói, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Lý Gia Mợ cùng cứu cứu đứng lên đưa Lương hoan bọn họ ra khỏi phòng, Lý Thông Minh tắc cầm lấy tần mẫu lấy lại đây rổ. bên trong đồ vật không nhúc nhích chuẩn bị toàn bộ làm tần mẫu mang về thứ này mang lại đây tần mẫu bọn họ còn lưu lại nơi này ăn cơm tần mẫu nơi nào không biết xấu hổ lại đem đồ vật lấy về đi nàng tứ lý thông minh trong tay đem rổ lấy qua đi nhanh chóng trở về phòng khách đem trong rổ đường cùng trái cây toàn bộ lấy ra tới đặt ở trên bàn lý gia mợ thấy như vậy tung tần mẫu rổ muốn đem đồ vật lại trang trở về lương hoan ở một bên kéo lại lý gia mợ tay mợ thứ này cầm chính là cho ngài cùng cứu cứu ăn Ngài nhận Hồng Quân cùng ta, đồ vật đến lưu trữ." Lương Hoan như vậy vừa nói, lý gia mợ không hảo lại nói gì, thứ này nếu là không lưu lại, phảng phất bọn họ không vui nhận quý Hồng Quân giống nhau. Đồ vật lưu liền lưu đi, hai tử một mảnh tâm ý. Lý gia mợ đem đồ vật lưu lại, Lương Hoan cùng quý Hồng Quân ôm vợ vượng cùng hình hình, tần mẫu lôi kéo tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm tay tử lý gia rời đi. Bọn họ vừa mới đi ra lý gia đại môn, nên diện đi tới bốn người, một nhà bốn người, một nam một nữ mang theo hai cái nam và Bốn người rõ ràng là hướng Lý gia đi tới. Lý Thông Kiệt tới rồi nhà mình cửa, nhìn cha mẹ đều ra tới tặng người, đưa người vẫn là hắn không quen biết, hắn không khỏi hô một tiếng, cha, nương. Nghe được Lý Thông Kiệt kêu hắn, Lý Gia cứu cứu nhìn về phía chính mình tiểu nhi tử, Thông Kiệt đã trở lại, đây là ngươi cô họ ca, Hồng Quân, đây là hắn tức phụ cùng nhà nàng bốn cái hải tử. Lý Thông Kiệt thực nghi hoặc, không biết nơi nào ra tới biểu ca, bất quá hắn cha nói là biểu ca, kia nhất định là biểu ca. Lý Thông Kiệt nhìn về phía Quý Hồng Quân, hô một tiếng, biểu ca, ngươi hảo, ta là Lý Thông Kiệt. Lý Thông Kiệt hướng Quý Hồng Quân vươn chính mình tay, Quý Hồng Quân duỗi tay, bắt tay. Ngươi hảo, Quý Hồng Quân. Hai giây thời gian, hai người cho nhau buông tay, buông tay sau, Quý Hồng Quân nhìn về phía Lý Gia cứu cứu, cứu, mợ, thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước. Hành các ngươi mang theo Hải Tử, cũng không lưu các ngươi ăn cơm, trở về thời điểm chú ý Hải Tử. Lý Gia cứu cứu chống quải trưởng dặn dò. ân quý hồng quân ứng lý ra cứu cứu nói ôm hải tử xoay người lương hoan đi theo quý hồng quân bên người xoay người rời đi thời điểm đặc hỉ hướng bên trái đi rồi một bước dựa tới rồi lý thông kiệt tức phụ cùng hắn hai đứa nhỏ bên người lương hoan tử trong túi móc ra hai chương năm đồng tiền nhanh chóng đưa cho hai đứa nhỏ tiền mừng tuổi cầm hoa tiền cho lương hoan ôm hải tử cùng quý hồng quân nhanh chóng đi phía trước đi lương hoan tắc tiền liền đi rồi lý thông kiệt tức phụ phản ứng lại đây tưởng đem tiền còn trở về Lương Hoan đã đi phía trước đi rồi gần 10 mét. Lý Thông Kiệt tức phụ nhìn về phía một nhà bà bà cùng công công, cha mẹ, này. Lý Gia cứu cứu nhìn quý hồng quân rời đi phương hướng, sâu kín thở dài, đốn một hồi nói, hài tử bá nương cấp tiền mừng tuổi, thu đi. Lý Gia cứu cứu nói làm thu, Lý Thông Kiệt tức phụ từ hài tử trong tay đem tiền thu lại đây, nhìn đến là 5 đồng tiền, nàng này trong lòng lại kinh ngạc, nhìn xem Lý Gia cứu cứu cùng Lý Gia mợ. Cha, nương, này. một cái hải tử 5 đồng tiền đâu này hai đứa nhỏ liền 10 đồng tiền hai tử hắn ba một tháng 1 phần ba tiền lương lý gia cứu cứu nhìn lý thông kiệt tức phụ trong tay tiền quay đầu nhìn về phía mỹ liên ngươi thẩm thẩm cho ngươi bao nhiêu tiền mỹ liên móc ra chính mình quần áo trong túi tiền đưa cho lý gia cứu cứu cùng tiểu thẩm thẩm trong tay tiền giống nhau đệ đệ cũng là lý gia mợ đái ở một bên cũng có chút kinh ngạc nàng nhìn về phía lý gia cứu cứu nói này, này hồng quân gia cấp nhiều như vậy Hồng quân là tố cầm duy nhất hải tử, về sau chúng ta có thể chiếu ứng liền hiệu ứng điểm. Bất quá xem hồng quân kia hải tử, cũng không giống như là yêu cầu bọn họ chiếu ứng. Lý Gia cứu cứu nói xong liền chống quải trượng câu lũ thân mình trở về đi. Lý Gia mợ cùng Lý thông minh đám người đứng một hồi cũng hướng trong nhà đi đến. Tần ra, lương hoan bọn họ về đến nhà thời điểm trời đã tối rồi, thư tiểu hồng làm cơm chiều. Thư tiểu hồng ngày thường không thường nấu cơm, nàng không lớn sẽ nấu cơm, cơm chiều làm cháo, nhiệt thừa đồ ăn. Buổi sáng thừa bánh bột ngô giữa trưa ăn, này sẽ cũng không có bánh bột ngô ăn. Tần mẫu biết quý hồng quân lượng cơm ăn rất đại, trong nhà hạo nhiên cùng hạo kiệt cũng thực có thể ăn, nhà này ba cái có thể ăn đại nam nhân, chỉ uống cháo loãng không có bánh bột ngô là không được. Tần mẫu nhìn nhìn thư tiểu hồng làm đồ ăn, ở một bên nhẹ giọng nói, trong nhà còn có chút bạch diện, hoan hoan làm bánh bột ngô ăn ngon, tiểu hồng cùng hạo nhiên còn không có ăn qua hoan hoan làm bánh bột ngô đi. Chúng ta hôm nay làm hoan hoan hỗ trợ quán cái bánh bột ngô, Hoan hoan ngươi nhìn chúng không? Tần mẫu suy tính lương hoan minh bạch, nơi nào là muốn ăn nàng làm bánh bột ngô, là muốn làm bánh bột ngô cho bọn hắn ăn. Lương hoan cũng không nghĩ người trong nhà buổi tối ăn không đủ no đói bụng, nghe xong Tần mẫu nói nàng trực tiếp ứng, hành, ta đi quán bánh bột ngô. Lương hoan nấu cơm là thật mau, cùng mặt cán bánh bột ngô, 10 phút liền đem mặt hòa hảo, cán hai trương bánh bột ngô, làm Tần mẫu hỗ trợ nhóm lửa, nàng một bên quán bánh bột ngô một bên tiếp tục cán bánh bột ngô, không đến nửa giờ. Lương Hoan liền quán mười mấy trương bánh bột ngô, một chiếc bánh tử cắt thành bốn khối đặt ở bánh bao sọt, Tần Mẫu bưng bánh bao sọt đi nhà chính. Tần Mẫu đi nhà chính, Lương Hoan đem nổi xoát một chút, cũng đi theo đi qua. Có bánh bột ngô có dưa muối, còn có khoai lang đỏ cháo loãng, một bàn người vây ở một chỗ ăn cơm. Ăn cơm thời điểm Tần phụ hỏi lý ra sự tình. Lý do cái kia lão ca hiện tại quá đến như thế nào? Thân thể con hảo. Tần Mẫu ăn Lương Hoan làm bánh bột ngô, ở một bên thở dài, ta nhìn không tốt lắm. Chân quẹ một con, người nhìn tinh thần tức cũng không được thực hảo. Bất quá hôm nay nhìn đến Hồng Quân, hắn rất cao hứng, nhìn tinh thần không ít. Tân Phụ gật đầu, lặng im một hồi nói, người này được không cùng trong lòng vẫn là có quan hệ. Phỏng chừng là thấy được Hồng Quân hôm nay cao hứng, người một cao hứng, tinh thần hảo. Thân thể cũng sẽ đi theo tốt một chút. Hồng Quân, người ở tại đế đô trong khoảng thời gian này, có rảnh liền qua đi nhìn xem. Ân, Quý Hồng Quân gật đầu. Tiếp tục ăn cơm. Cơm chiều sau khi kết thúc. Quý hồng quân mang theo lão bà hài tử trở về bọn họ trụ phòng. Trở lại phòng sau, tình tình cùng nhiệm nhiễm hôm nay đều chơi mệt mỏi, hai đứa nhỏ tới rồi trong phòng tẩy rửa chân liền hướng trên giường chạy, buồn ngủ. Hinh hinh ban ngày ngủ thật lâu, nay sẽ còn không vây, trận tròn mắt nhìn lương hoan, kia hạnh nhân mắt cô lưu lưu loạn chuyển. Lương hoan muốn rửa mặt, liền đem nàng đặt ở trên giường, chính mình đi rửa mặt. nằm ở trên giường, hinh hinh sẽ xoay người, nàng xoay người nhìn về phía bảng biên Dương nhìn chằm chằm dương dương nhìn một hồi nàng đột nhiên dỗi tay hướng dương dương trên mặt tiếp đón qua đi dương dương vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngủ đột nhiên bị đánh một chút mở to mắt liền hướng hình hình bên này xem nhìn đến hình hình mở to hạnh nhân mắt thấy hắn, dương dương không khách khí duỗi tay cũng không đánh hình hình trực tiếp bưng kín nàng đôi mắt không cho nàng loạn xem người hình hình chính xem đến vui vẻ đôi mắt đột nhiên bị bưng kín nàng không vui ngao ngao kê ực quý hồng quân không rửa chân liền đứng ở một bên nhìn tỷ đệ hai cái hố động Thấy dương dương mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, hắn mới đi phía trước đi hai bước đem hình hình bế lên tới. Ngoan ngoan ngủ. Quý hồng quân lời này là đối với hình hình nói, nhưng là hình hình không nghe hiểu, nàng liền nhìn quý hồng quân cười, trên giường dương dương nhưng thật ra thực nghe lời, thấy hình hình bị ôm đi, nàng nhắm mắt lại liền ngủ. Lương hoan nhanh chóng tẩy hảo chân, từ quý hồng quân trong lòng ngực đem hình hình ôm qua đi, nàng ôm hải tử đi tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm ngủ kia một đầu, cùng ba cái khuê nữ cùng nhau ngủ. Quý Hồng Quân nhìn Lương Hoan cùng ba cái nữ nhi ngủ một đầu, hắn đôi mắt ám ám, bất quá không nói chuyện, rửa chân, tẩy hảo chân đổ nước rửa chân, hắn trực tiếp đem hình hình bế lên tới, đặt ở dương dương bằng biên. Tiểu nữ nhi bị ôm đi, Lương Hoan ban đêm còn muốn uy hải tử uống mãi, hai đứa nhỏ đều ở một khắc đầu, nàng buổi tối rời giường còn muốn đem hải tử ôm lại đây uy mãi, không có phương tiện, Lương Hoan từ trên giường lên, tới Quý Hồng Quân ngủ này một đầu, Lương Hoan lại đây, Quý Hồng Quân chờ Lương Hoan nằm hảo mới xốc lên chăn lên giường. Nam ở lương hoan bên người, quý hồng quân rỗi tay đem lương hoan vứt ở chính mình trong lòng ngực. Kéo diệt trong phòng đèn, quý hồng quân khỏe môi hơi hơi dơ lên. năm lặng yên qua đi, trong nháy mắt lương hoan cùng quý hồng quân ở đế đô đái non nửa tháng, sơ mười đi qua, năm cũng đi qua. Nay năm qua đi, lại quá mấy ngày chính là tháng riêng 15, đoàn viên ngày lành. Qua năm, tần mẫu không làm quý hồng quân cùng lương hoan đi, nói là muốn lưu bọn họ qua tháng riêng 15 lại về nhà. Tần mẫu mở miệng. Lương Hoan cùng Quý Hồng quân tới một chuyến đế đô cũng không dễ dàng Hai người liền đáp ứng rồi Lưu lại nơi này qua 15 lại trở về Hoa quốc có câu ngạn ngữ Trung thu bánh Trung thu tháng riêng 15 đưa chim nhạn Tháng riêng 15 là phải đi thân thăm bạn cấp trưởng bối đưa chim nhạn nhật tử 70-80 niên đại người đưa chim nhạn đều là chính mình dùng mặt trưng Trong nhà có thể mua khởi bạch diện ân thực nhân ra sẽ dùng bạch diện làm chim nhạn Mua không nổi bạch diện nhân ra liền dùng tạp mặt làm chim nhạn Tần ra có thể lộng tới bạch diện Lương Hoan trong không gian cũng có Bạch Diện, tháng giêng 13 hôm nay, Lương Hoan cùng Tần Mẫu liền cùng nhau làm chim nhạn, này chim nhạn làm tốt, chuẩn bị làm thư tiểu hồng cầm đi về nhà mẹ, Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân cầm đi lý gia cứu cứu ra. Bên ngoài Thái Dương cao cao treo, Lương Hoan cùng Tần Mẫu đang ở trong nhà làm chim nhạn, Tần gia đại môn bị bạch bạch bạch trụ thực vang. Loại này tiếng vang, như là kẻ cắp vào thôn đoạt đồ vật cường thế yêu cầu người mở cửa giống nhau, nghe loại này tiếng đập cửa Tần Mẫu trong lòng cực độ không mừng, năm đó hồng Tiểu, binh tới nhà bọn họ nháo sự thời điểm, tiếng đập cửa liền cùng thanh âm này không sai biệt lắm, cũng không biết lớn hơn tiết, là ai gõ nhà nàng môn, gõ như vậy vang. Tần mẫu cùng Lương Hoan cùng nhau xoa chim nhạ, trên tay nàng đều là bột mì, đứng lên rửa rửa tay, nhìn về phía Lương Hoan nói, hoan hoan, ta đi xem bên ngoài đều là ai, ngươi tiếp tục làm chim nhạ. Biển, biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 119 mười 119 tần mẫu mở cửa liền thấy, tần mẫu mở cửa liền thấy cổng lớn một đám cổ tay háo mang theo màu đỏ tiêu chí người, tần mẫu cùng tần phụ năm đó chính là bởi vì một đám tay háo thượng mang theo màu đỏ tiêu chí người xuống nông thôn, lúc này nhìn đến cổ tay háo mang theo màu đỏ tiêu chí người, nàng này trong lòng liền hốt hoảng, tay kéo môn, thân mình trọng lực đều đặt ở trên tay, tần mẫu nhìn về phía người tới, các ngươi tìm ai, bên ngoài tới mười mấy người, phần lớn là hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ nam nhân. chỉ có phía trước hai cái dẫn đầu người nhìn lớn tuổi một ít đại khái ba mươi tới tuổi bộ dáng dẫn đầu nam nhân nhìn về phía tần mâu nói nơi này là không phải tần hải thiên gia chúng ta nhận được cử báo nói nhà các ngươi tàng lai lịch không rõ người hoài nghi các ngươi tư tàng đặc vụ làm chúng ta đi vào kiểm tra một chút nam nhân thanh âm không nhỏ trong phòng quý hồng quân thính lực đặc biệt hảo hắn đã nghe được bên ngoài động tĩnh nhà chính quý hồng quân nhìn về phía tần phụ cùng tần hạo nhiên tần hạo kiện bên ngoài có người tới Đi ra ngoài nhìn xem đi. Quý hồng quân cũng chưa nói là ai lại đây, nói là có người lại đây, hắn liền từ nhà chính ra tới. Tần phụ cùng tần ra hai cái nhi tử trong lòng nghi hoặc, vừa mới có người gõ cửa, bọn họ nghe thấy được, nghĩ tần mẫu sẽ đi qua mở cửa, bọn họ liền không lại đây mở cửa. Nay sẽ có người lại đây, hẳn là chính là vừa mới gõ cửa người. Bên ngoài tới ai? Muốn bọn họ đều ra tới nên đón. Tần ra phụ tử trong lòng nghi hoặc về nghi hoặc. nhưng vẫn là đi theo quý hồng quân cùng nhau ra tới đi tới trong viện tần gia phụ tử thấy rõ ràng đứng ở bên ngoài người tần phụ ánh mắt khẽ biến bất quá ngay lập tức liền khôi phục tự nhiên đi nhanh hướng môn bên này đi tới đi đến tần mẫu bên người đứng ở bên người nàng đôi tay đỡ nàng bả vai chống đỡ nàng cho nàng lực lượng quen thuộc người lại đây tần mẫu trong lòng lo lắng lập tức liền nảy lên tới thân thể có chút sủi lơ ở tần phụ bên người tần phụ bàn tay to ôm lấy tần mẫu bả vai ngẩng đầu nhìn về phía đối diện mười mấy nam nhân các ngươi lại đây có gì sự hồng tiểu binh đem vừa mới cùng tần mẫu lời nói lại cùng tần phụ nói một lần nghe hắn nói xong lời nói tần phụ nhàn nhạt đáp lại nhà của chúng ta không tư tàng người các ngươi có thể tiến vào xem xét hiện tại không phải mấy năm trước hồng tiểu binh quyền lợi tại hạ hàng đã không phải bọn họ muốn cho ai xui xẻo khiến cho ai xui xẻo thời đại phía trên đã bắt đầu thanh toán nào đó người hồng tiểu binh cũng nhảy nhót không được bao lâu nhà bọn họ thanh thanh bạch bạch hồng tiểu bình tưởng lục soát ra gì tới là không có khả năng. Lục soát không đến đồ vật, bọn họ tưởng Vu Hãng hắn cũng là Vu Hãng không được. Một đám hồng tiểu binh nghe xong tần phụ nói, bước đi vào nhà, một gian nhà ở một gian nhà ở lục soát, nhìn đến Tình Tình, Nhiệm Nhiệm bốn cái hài tử thời điểm, chỉ vào Tình Tình do hỏi, bọn họ là ai? Nay phụ cận người đều biết nhà các ngươi hai cái nhi tử không kết hôn, nơi nào tới hài tử? Đứa nhỏ này có phải hay không đặc, Vu hài tử? Dẫn đầu người thốt ra lời này ra tới. Tần Phụ trong lòng liền suy đoán vài phần, biết những người này là hướng ai tới. Nay nhóm người là hướng quý hồng quân tới, quý hồng quân vừa mới tới đế đô không mấy ngày, hắn mấy ngày nay nhưng không trêu chọc sự. Đế đô, hồng quân tới mấy ngày nay là không trêu chọc người, chính hắn hẳn là không có kẻ thù, nhưng là có một người là hận chu ra người. Hắn trước hai ngày qua trong nhà một chuyến, phỏng chừng là đoán được hồng quân là chu ra người, cố ý tới vu hãm hồng quân đâu. Tần Phụ đoán được những người này là lưu hạo kỳ đi tìm tới. Quý Hồng quân một ánh mắt nhìn qua, cũng nhìn thấu một vài. Hắn thanh Lanh ánh mắt nhìn về phía dẫn đầu người, trực tiếp đứng dậy, bọn họ là ta nhi tử, ta kêu Quý Hồng quân, hồng kỳ đại đội Thôn dân, lại đây thăm người thân, đây là chứng minh thư. Quý Hồng quân trực tiếp đem tới phía trước khai chứng minh đưa cho dẫn đầu người. Quý Hồng quân trong tay là có đại đội chứng minh, hắn là quang minh chính đại tới đế đô, này dẫn đầu người nhìn chứng minh, đôi mắt lập loè một chút. Người này chứng minh vô pháp giám định là thật là giả. Ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi Dẫn đầu nói xong Đối với chính mình phía sau người xử ánh mắt Ý bảo bọn họ chạy nhanh đem Quý Hồng Quân mang đi Những người đó nâng bước liền Muốn tới gần Quý Hồng Quân Muốn mang Quý Hồng Quân rời đi Tinh tinh ở một bên đứng Nhìn đến có người muốn mang đi Quý Hồng Quân Nàng nhanh chóng chạy tới Quý Hồng Quân bên người Ngăn ở hắn phía trước Người xấu Không được các ngươi mang đi ta ba ba Trên giường Dương dương lười biếng nhìn tình tình liếc mắt một cái Xoay đầu tới tiếp tục ngủ Trong phòng bếp. Lương Hoan nghe được động tĩnh cũng ngồi không nổi nữa, đem bán thành phẩm chim nhạn đặt ở trên bàn, nàng đi nhanh hướng bên này đi tới. Quý Hồng Quân kéo lại tình tình tay, đem tay nàng đưa cho nhiễm nhiễm, lôi kéo tỷ tỷ ngươi, đừng làm nàng lại đây. Quý Hồng Quân ngắm một vòng tần ra người, còn có nhà mình bốn cái hài tử, hắn từ trong đám người đi ra, đi thôi, ta và các ngươi cùng nhau đi. Quý Hồng Quân nói lời này thời điểm, Lương Hoan vừa lúc từ bên ngoài đi tới, nghe được hắn nói. Quý Hồng Quân đi ra ngoài, Lương Hoan đang đứng ở cửa. Quý Hồng Quân đi ngang qua bên người nàng thời điểm, Lương Hoan duỗi tay túm chặt hắn tay, Hồng Quân, ta và ngươi cùng nhau đi. Không hỏi vì sao, Hồng Quân muốn đi theo những người này đi làm gì, nhìn đến Quý Hồng Quân phải bị mang đi thời điểm, Lương Hoan theo bản năng muốn đi theo hắn cùng nhau đi. Đây là nàng nam nhân, nàng hài tử ba ba, nàng không thể làm hắn nam nhân một người gặp phải nguy hiểm, nàng tưởng đi theo, cho dù gì sự đều làm không được, cũng tưởng đi theo. Lương Hoan ngửa đầu nhìn Quý Hồng Quân, kia trong mắt mang theo kiên định, Ánh mắt còn có chút hơi nước. Quý Hồng Quân cúi đầu nhìn Lương Hoan, đốn một hồi mới há mồm nói, "Hảo." Quý Hồng Quân muốn cùng những người đó cùng nhau đi, Tần Phụ Tần Mẫu tự nhiên là không muốn, đặc biệt là Tần Mẫu, nàng phản ứng rất lớn, trực tiếp ném ra Tần Phụ tay, chạy đến Quý Hồng Quân bên người tới kéo lại hắn cánh tay, "Hồng Quân, ngươi không thể đi, ta đi, các ngươi dẫn ta đi, đừng mang về nhà đi." Quý Hồng Quân vừa mới thần sắc vẫn luôn thực bình tĩnh, lúc này nhìn đến Tần Mẫu rơi lệ, túng hắn không cho hắn đi. hắn đôi mắt mới có nhàn nhạt giao động, bàn tay to đặt ở tần mẫu trên tay, quý hồng quân ngửa đầu nhìn tần mẫu, từng câu từng chữ nói, cô cô, ta sẽ không có việc gì, ta cùng hoan hoan thực mau liền sẽ trở về. tần mẫu này khóc thút thít bộ dáng, còn có tún quý hồng quân muốn đem quý hồng quân đổi về tới nói, nghe được lương hoan trong lòng, lương hoan này trong lòng thật đúng là thực cảm động, nàng đứng ở quý hồng quân bên người ngửa đầu nhìn về phía tần mẫu, cô cô, tình tình cùng nhiệm nhiễm bọn họ còn ở nhà, ta cùng hồng quân cùng nhau qua đi. Trong nhà bốn cái hải tử liền phải làm phiền ngài chiêu cố. Lương hoan lời này là đem hải tử phó thắc cấp tần mẫu chiêu cố. Tần mẫu vốn dĩ muốn đi theo hồng, tiểu, bình đi, nghe xong lương hoan nói chậm rãi buông lỏng ra quý hồng quân tay. Tần mẫu ngửa đầu nhìn quý hồng quân, một hồi lâu mới mở miệng nói, Hảo, ta chờ các ngươi trở về, các ngươi muốn bình bình an an. ân quý hồng quân gật đầu, dẫn đầu rời đi. Trong viện những cái đó hồng, tiểu, bình đi theo quý hồng quân cùng nhau rời đi. từ tấn ra rời đi về sau hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi trên đường dẫn đầu nam nhân vẫn luôn hỏi thăm quý hồng quân gọi là gì ra là nơi nào trong nhà đều còn có gì người quý hồng quân an an tĩnh tĩnh đi theo hắn mặt sau đi phía trước đi hắn hỏi nói quý hồng quân một câu không trả lời đi theo dẫn đầu người quẻo trái hữu thoán đi rồi nửa giờ tả hữu dẫn đầu người mang theo quý hồng quân cùng lương hoan tới rồi tương đối thiên vùng ngoại ô hẻo lánh địa phương nơi này là trống trải thổ địa mùa đông thiên quá lạnh, này mà không xuống dưới Không có nhân chủng hoa màu, trong đất quang thỏa thỏa không ai lại đây, người ở đây yên thưa thớt, mà quảng bên cạnh còn có cái rừng cây nhỏ. Mang theo quý hồng quân cùng lương hoan tới rồi bên này, dẫn đầu người đối với chính mình người xua xua tay, ý bảo bọn họ tránh ra. Hắn đi hướng quý hồng quân, nói thẳng, ngươi đi, nếu tới chính ngươi liền chính ngươi sẽ xảy ra chuyện, hiện tại ngươi tức phụ đi theo ngươi cùng nhau lại đây, vậy các ngươi hai người cùng nhau chịu đi. Dẫn đầu người ta nói xong, đối với người một nhà xua xua tay. ý bảo bọn họ độc thủ mặt sau một đám người trẻ tuổi không có lập tức độc thủ trong đó một người nam nhân bí bĩ, bĩ khí nhìn lén lương hoan đối với dẫn đầu nam nhân nói lao đại này tiểu nương môn lớn lên khá xinh đẹp chúng ta huynh đệ có vài cái không khai trai đâu nếu không chúng ta trước khai khai trai lại độc thủ người nọ nhìn lương hoan trong mắt thèm nhỏ dại thực rõ ràng ánh mắt kia đều mau đem lương hoan vớt quý hồng quân xưa nay bình tĩnh trên mặt này sẽ đã hàn như sương đem lương hoan kéo đến chính mình phía sau quý hồng quân hung ác nham hiểm đôi mắt nhìn về phía vừa mới nói chuyện nam nhân tìm chết nói thẳng hai chữ quý hồng quân không lưu tình nhấc chân hướng nam nhân ngực đà tới quý hồng quân sức lực cũng không phải là người bình thường có thể so sánh hắn này một dưới chân đi vừa mới nói chuyện nam nhân lập tức ngã xuống trên mặt đất miệng phun huyết nhìn một màn này dẫn đầu nam nhân không vui đối với chính mình người xua xua tay nói các ngươi đều thất thần làm gì mau ra tay a dẫn đầu nam nhân nhất chiêu hô xong Này mặt sau chín nam nhân liền bắt đầu động thủ. Quý hồng quân lôi kéo lương hoang tay, thân thể kiếp như là bay lên tới giống nhau, qua lại ở những người đó bên người dạo qua một vòng. Những người đó toàn bộ đều ngã trên mặt đất, một đám nằm trên mặt đất kêu rên. Nằm trên mặt đất la hoảng nam nhân, đều ôm bụng hô to. Quý hồng quân không để ý tới bọn họ hô to, hai mắt nhìn về phía những người đó, ước chừng một phút thời gian, trên mặt đất những người đó còn ở kêu rên, nhưng là ánh mắt có hơi hơi biến hóa. Ban đầu nói chuyện dẫn đầu nam nhân ôm bụng kêu rên thời điểm, trong miệng chửi bậy thanh thay đổi, vốn là mắng quý hồng quân, này sẽ biến thành, Lưu Hạo Kỳ, ngươi cái món lỏng, dám chính ta, ta trở về lộng chết ngươi. lão đại, đau, bụng đau quá, chúng ta trở về tìm Lưu Hảo Kỳ tính sổ đi. Trên mặt đất người còn ở tiếp tục nói chuyện, quý hồng quân lôi kéo lương hoan tay từ những người đó bên người rời đi. Đi xa, nghe không được những người đó nói chuyện, lương hoan mới ngửa đầu nhìn về phía quý hồng quân, hồng quân. vừa mới sao hồi sự những người đó sao đột nhiên nói muốn tìm lưu hạo kỳ tính sổ bóp méo một ít bọn họ ký ức quý hồng quân thanh bằng nói trước hai năm quý hồng quân ở xưởng sắt thép công tác thời điểm lương hoan nghe hắn nhắc tới quá tinh thần lực sự tình này sẽ hồng quân phòng trừng là dùng tinh thần lực thay đổi những người đó ký ức hồng quân ngươi là sao thay đổi những người đó ký ức nàng có chút tò mò ký ức là sao thay đổi tinh thần áp lực cưỡng chế thay đổi người đại não ký ức Quý Hồng Quân bàn tay to lôi kéo Lương Hoan tay, tiếp tục đi phía trước đi. Nghe Quý Hồng Quân lời nói, Lương Hoan lập tức nghĩ tới nằm trên mặt đất kêu rên mấy người kia, còn có cái kia đối nàng nói năng lô mã người, những người đó nàng không thích. Hồng Quân, ngươi hôm nay đánh bọn họ thời điểm, dùng sức lực đại không. Đám kia người, một đám ánh mắt đều bất chính, vừa thấy liền không phải người tốt, nàng hy vọng có thể nhiều hơn trừng phạt bọn họ. Sức lực khống chế, bọn họ về sau hẳn là không thể mạnh mẽ làm việc, về sau bụng sẽ hàng năm đau. Nghe được Quý Hồng quân trả lời, Lương Hoan khỏe môi gợi lên, nàng nắm Quý Hồng quân tay, ngửa đầu nhìn hắn cười, vậy là tốt rồi. Lương Hoan cười, Quý Hồng quân khỏe môi muốn ngéo một cái. Quý Hồng quân cùng Lương Hoan cùng nhau về nhà, trở về thời điểm Lương Hoan lại nhắc tới Lưu Hạo Kỳ sự tình. Về nhà, này Lưu Hạo Kỳ không phải gì người tốt, hắn hôm nay có thể nghĩ tìm người đối phó người, về sau có thể hay không cũng tìm cô cô, dượng phiền thoái. ngươi muốn hay không động thủ sửa trị một chút Lưu Hạo Kỳ. kia lưu hạo kỳ quá xấu rồi, năm đó hại chu ra, hiện giờ nhìn đến nhà nàng hồng quân, thế nhưng lại nổi lên ý xấu, loại này không có một chút lương tri người là nên được đến báo ứng. Quý hồng quân bàn tay to nắm chặt lương hoan tay, thoáng dùng sức đem lương hoan hướng hắn bên người lôi kéo, theo sau trả lời nói, hắn hẳn là không đứng lên nổi, về sau cũng không cơ hội lại nhảy nhót. Không đứng lên nổi. ngươi làm. Lương hoan kinh ngạc do hỏi. Quý hồng quân đi ở lương hoan bên người, đem sự tình nhất nhất đều nói cho nàng. từ quý hồng quân trong miệng lương hoàn đã biết lưu hạo kỳ sự tình lưu hạo kỳ ngày đó tới tần ra thời điểm quý hồng quân liền động thủ ở hắn trên đùi động tay động chân lưu hạo kỳ hiện tại còn ở bệnh viện nằm hắn vẫn luôn nói chính mình chân đau nhưng là bác sĩ vẫn luôn không tìm được nguyên nhân bác sĩ cấp khai một ít thuốc giảm đau khiến cho lưu hạo kỳ xuống dưới đi đường lưu hạo kỳ chân quá đau nhưng là bệnh viện dùng thật nhiều máy móc kiểm tra rồi lưu hạo kỳ chân là không có việc gì lưu hạo kỳ ở bệnh viện đãi mười ngày qua cuối cùng bác sĩ cũng chưa kiểm tra ra tới hắn chỉ sao bác sĩ đuổi hắn xuất viện lưu hạo kỳ chỉ có thể bất đắc dĩ xuất viện ở bệnh viện lưu hạo kỳ là chỉ nghĩ chính mình chân sự tình nhưng là ra bệnh viện lưu hạo kỳ quan tâm sự tình liền nhiều hắn nghĩ tới quý hồng quân liền hô chính mình trước kia huynh đệ lại đây làm cho bọn họ đi tìm quý hồng quân sự tình có mặt sau hồng tiểu binh đi lục soát tần ra sự tình hiện tại quý hồng quân cùng lương hoan bình an về nhà mặt khác một bên mấy cái bị đả đảo hồng tiểu binh đều đứng lên chuẩn bị kết bạn đi lưu hạo kỳ trong nhà. Tần ra, tình tình tận mắt nhìn thấy quý hồng quân cùng lương hoan đi theo người xấu đi rồi, nàng liền vẫn luôn thực sợ hãi, nắm nhiệm nhiệm tay, đai ở một bên một câu đều không nói. Tình tình so nhiệm nhiệm thành thục, tâm trí cũng muốn toàn rất nhiều, nhìn tình tình lo âu bất an bộ dáng, nhiệm nhiệm giữ nàng lại tay, tỷ tỷ ba ba sẽ không có việc gì. Ba ba là rất lợi hại người, hắn thực mau liền sẽ trở về. Nhiệm nhiệm cùng tình tình là song bảo thai. Niệm Niệm nói tình tình hoặc nhiều hoặc ít là có thể nghe đi vào một ít, nghe xong Niệm Niệm nói, tình tình ngửa đầu đáp ứng, ân, ba ba thực mau liền sẽ trở lại. Nay tiểu hài tử có tiểu hài tử cùng đại nhân tới an ủi, tùy tiện biên một ít lời nói, tiểu hài tử liền sẽ tin tưởng, nhưng là đại nhân không giống nhau, đại nhân trải qua sự tình nhiều, trong lòng cũng hiểu biết này bị hồng, tiểu, binh mang đi khẳng định không phải chuyện tốt. Tần Mẫu đứng ở trong viện qua lại đi lại, nỗi lòng bất an. Tần phụ nhưng thật ra muốn bình tĩnh một ít. hắn ở nhà chính ngạch cửa bên phải đứng nhìn tần mẫu qua lại đi rồi năm sáu tranh, hắn nhìn về phía tần mẫu nói hồng quân là có bản lĩnh hắn sẽ bình an trở về nghe được tần phụ trả lời tần mẫu ngửa đầu nhìn về phía tần phụ hồng quân là có bản lĩnh ta là biết đến tiêu hồng tiểu binh cũng không phải dễ cho a ta này tâm ai nhảy mau mí mắt cũng có chút nhảy lên luôn có chút không quá tưởng cảm giác hiện tại cấp cũng vô dụng trước an tĩnh chờ đợi đi tần hạo kiệt đi tới đối với tần mẫu nói Tần mẫu bọn họ cũng không có chờ lâu lắm, 15 phút sau, quý hồng quân mang theo lương hoàn tử bên ngoài đã trở lại. Quý hồng quân tiến sân, tần mẫu liền đi tới, giữ chặt quý hồng quân vây quanh hắn qua lại nhìn ba vòng, xem quý hồng quân hảo hảo, trên người cũng không có thương tổn, tần mẫu này trong lòng lo lắng liền buông xuống. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, hồng quân, bọn họ sao bỏ được tha các ngươi trở về. Những người đó hùng hổ lại đây muốn bắt hồng quân, vừa thấy chính là mang theo hại người tâm tư lại đây. Hôm nay sao dễ dàng như vậy liền đem Hồng Quân thả lại tới. Cùng bọn họ giải thích ta cùng Hoan Hoan không phải đặc, vụ, liền phong chúng ta đã trở lại. Quý Hồng Quân mặt không đổi sắp nói. Quý Hồng Quân nói xong, Lương Hoan ở vừa đi tiến tần mẫu, giữ nàng lại cánh tay nói, Cô cô, những người đó chính là tới hỏi một chút ta cùng Hồng Quân có phải hay không đặc, vụ, chúng ta nói không phải liền phong chúng ta đã trở lại, cô cô, trong phòng bếp chim nhạn còn không có làm tốt, ngày mai muốn đi thân thích đưa chim nhạn. Hai ta chạy nhanh phòng phòng bếp làm chim nhạn đi. Tần Mẫu trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là bị Lương Hoan lôi kéo đi phòng bếp, nàng chỉ có thể tạm thời đem trong lòng nghi vấn dứt bỏ rồi, theo Lương Hoan đi phòng bếp làm việc. Nhà chính, Tần Phụ cũng hỏi Quý Hồng Quân mấy người kêu mang đi chuyện của hắn, Quý Hồng Quân đối Tần Phụ cách nói cùng đối Tần Mẫu cách nói giống nhau, giải thích rõ ràng những người đó liền thả bọn họ đã trở lại. Tần Phụ trong lòng là không tin, nhưng là Quý Hồng Quân nói như vậy, hắn cũng không tiếp tục truy vấn. Tạm thời coi như là cái này lý do đi. Trong phòng bếp, Lương Hoan một bên ngồi chim nhạn một bên cùng tần mẫu nói lên khác đề tài. Này tần mẫu cũng liền quên mất quý hồng quân sự tình, cùng Lương Hoan cùng nhau nói chuyện phiếm. Tần mẫu cùng Lương Hoan làm chim nhạn tay đều tương đối xảo. Hai người niết chim nhạn niết còn nhanh, thực mau chim nhạn làm tốt. Tháng riêng 14 thăm người thân đưa chim nhạn nhật tử, Lương Hoan ở bên này trừ tần ra cái này cô cô ra, liền còn có lý ra cứu cứu ra một nhà trường bối. Sáng sớm tần mẫu liền cấp lương hoan cùng quý hồng quân chuẩn bị tốt giỏ rau, ở bên trong trang chim nhạ, trái cây, điểm tâm, còn có một ít trứng gà. Rồi trang hảo, tần mẫu trực tiếp đưa cho lương hoan, hoan hoan, hôm nay ngươi cùng hồng quân cùng đi hải tử cứu lao ra trong nhà, nhà này không gì thứ tốt, còn có chút điểm tâm, trái cây các ngươi cầm. Tần mẫu đem rổ trực tiếp đưa cho lương hoan. Tần mẫu chuẩn bị chu đáo, hai chữ đồ vật trang nhiều, mấy thứ này dùng để thăm người thân chính thích hợp. Lương Hoan tiếp theo rổ cười nhìn tần mẫu, cô cô, ta cùng Hồng Quân ở nhà trụ, chưa cho ngươi cùng dượng mua gì ăn, còn luôn là bắt ngươi cùng dượng đồ vật ăn. Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan đi vào đế đô về sau, an trụ đều là tần gia, hiện tại có ly ra việc hôn nhân này, không chỉ có là an trụ là tần gia, bọn họ thăm người thân lấy đồ vật vẫn là tần gia. Lương Hoan này trong lòng đã cảm giác ngượng ngùng. Tần mẫu cùng Lương Hoan thân cận, nàng không cảm thấy về điểm này ăn chính là gì đại sự, nghe xong Lương Hoan nói, nàng nói thẳng. Bao lớn điểm sự? Không phải mấy cái trái cây sao? Nhà ta còn có rất nhiều, không kém điểm này, này đó ngươi cầm đi thăm người thân. dồ đã bị tần mẫu nhét vào lương hoan trong tay, lương hoan lấy đều cầm, này sẽ tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, nàng cười cầm rổ Hành, ta cầm, cô cô, một hồi ta cùng hồng quân đi thăm người thân, trong nhà mấy cái hải tử liền phiền vái ngài chiếu cố, ta cùng hồng quân đi thực mau trở về tới. Lần trước nàng đi lý ra cứu cứu bên kia cho mấy cái hải tử tiền mừng tuổi. lý gia cứu cứu cùng đại biểu ca cũng cho tiền mừng tuổi nàng cấp lý ra mấy cái hải tử tiền mừng tuổi cấp tương đối nhiều nàng hôm nay qua đi sợ lý gia cứu cứu lại cấp hai đứa nhỏ tiền cho nên liền đem hải tử lưu trong nhà không mang theo bọn nhỏ đi tần mẫu là trung niên thiên đại nữ nhân đúng là thích hải tử thời điểm nghe xong lương hoan nói nàng lập tức ở một bên trả lời ngươi cùng hồng quân mau đi đi hải tử ta sẽ cho các ngươi xem trọng nghe xong tần mẫu nói lương hoan vác rổ cùng quý hồng quân cùng nhau từ tần gia ra tới Từ tấn ra ra tới về sau, đi ở ngõ nhỏ, tới rồi một cái tương đối thâm ngõ nhỏ, lương hoan tún chặt quý hồng quân cánh tay, hồng quân, ta từ trong không gian lấy chút thịt ra tới cấp cứu cứu bọn họ. Lần trước ở cứu cứu ra ăn cơm thời điểm, ta xem bọn họ trong ngăn tủ chỉ có một khối hàng thịt, lấy ra tới chiêu đãi chúng ta. Nàng trong không gian vẫn còn có một ít thịt, lấy ra tới cấp lý gia chính thích hợp. Quý hồng quân tả hữu nhìn chung quanh một vòng, thấy ngõ nhỏ không gì người, hắn ngăn ở lương hoan trước mặt, bảo vệ lương hoan. quý hồng quân lấy một loại bảo hộ tư thái đem lương hoan hộ ở trong ngực như vậy che chở lương hoan bên ngoài cho dù có người đi lại cũng đoán không ra tới bên trong người ở làm gì lương hoan tránh ở quý hồng quân trong lòng ngực từ trong không gian cầm một khối thịt ba chỉ ra tới lương hoan xách xách nhị cân tả hữu thịt tới tay lương hoan nhìn trong rổ tần mẫu cấp trang trứng gà lại đây nàng lại từ trong không gian cầm 20 cái trứng gà lại đây đặt ở rổ tận cùng bên trong đồ vật chuẩn bị cho tốt lương hoan vác rổ ngẩng đầu đối quý hồng quân nói đi thôi Quý Hồng quân nhìn thoáng qua Lương Hoan trong tay rổ, rồi tay tiếp nhận đi, tân, đi thôi. Tay trái vãn trụ Lương Hoan tay, tay phải xách theo đồ vật, Lương Hoan cùng Quý Hồng quân cùng nhau hướng Lý cứu cứu cứu trong nhà đi đến. Lý Gia cứu cứu ra ở tại vùng ngoại thành, Lương Hoan cùng Quý Hồng quân lại đây đi thân hiếu đi chính là đại lộ, tới trên đường thấy được không ít người, hai người liền sóng vai đi phía trước đi, không dám đi quá nhanh. Hai người đi rồi hơn 40 phút mới đến Lý ra cứu cứu ra, nhìn đến Lý ra cứu cứu rộng mở gạch đỏ nhà ngói. Lương Hoan mới thư một hơi. Lúc này đây đi đường đi 4-5 chục phút, thật đúng là rất mệt, một hồi đến cứu cứu ra liền có thể nghỉ ngơi biết. Lương Hoan nhanh hơn bước chân hướng Lý ra đi đến. Lương Hoan cùng Quý Hồng quân tới rồi Lý ra sân, còn không có tiến sân, Lương Hoan liền nghe được trong viện truyền đến Lý Thông Minh cùng Lý Gia mợ nói chuyện với nhau thanh. Nương, Mai Tử ở bệnh viện hầu hạ đâu, chúng ta nhanh lên qua đi đi, bác sĩ nói làm trước phí đâu, Mai Tử không lấy tiền, chúng ta đến mang tiền qua đi. Lý Thông Minh thanh âm từ trong viện truyền đến. "Tiên ta lấy hảo, chúng ta nhanh lên qua đi." Lý Gia Mợ đem tiền cất vào túi áo, đóng lại nhà chính môn, nói cuốn quýt đi ra ngoài. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện thế. Phần 120. Chương 120 Lý Gia Mợ cùng Lý Thông Minh. Lý Gia Mợ cùng Lý Thông Minh từ trong viện ra tới thời điểm vừa lúc thấy đứng ở cửa lương hoan cùng Quý Hồng Quân. Nhìn đến bọn họ lại đây, Lý gia mợ có trong nháy mắt kinh ngạc, "Hồng Quân, Hoan Hoan, hai ngươi tới à?" Ân. Quý Hồng Quân gật đầu trả lời. Lương Hoan đứng ở một bên trả lời Lý gia mợ nói, "Ngày mai 15, ta cùng Hồng Quân lại đây cho ngài cùng cứu cứu đưa chim nhạn." "Mợ, các ngươi đây là muốn đi?" Lương Hoan nhìn Lý Cửu mợ cảnh tượng vội vàng muốn ra cửa bộ dáng, nhẹ giọng dò hỏi bọn họ muốn đi đâu. "Chúng ta đi bệnh viện, ngươi lại cứu cứu, hắn hôm nay té ngã chân, Thông Kiệt mang theo hắn đi bệnh viện." Ta cùng thông minh đang chuẩn bị qua đi đâu. Lý cứu mợ nhanh chóng nói. Lý cứu cứu cứu nằm viện, Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân đi vào nơi này, cũng không thể coi như không biết. Lương Hoan lập tức nói, mợ, ta cùng Hồng Quân cùng các ngươi cùng nhau qua đi. Kêu hành, cùng nhau qua đi đi. Lý Gia mợ nói xong, mang theo Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân cùng nhau hướng bệnh viện đi đến. Lý cứu mợ trong lòng sốt ruột, nàng đi đường đi mau, Lương Hoan cơ hồ là chạy chậm đi theo nàng mặt sau. Quý Hồng Quân đi theo Lương Hoan bên người Hắn muốn lôi kéo lương hoan cùng nhau đi, lương hoan không làm, này ban ngày ban mặt, trên đường người nhiều, phía trước còn có lý cứu mợ cùng lý thông minh, lương hoan sợ quý hồng quân lôi kéo nàng đi bị người thấy, cho nên không làm quý hồng quân lôi kéo nàng đi. Chạy chầm đi, bốn người nửa giờ liền đến bệnh viện. Vừa mới ăn Tết không bao lâu, hơn nữa ngày mai chính là Tết Nguyên Tiêu, bệnh viện người cũng không phải rất nhiều. Lương hoan bọn họ tiến vào, Lê Gia mợ đi tìm hộ sĩ hỏi một tiếng, liền biết Lê Gia cứu cứu đại ở đâu một cái trong phòng bệnh. Đoàn người nhanh chóng đi hộ sĩ nói lầu hai phòng bệnh. Lầu hai phòng giải phẫu cửa, Lý Thông Kiệt đứng ở cửa qua lại đi lại, Lý Thông Kiệt tức phụ an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên. Nhìn đến Lý Gia Mợ lại đây, Lý Thông Kiệt lập tức chạy tới, nương, ngươi lại đây, tiền mang theo sao? Mang theo, mang theo, bác sĩ nói muốn bao nhiêu tiền không có. Lý Gia Mợ toàn bộ đem túi láo tiền toàn bộ đều móc ra tới, một mau, một phân tiền có một phen. Nhưng là này đó tiền mặt giá trị đều không phải rất lớn. Lớn nhất cũng liền mấy chương năm khối, tam chương 10 khối, này đó tiền, lương hoan mắt thường nhìn ra là không vượt qua 100 khối. Giải phẫu phí muốn 200 khối, bác sĩ nói còn có thuật sau dùng dược, thuật sau kiểm tra từ tử, nói yêu cầu 300 đồng tiền tả hữu. Lý Thông Kiệt đứng ở một bên trả lời, trên mặt thần sắc có chút suy suốt. Lý ra tiền đều là lý ra mợ cầm, lý ra hai cái nhi tử là mặc kệ tiền, nhưng là mặc kệ tiền, lý ra hai cái nhi tử cũng là hiểu biết nhà mình tình huống. Trong nhà không có bao nhiêu tiền Này 300 đồng tiền chính là đủ cái tam gian nhà ngói khang trang Lý ra trong nhà điều kiện giống nhau Nhất thời thật đúng là lấy không ra nhiều như vậy tiền Nghe được Lý Thông Kiệt nói là muốn 300 đồng tiền Lý ra mợ ánh mắt hoàng hốt Thân mình thiếu chút nữa ngã trên mặt đất Lương Hoan liền đứng ở Lý ra mợ bên cạnh Thấy như vậy một màn lập tức rỗi tay đỡ nàng Lý ra mợ bị đỡ Tâm thần cũng khôi phục một ít Nàng kéo ra Lương Hoan cánh tay Ta không có việc gì Lương hoan không buông ra lý ra mợ, nàng như cũ đỡ lý ra mợ nhìn về phía nàng do hỏi, mợ, là đỉnh đầu tiền không đủ dùng sao? Các ngươi còn kém nhiều ít. Ta cùng Hồng quân còn có chút tiền. Ngươi thường nói cứu cấp không cứu nghèo, cứu cứu hắn hiện tại ở bệnh viện nằm, nhu cầu cấp bách phải dùng tiền, này số tiền nàng cùng Hồng quân là có, hẳn là lấy ra tới. Trong nhà tiền toàn bộ thêm một khối cũng mới 100 khối tả hưu, này còn kém 200 đâu, nhiều như vậy tiền, ngươi cùng Hồng quân cũng lấy không ra à? Ta đi nhà mẹ để nhìn xem, xem có thể hay không lại mượn điểm tiền lại đây. Lý cứu mợ nói, đem trong tay tiền toàn bộ đều đưa cho Lý thông kiệt. Thông minh, nơi này là ngươi đệ đệ thủ, ngươi cùng ta cùng đi ngươi cứu cứu trong nhà một chuyến. Lúc này người tương đối coi trọng nam nhân, giống vay tiền linh tinh sự tình đại đa số đều là nam nhân đi mượn. Lý ra mợ muốn đi nàng nhà mẹ để vay tiền, nhưng là nàng một nữ nhân đi mượn, nàng nhà mẹ để bên kia người khả năng sẽ có phê bình kín đáo. Lý Gia Mợ sợ nàng nhà mẹ để người không vay tiền cho nàng, cho nên muốn mang theo Lý Thông Minh cùng đi. Hảo. Lý Thông Minh đáp ứng rồi Lý Gia Mợ, muốn cùng nàng cùng nhau rời đi bệnh viện. Nay đỉnh đầu liền có tiền, Lương Hoan thấy Lý Gia Mợ phải đi, lập tức dối tay giữ nàng lại. Mợ, ta cùng Hồng Quân có điểm tích tụ, 200 đồng tiền rất nhiều, vừa lúc chúng ta tồn mấy năm tiền, đỉnh đầu vừa lúc có 200, này tiền ngươi cầm trước cấp cứu cứu xem bệnh, trở về sau cứu cứu Hảo, trả lại cho ta cùng Hồng Quân. 200 đồng tiền ở thời điểm này là không ít tiền, nhà nàng hồng quân hơn nửa năm tiền lương, này tiền chỉ có thể cho mượn đi, không thể cấp đi ra ngoài. Lý gia mợ nghe xong lương hoan nói, quay đầu lại nhìn nàng, thật sự có 200 đồng tiền. Có, ngay ở bệnh viện chờ, tiền đặt ở cô cô ra, ta trở về lấy, cầm tiền liền trở về. Nàng ra cửa thời điểm trong túi không trang tiền, tiền đều ở trong không gian, nhưng là không thể trực tiếp lấy ra tới, tìm cái lấy cơ đi tần ra một chuyến, làm bộ là từ tần ra lấy tiền. Hành, Hoan Hoan, ngươi cùng Hồng quân cái này tiền ta nhớ kỹ, về sau này tiền thông minh cùng thông kiệt công tác tránh tiền, ta liền còn cho các ngươi, vất vả ngươi hôm nay trở về lấy tiền. Lý ra mợ lôi kéo Lương Hoan tay, đầy mặt cảm kích. Mợ, đây là ta cùng Hồng quân nên làm sự tình, ta cùng Hồng quân đi về trước lấy tiền, chúng ta một hồi liền tới đây. Lương Hoan nói xong cùng Quý Hồng quân cùng nhau rời đi. Lương Hoan cùng Quý Hồng quân đi xuống lầu thang, liền chuẩn bị rời đi bệnh viện, đi tần ra. Còn chưa đi hai bước đầu, liền nghe thấy có người kêu rên, cứu mạng A, đau quá, đau chết ta. Kêu tiếng kêu rên rất lớn, làm người tưởng xem nhẹ đều xem nhẹ không được. Lương Hoan quay đầu hướng bên kia nhìn lại, thấy một chương có chút quen thuộc mặt. Nhìn người nọ mặt, Lương Hoan kéo lại Quý Hồng Quân cánh tay, Hồng Quân, ngươi xem đó có phải hay không Lưu Hạo Kỳ. Quý Hồng Quân theo Lương Hoan ánh mắt xem qua đi, quả nhiên thấy Lưu Hạo Kỳ, nằm ở trên giá kêu rên, hắn bên người còn có rất nhiều bác sĩ đi theo. Quý Hồng Quân chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, ánh mắt nhàn nhạt nói, là hắn. Hắn đây là làm sao vậy? Không thể động nằm ở trên giá còn vẫn luôn kêu rên. Lương Hoan nhìn thoáng qua thu hồi tầm mắt, cùng Quý Hồng Quân cùng nhau đi phía trước đi, bất quá đi phía trước đi thời điểm, Lương Hoan nhẹ giọng dò hỏi lưu hạo kỳ sự tình. Làm sai sự quá nhiều, được đến bao ứng. Quý Hồng Quân bình tĩnh nói, tiêu ngự khí giống như là nói buổi sáng, nên ăn cơm sáng giống nhau. Lương Hoan nghe Quý Hồng Quân bình tĩnh ngự khí trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đoán được một chút sự tình. Lưu Hạo Kỳ sự tình khẳng định cùng nhà nàng Hồng Quân có quan hệ. Trước hai ngày Hồng Quân nói, Lưu Hạo Kỳ chân hắn làm điểm tay chân, bất quá hôm nay Lưu Hạo Kỳ nằm ở trên giá, rõ ràng không chỉ có chân không thể động, hắn tay cũng không thể động, trên mặt còn đều là vết thương, như là bị người đánh tơi bời. Hồng Quân, ngươi cùng ta nói nói, ngươi làm gì? Ta muốn biết. Lương Hoan bị Quý Hồng Quân lôi kéo tay đi phía trước đi, đi phía trước đi thời điểm. Nàng trong lòng vẫn là tò mò, muốn biết Lưu Hạo Kỳ sự tình. Không có làm gì sự, lần trước tới cô cô ra nháo sự một ít người, cho bọn họ một ít tinh thần áp lực. Những người đó ra hẳn là đều gặp một ít khó, những người này đều tưởng Lưu Hạo Kỳ hại bọn họ gặp nạn, tìm Lưu Hạo Kỳ trả thù vài lần. Quý hồng quân bình bình tinh tinh nói, lương hoan nghe hắn nói nói, hơi hơi câu môi. Bị trả thù vài lần a xem ra Lưu Hạo Kỳ trong khoảng thời gian này sinh hoạt cũng khá tốt. Lương Hoan không có hỏi lại Quý Hồng Quân lưu hạo kỳ sự tình, nàng đi theo Quý Hồng Quân cùng nhau đi phía trước đi, hai người thực mau tới rồi tần ra. Tần Mẫu ở trong sân bận việc, nhìn đến Quý Hồng Quân lập tức ở một bên hỏi, các ngươi sao đã trở lại? Không phải đi Hồng Quân cứu cứu ra. Cứu cứu bị thương nằm viện, ta cùng Hồng Quân trở về lấy điểm tiền, một hồi đi bệnh viện. Lương Hoan nói xong trở về bọn họ trụ phòng. Trong phòng, tình tình cùng nhiễm nhiễm ở đầu dương dương chơi, Hinh Hinh nằm ở một bên kéo kẹt kéo kẹt cười nhìn đến lương hoan trở về, tình tình lập tức đứng lên chạy tới lương hoan bên người, mụ mụ, ngươi đã trở lại, ân, trở về lấy đồ vật, một hồi còn phải đi, ngươi ở nhà chiếu cố hảo đệ đệ muội muội, ân, tình tình nhìn đến lương hoan trở về, vốn là có chút cao hứng, kết quả nghe lương hoan nói còn phải đi, trên mặt cao hứng thần sắc biến mất, nàng có chút mất mắt nói, ta đã biết, mụ mụn, vậy ngươi cùng ba ba có thể nhanh lên trở về sao? chúng ta mau chóng trở về, ngươi ở nhà ngoan ngoãn. Lương Hoan sờ sờ tình tình đầu, theo sau làm bộ làm tịch từ trong ngăn tủ đào đào, từ bên trong móc ra 200 đồng tiền tới. Tiền bắt được tay, Lương Hoan đi đến Quý Hồng Quân bên người nói, đi thôi. Ân. Quý Hồng Quân ứng Lương Hoan nói, cùng nàng cùng nhau hướng bệnh viện đi đến. Đi bệnh viện thời điểm, Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân là dùng người bình thường tốc độ đi, hai người nửa giờ tả hữu mới đến bệnh viện. Bọn họ hai cái đến bệnh viện thời điểm, phòng giải phẫu môn còn đóng lại, Lý ra cứu cứu còn ở bệnh viện. Lương Hoan đem tiền đưa cho Lý Thông Kiệt, đây là 200 đồng tiền, ngươi cầm cấp cứu cứu xem bệnh. Lương Hoan cấp 200 đồng tiền, đều là 10 khối, tổng cộng là 20 trường, tùy tiện số hai hạ liền số rõ ràng. Lý Thông Kiệt đây là lần đầu tiên lấy nhiều như vậy tiền, nhìn này tiền, hắn này trong lòng có chút người nhiệt. Ngựa đầu nhìn về phía Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân, Lý Thông Kiệt thấp giọng nói, cảm ơn. Lý Thông Minh cũng ở một bên nói, biểu đệ, cảm ơn các ngươi. Không cần. Quý Hồng Quân bình tĩnh trả lời hai chữ. Lương Hoan ở một bên cười nói, biểu ca, các ngươi khách khí, ta cùng Hồng Quân là cứu cứu cháu ngoại trai, cũng là cứu cứu tiểu bối, cứu cứu sinh bệnh, chúng ta có tiền, lấy tiền ra tới hỗ trợ là hẳn là, ngươi mau đi cấp cứu cứu trước phí đi. Ai, ta đây liền đi. Lý Thông Minh cùng Lý Thông Kiệt cầm tiền đi trước phí, Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân bọn họ ở hành lang đứng. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân ở hành lang đứng bốn cái giờ tả hữu. phòng giải phẫu môn mới từ bên trong bị mở ra. Bác sĩ từ bên trong ra tới, nhìn về phía Lý Gia Mợ. Người cứu về rồi, bất quá có thể hay không tỉnh muốn xem tối nay, đêm nay có thể tỉnh nói vậy không có việc gì, nếu không thể tỉnh, kia về sau nghĩ lại lại đây liền khó khăn. Các ngươi người nhà phải làm hảo chuẩn bị. Bác sĩ ở vừa nói, Lý Gia Mợ nghe, kia nước mắt liền rơi xuống. Bác sĩ, chúng ta sao làm có thể làm hắn nhanh lên tỉnh lại? Cho chuyện đi, xem hắn có thể hay không tỉnh lại. Bác sĩ nói xong, không nói thêm nữa. xoay người rời đi làm một ngày giải phẫu hắn cũng là yêu cầu nghỉ ngơi bác sĩ đi rồi lý gia cứu cứu bối đẩy đến bình thường trong phòng bệnh lương hoan hoa hồng ớt đi theo đi qua tới rồi trong phòng bệnh lý gia mợ liền ngồi ở trước giường bệnh lại nhải cùng lý gia cứu cứu nói một ít thông thường sự tình lý gia cứu cứu là bởi vì chân không tốt buổi sáng ra cửa thời điểm không trụ quẻ trượng đi ở trên nền tuyết té ngã quăng ngã xảo người vừa lúc đụng phải cửa đại thạch đầu thượng trên đầu chảy rất nhiều huyết người ngất đi rồi cũng là quăng ngã xảo trên đầu chảy rất nhiều huyết này trong đầu cũng tích huyết người hôn mê bất tỉnh nam ở trên giường lý ra cứu cứu đầy mặt tái nhợt trên mặt không có một chút huyết sắc lương hoan nhìn hắn này trong lòng còn rất khó chịu nàng túm chặt quý hồng quân cánh tay lôi kéo hắn đi ra ngoài bệnh viện hành lang trong một góc lương hoan lôi kéo quý hồng quân tay nhẹ giọng dò hỏi hồng quân cứu cứu nơi nào ngươi có biện pháp nào không làm hắn mau chóng tỉnh lại nhà nàng hồng quân là có tinh thần lực hắn ngày thường có thể cho người tạo áp lực Thay đổi người trong trí nhớ, không biết có thể hay không đánh thức người. Quý Hồng Quân ru mắt, lặng im một giây đồng hồ sau trả lời, có thể thử xem. Lương Hoan hiểu biết Quý Hồng Quân, Quý Hồng Quân không làm không nắm chắc sự tình, giống nhau làm không được sự tình, hắn cũng sẽ không đáp ứng, này sẽ Quý Hồng Quân nói có thể thử xem, kia phòng chừng là thật sự có thể thử xem. Lương Hoan trong lòng cao hứng, lôi kéo Quý Hồng Quân liền nói, vậy ngươi tiến vào phòng bệnh một hồi trộm thử xem, xem có thể hay không đem cứu cứu đánh thức. Cứu cứu là khá tốt một người, nhìn hắn không có ý thức nằm ở trên giường, ta này trong lòng cũng rất hụt hứng. Ân. Quý hồng quân gật đầu trả lời, cùng lương hoan cùng nhau đi vào trong phòng. Trong phòng bệnh, Lý gia mợ ở cùng Lý gia cứu cứu nói chuyện, quý hồng quân đi vào về sau liền đi hướng Lý cứu mợ bên người. Mợ, ta cùng cứu cứu nói hai câu lời nói. Đứng ở Lý gia mợ bên người, quý hồng quân trầm giọng nói. Lý gia mợ nghe xong quý hồng quân nói, lập tức đứng lên tránh ra vị trí, làm quý hồng quân ngồi. Ngồi ở trước giường bệnh, Quý Hồng Quân đôi mắt nhìn Lý Gia cứu cứu, tay cầm hắn tay, bình tĩnh thanh âm chuyển tới Quý Gia cứu cứu lô thai. Cứu, ta là Quý Hồng Quân, ngươi ngủ một giấc là được, không sai biệt lắm liền có thể tỉnh lại. Quý Hồng Quân nói xong này một câu, liền đứng lên, đem ngồi vị trí nhường cho Lý Gia mợ. Lý Gia mợ nhìn về phía Quý Hồng Quân, ngươi ngồi cùng ngươi cứu cứu nói chuyện, ta không cần ngồi. Ta nói xong, ngươi ngồi đi. Quý Hồng Quân đứng lên nói. Quý Hồng Quân không muốn nói. Lý Gia Mợ cũng không thể cưỡng bắt hắn, thấy hắn đứng lên dịch khai vị trí, Lý Gia Mợ lại ngồi xuống, tiếp tục cùng Lý Gia cứu cứu nói chuyện. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân ở trong phòng bệnh đại thật lâu, bên ngoài trời tối, bác sĩ lại đây thúc giục bọn họ nói bên này giường bệnh không nhiều lắm, làm người nhà sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Bác sĩ thúc giục bọn họ rời đi, bọn họ cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này, Lương Hoan nhìn về phía Lý Gia Mợ, Mợ, thời gian này không còn sớm, trong nhà còn có hai đứa nhỏ. Ta hảo Hồng Quân liền đi về trước. Lương Hoan ra có bốn cái hài tử. Lý gia mợ nghe Lý ra cứu cứu nói qua. Này sẽ nghe xong Lương Hoan nói. Nàng lập tức ở một bên trả lời. chung các ngươi mau trở về đi thôi. Bệnh viện, có chúng ta đâu? Ân, chúng ta ở đây đi trước. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân cùng nhau đi ra phòng bệnh. Từ lầu hai phòng bệnh hạ lầu một. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân cùng nhau đi ra ngoài. Còn chưa đi hai bước đâu. Lương Hoan nghe được một ít điên cuồng thanh âm. Các ngươi này đàn Thế nhưng còn dám xuất hiện ở chỗ này, chờ ta hảo, ta lộng chết các ngươi. Quen thuộc thanh âm, Lương Hoan vừa nghe liền nghe ra tới là Lưu Hạo Kỳ. Lộng chết chúng ta. Chúng ta trước lộng chết ngươi. Một cái có chút hơi hơi quen thuộc thanh âm vang lên. Lương Hoan nghe từ bên phải trong phòng bệnh truyền ra tới thanh âm, nàng kéo lại Quý Hồng quân tay, Hồng quân, chúng ta đi xem. Lương Hoan nghe tần mẫu tần phụ cùng Quý Hồng quân nói qua chu ra người bị hại sự tình, đối Lưu Hạo Kỳ sự tình nàng cũng nghe nói qua rất nhiều. nàng nghe được đều là mặt trái không tốt lưu hạo kỳ chuyện xấu làm tẫn không có lương tâm lương hoan thật đúng là muốn biết hắn kết cục sẽ có bao nhiêu thằng đâu này sẽ nghe được lưu hạo kỳ thanh âm lương hoan liền nghĩ tới đi xem lương hoan nghĩ tới đi xem quý hồng quân tự nhiên là muốn bồi chính mình tức phụ nàng cùng lương hoan cùng nhau hướng lưu hạo kỳ phòng bệnh trước cửa đi đến vừa mới tới cửa lương hoan liền nghe được trong phòng hò hét thanh âm lan mau cút các ngươi này bầy sói nhai con các ngươi quên là ai cho các ngươi lên làm hồng Tiểu, bình sao? Các ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Như vậy đối với ngươi xem như nhẹ, không phải ngươi dạy chúng ta sao? Muốn am hiểu nắm chắc thời cơ, gặp được thích đồ vật, nhất định phải cất giấu, tìm thích hợp cơ hội lấy lại đây. Ngươi còn nói, nếu là không thích một người, không cần ngay từ đầu liền biểu hiện ra ngoài, muốn cất giấu, chờ che giấu thời gian lâu rồi, lại tìm cơ hội trả thù. Ngươi dạy sẽ chúng ta tìm được cơ hội liền trả thù người, chúng ta dựa theo ngươi nói làm, ngươi xem. chúng ta hiện tại không phải lộng ngươi sao ngươi đến cao hứng chúng ta đều là ngươi tiểu đồ đệ thực nghe ngươi lời nói ngươi dạy đồ vật chúng ta đều học xong nam nhân nói đứng ở trước giường bệnh hắn nói dùng sức hướng lưu hạo kỳ trên đùi véo đi dùng sức lực không nhỏ lưu hạo kỳ lộ ra tới nửa thanh cẳng chân đều bị véo có chút thanh mặt khác mấy nam nhân cũng đều để sát vào lưu hạo kỳ rỗi tay đối với lưu hạo kỳ động thủ lưu hạo kỳ cánh tay chân đều không thể động chỉ có đôi mắt cùng miệng năng động hán đại khái là kêu nhiều này sẽ thanh âm đều là có chút khàn khàn lời nói đều kêu không quá ra tới lương hoan ở bên ngoài nhìn một màn này này trong lòng không chỉ có không cảm giác lưu hạo kỳ đáng thương ẩn ẩn còn có chút cao hứng lưu hạo kỳ trước hai ngày chính là muốn bắt nhà nàng hồng quân đi nay sẽ rốt cuộc được đến báo ứng lương hoan ở cửa nhìn một hồi quý hồng quân nắm lấy tay nàng lôi kéo nàng đứng thẳng thân thể đi thôi lương hoan khẽ cười ân về nhà lương hoan cùng quý hồng quân về nhà Hai người trở lại tần ra, tình tình liền chạy tới ôm lấy lương hoan đùi, mụ mụ, ngươi đã trở lại, nhanh lên, hinh hinh tìm mụ mụ đâu. Lương hoan nghe xong tình tình nói, nhanh hơn tốc độ hướng trong phòng đi đến. Nhà nàng hinh hinh một ngày không uống mãi, này sẽ khẳng định đói bụng. Tình tình ở phía sau không theo vào đi, nàng nhìn về phía quý hồng quân, nhẹ chạy bộ đến quý hồng quân bên người kéo lại hắn tay, ba ba, dương dương hôm nay lại nói chuyện. Từ lần trước dương dương nói một cái ôm tự về sau. vô luận là lương hoan vẫn là quý hồng quân cũng chưa lại dẫn tới hắn nói chuyện tình tình cùng nhiễm nhiễm cũng đều nếm thử một ít bê biện pháp dương dương chính là không nói lời nào nay sẽ nghe được nhiễm nhiễm nói dương dương nói chuyện quý hồng quân trong lòng là có chút tò mò hắn cúi đầu nhìn về phía nhiễm nhiễm nói gì xảo nhiễm nhiễm khinh khinh trở về một chữ quý hồng quân bước chân hơi hơi dừng một chút theo sau dường như không có việc gì hướng trong phòng đi đến trong phòng lương hoan vào phòng Dương Dương liền mở to mắt nhìn về phía nàng, nhìn đến Lương Hoan vào nhà liền bế lên hình hình, muốn uy hình hình uống mãi. Dương Dương bĩu môi. Dương Dương bĩu môi động tác không né tránh Lương Hoan đôi mắt, Lương Hoan nhìn về phía hắn nói, ngoan, mụ mụ trước uy hình hình, một hồi lại uy ngươi, được không? Dương Dương nhìn Lương Hoan, không. Thực nhẹ một chữ, như là giọng mùi giống nhau từ Dương Dương trong miệng nói ra. Lương Hoan khoảng cách Dương Dương gần, rõ ràng nghe được kia một chữ. Lương Hoan ôm hình hình, này tâm kích động à. tưởng đem hình hình đặt ở trên giường dụ hoặc dương dương lại nói một chữ nhưng là lương hoan nhìn về phía dương dương thời điểm dương dương liền quay đầu đưa lưng về phía nàng bất hòa nàng nói chuyện nhìn như vậy nhi tử lương hoan ngồi ở mép giường một bàn tay ôm hình hình uy hình hình uống mãi một cái tay khác không ra tới nắm dương dương gương mặt dương dương cũng muốn uống lại sao người tiếng la mụ mụ mụ mụ uy người được không dương dương cùng với đưa lưng về phía lương hoan lương hoan biết hắn gương mặt hắn cũng không nói lời nào nhiễm, nhiễm từ bên ngoài đi vào tới Làm nâng chạy bộ tới rồi lương hoan bên người, mụ mụ đệ đệ hôm nay nói chuyện. Lương hoan mỉm cười, ta nghe thấy được, hắn vừa mới nói không đâu. Nhiễm nhiễm lắc đầu, không phải không, hắn hôm nay nói xảo. Nhiễm nhiễm này vừa nói xong, tình tình lập tức ở một bên bổ sung nói, ta biết, ta biết, ta nghe được đệ đệ nói xảo. Buổi trưa ăn cơm xong, ta cùng nhiễm nhiễm đầu hình hình chơi, hình hình kéo kẹt kéo kẹt cười, dương dương ở một bên chụp hình hình một cái tác, còn nói xảo, hắn khẳng định là ghét bỏ hình hình xảo tinh tinh ở một bên thúy thanh nói lương hoan nghe nhà mình nữ nhi lời nói trong đầu miêu tả ra cái loại này hình ảnh đánh hinh hinh sự tình là dương dương có thể làm được nhà nàng dương dương ngày thường không thiếu đối với hinh hinh động thủ nhà nàng hinh hinh ngày thường thường hoạt bát nhưng là nói đến đánh người việc này thượng dương dương đánh nàng nàng thật đúng là không đánh quá dương dương chỉ biết khóc lương hoan ôm hinh hinh uy mãi méo dương dương gương mặt một chút hư hài tử hôm nay lại đánh tỷ tỷ lương hoan nói dương dương là hư hài tử Này sẽ Dương Dương rốt cuộc có phản ứng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lương Hoan, ánh mắt kia mang theo bất mãn, như là phản bác Lương Hoan nói giống nhau. Nhìn như vậy hải tử, Lương Hoan cười. vừa lúc này sẽ hinh hinh cũng ăn được, Lương Hoan đem hinh hinh nằm ở trên giường bế lên Dương Dương. Dương Dương tới rồi Lương Hoan trong lòng lực, cũng không xem Lương Hoan, an quan trọng nhất. Quý Hồng Quân đứng ở trong phòng, nhìn một màn này, khỏe miệng gợi lên. Tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu, Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân sáng sớm liền rời giường. Hai người ăn cơm sáng liền đi bệnh viện. Tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu, Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân sáng sớm liền rời giường, hai người ăn cơm sáng liền đi bệnh viện. Bệnh viện lớn hơn tiết không ít nhân viên y tế đều nghỉ, này sẽ bệnh viện có chút chống không. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân vào bệnh viện, trực tiếp lên lầu 2. Lý Gia Cứu cứu trong phòng, Lý Thông Kiệt tức phụ mang theo cơm lại đây, Lý Gia Mợ chính đang ăn cơm. Lý Gia Cứu cứu ở trên giường ngủ, nhìn hắn ngủ bộ dáng, Lương Hoan không biết hắn là vẫn luôn không tỉnh. vẫn là nói tỉnh lại tiếp tục ngủ lý gia mợ đang ăn cơm nghe được tiếng bước chân nàng ngửa đầu nhìn qua nhìn đến lương hoan cùng quý hồng quân lại đây nàng lập tức đem cơm đặt ở một bên nhìn về phía lương hoan cùng quý hồng quân nhiệt tình nói hồng quân hoan hoan các ngươi lại đây mau tới đây ngồi ngày hôm qua các ngươi cứu cứu tỉnh lại quá một lần bất quá tinh thần không được tốt lại ngủ rồi bác sĩ sớm tới tìm xem qua nói tỉnh lại liền hảo về sau nhiều bổ bổ này mất đi huyết đã trở lại nhân tinh thần thì tốt rồi. Lý gia cứu cứu thân thể không trở ngại, lý gia mợ này tâm tình thì tốt rồi, cùng Lương Hoan bọn họ nói chuyện thời điểm, Lương Hoan đều có thể nghe ra tới nàng tâm tình là không tồi. Lý gia cứu cứu tỉnh, Lương Hoan trong lòng cũng là cao hứng, nàng nhìn Quý Hồng Quân liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía Lý Cứu mợ nói, vậy là tốt rồi, cứu cứu có thể tỉnh lại là chuyện tốt, trải qua lúc này đây khó, về sau á cứu cứu thân thể sẽ càng ngày càng tốt. biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế Phần 121. Chương 121 Lý Gia Mợ hiện tại nhất quan. Lý Gia Mợ hiện tại nhất quan tâm chính là lý gia cứu cứu thân thể, Lương Hoan nói đó là nói đến nàng tâm cảm đi, nàng nhìn về phía Lương Hoan cười trả lời, hy vọng tựa như ngươi nói, trải qua lúc này đây sự a, ngươi cứu cứu thân thể có thể hảo, về sau a, đều có thể bình bình an an. Ngay cùng cứu cứu đều là có phúc khí người. cứu cứu về sau khẳng định sẽ bình bình an an trôi chạy thuận lợi lương hoan ở lý gia mợ bên người ngồi xuống bồi nàng nói chuyện quý hồng quân ở một bên ngồi xuống hắn an tĩnh ngồi nghe lương hoan cùng lý gia mợ nói chuyện lý gia mợ hỏi hắn lời nói thời điểm hắn sẽ trả lời một câu khi khác đều là an tĩnh ngồi không nói lời nào lương hoan cùng lý gia mợ nói chuyện thời điểm lý gia cứu cứu tỉnh lại